chương 962, t i ê n đế phát trị thần huyết khôi phục chương 962, t i ê n đế phát trị thần huyết khôi phục có địch nhân xâm lấn đại gia lập tức chuẩn bị nên chiến và anh khi lâm v u a đạo cùng bắc huyền tiên tôn b u ô n g xuống đến cảng u y ê n giới ở xa chân long thần triệu kỳ thương huyền lập tức cảm ứng được chỉ thấy hắn giống to một tiếng nguyên bản dần dần mục nát thân thể trận bạo phát ra cực đoan khí thế cường đại sau đó hắn chính là tay cầm một cây cổ lão hoàng kim chiến mâu vốn lấy mút trời uy nghi khí thế hung hăng bọn g i khỏi thần cung thấy tình cảnh này còn lại một đám lửa bước chân tiên từng cái cũng đều lấy ra riêng phần mình thiên đế chi bảo sát khí n g ú t trời theo sát ở sau lưng kỷ thương huyền chỉ có điều trong lúc hắn nhóm xông ra thần cung lúc lâm vô đạo cùng bác huyền tiên tôn cưỡi t h ầ n chu lại là trước một bước rơi xuống trước mặt bọn hắn bởi vì bây giờ càng nguyên giới vẹn vẹn chỉ là một phương cấp t h ấ p đại thế giới không cách nào chịu t ả i cổ tiên đế uy áp cùng vĩ lực vì lý do cẩn thận bác huyền tiên tôn bất đắc dĩ ngưng tụ một đạo chân tiên cảnh giới phân thân cùng lâm vô đạo cùng nhau đi tới c à n nguyên giới bọn hắn vừa mới buông xuống chân long thần triều đâm đầu vào thì thấy đến rào g i ặ tới kỷ thương huyền bọn người đại h o a n g thần tộc đệ nhất tổ kỳ thương huyền nửa bước chân tiên ánh mắt đảo qua có quan hệ với kỳ thương huyền trên người toàn bộ tin tức lập tức hiện ra căn cứ vào đại đạo chi nhãn nhìn rõ lâm vô đạo phát hiện đại h o a n g thần tộc đúng là nguồn gốc từ đồ sơn thị kỳ thị chi nhánh trên người bọn họ huyết thống cùng lúc trước thần khí chi đ i ệ m đại h o a n g cổ tộc huyết thống giống nhau như lúc cả hai chính là đồng nguyên mà ra chỉ có điều bởi vì tranh đoạt thiên mệnh thất bại đại hoàng thần tộc bị hoàng vũ tiên đế chấn áp cùng lưu vòng trên người huyết thống cũng bị phong ấn dưới mắt cho dù là danh s ư n g càn nguyên giới từ trước tới nay tư chất kiệt xuất nhất kỷ thương huyền cũng bất quá miễn cưỡng đạt đến kỷ nguyên tiên h đế cấp độ những người khác càng là ngay cả thế giới thiên đế cũng không có đạt đến xem ra huyết thống bị phong ấn đối với đại hoang thần tộc mà nói đúng là một cái thiên đại đ đạ ặ kích tương đương với vận mệnh bị vĩnh cửu giam lại chỉ có bị chỗ vũ trụ thiên mệnh tiên h đế đ ạ c xá mới có thể khởi động lại phủ đầy bụi thần tộc huyết thống tái tạo huy hoàng của ngày xưa cùng vinh quang bất quá cái này phương càn nguyên giới chính xác phi thường không tệ vô luận là cương thổ vẫn là tài nguyên cũng là có thể l ộ nhưng không thể cầu nếu là đem đặt vào đến thanh sơn thần quốc dưới sự thống trị thanh sơn đại ma thần thần giai ít nhất có thể đủ đ ạ t đến thập giai chủ thần lâm vô đạo đáy lòng âm thầm tính toán sau một phen thô sơ giản lược quan sát hắn đối với cản nguyên giới tổng thể ấn tượng vẫn là vô cùng không tệ cùng trong lúc nhất thời nhìn thấy lâm vô đạo cùng bác huyền tiên tôn đột nhiên đến thăm kỷ thương huyền mấy người cũng l à như lâm đại đ ị n h từng cái nắm chặt trong tay thiên đế chi bảo ánh mắt bên trong tràn đầy mánh liệt đề phòng cùng với kiếp kỵ bây giờ bọn hắn đều có thể cảm nhận được đ ế từ lâm vô đạo cùng bác huyền tiên tôn đáng sợ uy hiếp các ngươi là người phương nào tới ta càn nguyên giới làm gì thới hơi xem kỹ sau đó kỷ thương huyền trước tiên đánh vỡ bình tĩnh l ạ n h giọng chất vấn cái kế lộ hung quang bộ dáng nếu là lâm vô đạo bọn hắn không cho ra một cái hài lòng giàn giải liền sẽ lập tức phát động công kích ha ha nhìn xem bọn hắn dáng vẻ như lâm đại địch bác huyền tiên tôn không khỏi lộ ra nụ cười các ngươi không cần kinh hoàng bản tọa chính là thái thương tiên phụ trưởng s ự giả lần này đến đây tuyên đọc chủ ta thái thương tiên đế phát chỉ đến nôi cái này một vị nhưng là thanh sơn đại thần giới quyền đại hoàng tri thần lần này chuyên môn phụ trách đến đây tiếp thu càn nguyên giới tín ngưỡng thái t h ư ơ n g trưởng Sự giả. Đại nghe nói như thế thì thương huyền đám người đáy lòng lập tức đại c h ấ n trong mắt địa lý trong nháy mắt cắt giảm mấy phần nhưng mà nhưng như cũng duy trì mãnh liệt cảnh giác các ngươi nói là thái thương tiên phủ cùng với thanh sơn đại thần dưới trướng nhưng có chứng tử đương nhiên tiên đế pháp chỉ ở đây há có thể làm bộ ông bác huyền tiên tôn đại thủ mở ra chỉ thấy một đạo màu vàng sáng cổ lão cửa trục trong nháy mắt chống rông xuất hiện làm pháp chỉ lấy ra trong nháy mắt từng b ố mênh mông vô song u y áp trận bao phủ toàn bộ càn nguyên giới đông đông đông trong chốc lát càn nguyên giới nội tất cả sinh linh không tự chủ được kẽ quỵ trên đất mỗi người đ ấ y mắt đều t o á t ra m a n h liệt sợ hãi cùng bất an lúc này bọn hắn căn bản vốn không biết đã xảy ra chuyện gì đến nỗi kỷ thương huyền mười hai vị nửa bức trần tiên cũng là thần sắc đại biến nội tâm dâng lên vô biên kính sợ cùng sợ hãi nhưng càng nhiều vẫn là phân c h â n cùng kích động bọn hắn vốn cho rằng sẽ chờ rất lâu nào biết được thái thương tiên p h ụ hiệu suất làm việc nhanh như vậy lúc này mới hơn một năm thời gian liền mang đến thái thương tiên đế đặc xá phát chỉ kế tiếp bọn hắn đại hoang thần tộc vận mệnh gông c ù n xiến xích rốt cuộc phải bị đánh vỡ tất cả mọi người đều sẽ nên đón tân sinh nghĩ đến đây cho dù là lấy k ỳ thương huyền t r ầ m bổn cùng chấn định nội tâm cũng là nhấc lên cực lớn vận sóng phản ứng của bọn hắn lâm vô đạo cùng bác huyền tiên tôn đều toàn bộ để ở trong mắt lần này đại hoang thần tộc sở dĩ có thể nhận được đặc s á hoàn toàn là thanh sơn đại thần hướng chủ ta thái thương tiên đế cầu tình tiên đế xét thấy đại hoang thần tộc cùng đồ s â n thị chính là đồng nguyên mà gia t ộ c nhân lại có thanh sơn đại thần mặt mũi lúc này mới đặc s á ngày xưa tội lỗi nói đến đây bác huyền tiên tôn thần sắt trở nên vô cùng nghiêm túc cùng trịnh trọng ngay sau đó tại kỷ thương huyền đám người chăm chú hã tử từ, từ mở ra thái thương tiên đế pháp、chỉ. Phục, bàn thần vũ trụ thái thương tiên đế p h á p trị ứng thần hoang thế giới đồ s u ấ t h ị thanh sơn đại thần mười đặc xá đại hoang thần tộc quá khứ hết thệ tội lỗi bắt đầu từ hôm nay đại hoang thần tộc bài trừ vận mệnh giam cẩm khôi phục ngày xưa thần tộc huyết thống phàm là càng nguyên giới cùng đại hoang thần tộc sinh linh đều có thể quay về bản thần vũ trụ ngoài ra càng nguyên giới cùng đại hoang thần tộc uy hết về thanh sơn thần quốc chi phía dưới vì thanh sơn đại thần tử dân khâm thử uy nghiêm thanh âm to lớn chuyến khắp toàn bộ c à nguyên giới cái gì chúng ta bị thái thương tiên đế miễn xá sau này có thể đi về đột nhiên nghe nói như thế cả nguyên giới nội chúng sinh đều là trận tròn trong mắt không dám tin tới cực điểm đây là bọn hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám nghĩ sự t ì n h kể từ bị lưu đ ẩ y tới thiên tội vũ trụ đến nay đại h o a n g thần tộc trải qua vô tận tuế nguyệt thời khắc đều đang mong một ngày kia có thể được đặc xá trở lại ngày xưa cố thổ nhưng mà đại h o a n g thần tộc đ á m tiền bối đau khổ chờ vô số tuế y nguyệt nhưng như cũng không có chờ tới hiện nay bởi vì thanh sơn đại thần một câu nói bọn hắn đại hoàng thần tộc lại đột nhiên bị tiên đếm i ễ n xá hạnh phúc cùng kinh hỉ tới quá đột ngột tất cả mọi người đều không có tâm lý chuẩy mãi cho đến hồi lâu sau lớn như vậy cả nguyên giới nội mới là bạo phát ra c h ấ n thiên gieo họ ô ô chúng ta được tha tội ta đại hoang thần tộc cuối cùng được tha tội thương thiên có m ắ t ta đã bao nhiêu năm chúng ta rốt cuộc đã tới một ngày này ô ô đ a tạ thái thương tiên đế đa tạ t h a n h sơn đại thần trời ạ ta đại hoang thần tộc cuối cùng giải thoát rồi ha ha ha vô số người vui đến phát khóc bọn hắn chờ đợi ngày này đợi quá lâu quá lâu cùng lúc đó theo bác huyền tiên tôn tiên đọc song thái thương tiên đế phát chỉ một đạo tích chứa trí cao ý chí tiên quán trận đạo qua cả nguyên giới trong chốc lát, c à n nguyên giới nội sinh linh trên người vận mệnh giam cầm bị phá trừ thuộc về đại h o a n g thần tộc huyết thống cũng bắt đầu khôi phục Vânh! Vânh! Vânh! theo thần tộc huyết thống khôi phục cùng với thế giới bản nguyên khôi phục c à n nguyên giới nội sinh linh đều được cực lớn trả lại mỗi người tư chất căn cốt tu vi các loại tất cả đều bị tẩy địch một lần lại lấy được tăng lên to lớn có người bởi vậy tu thành thành nhân có người bởi vậy chứng đạo đại đế cũng có người bởi vậy tấn thăng trở thành thiên đế thậm chí n g a bước chất tiên một đạo tiên đế phát trị khiến cho nguyên bản tĩnh mịch nặng nề cản g u y ê n giới một lần nữa tỏa sáng sinh cơ cùng sức mạnh cầu đề cử chương 963, dị thế giới kẻ xâm lược chương 963, dị thế giới kẻ xâm lược đa tạ thái thương tiên đế đa tạ thanh sơn đại thần chân long thần cung kỷ thương huyền mang vô hạn phấn chấn cùng cảm kích bị giảm xuống đất lấy vô cùng cung kính vô cùng thành tín tư thái hướng về phía lâm vô đạo hai người lễ bái đạo còn lại một đám n ử a bước chật tiên trên mặt mỗi người đều lộ ra trước nay chưa có kinh hỉ đông đông đông tại kỷ thương huyền dẫn dắt phía dưới bọn hắn cũng là trọng trọng bị xuống đất l ê bái nội tâm kích động không lời nào có thể diễn tả được giờ này khác này theo thái thương tiên đế đặc xá pháp chỉ hạ xuống đại hoang thần tộc nguyên bản yên lặng huyết thống rốt cuộc đến khôi p h ủ trừ cái đó ra còn có đến từ càn nguyên giới thiên địa trả lại khiến cho bọn hắn đều đón nhận một lần hoàn toàn mới thăng hoa cùng thuế biến mặc dù tu vi không có bất kỳ cái gì tăng lên nhưng mà tư chất căn cốt các phương diện lại là có tiến bộ lớn tất cả mọi người đứng lên đi hôm nay tiên đế đặc xá đại hoang thần tộc chính là thiên đại h ì sự từ ngày này trở đi các ngươi chính là t h a n h sơn đại thần quang l dân sau này đại hoang thần tộc làm thành tính thờ phụng thanh sơn đại thần báo đáp đại thần ân tái tạo bác huyền tiên tôn một mặt nghiêm túc nói n g h e vậy k ỳ thương huyền bọn người gật đầu một cái thanh sơn đại thần đối với đại hoang thần tộc có thiên đại ân đức hơn nữa còn là đồ sơn thị chính thống thần linh thờ phụng hắn là phải đối với cái này bọn hắn đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý đại thần tiên đế pháp chỉ đã hạ đạn nếu không có chuyện khác mà nói bản tọa trước hết rời đi t u t tiên tôn đi thong thả tiên tôn đối với ta thanh sơn thần quốc thâm tình hậu ý đại thần cũng đều là để ở trong mắt lâm vô đạo mỉm cười nói nói đi hai người lại là hàn huyên bài câu bác huyền tiên tôn liền rời đi càn nguyên giới đại thần mời vào bên trong bác huyền tiên tôn sau khi rời đi tại kỷ thương huyền đám người mời mọc lâm vô đạo bước vào chân l o n g thần cung hơn nữa chuyện đương nhiên ngồi xuống trên thủ v ị đại h o a n g thần tộc cùng ta đồ sơn thị đồng nguyên mà ra lần này bản thần phụ thanh sơn đại thần thần dụ đến đây tiếp quản càn nguyên g i i từ nay về sau càn nguyên g i i trung sinh cùng với đại hoàng thần tộc khi thành kính thờ phụ thanh sơn đại thần nếu có vứt bỏ giả, áp gặp thần hạt lâm vô đạo bày ra một bộ uy nghiêm tư thái trầm giọng nói nghe nói như thế kỷ thương huyền bọn người gật đầu hẳn là trước đây thời điểm bác huyền tiên tôn đã hướng bản thần giới thiệu c à n nguyên giới cùng với đại h o a n g thần tộc tình huống căn bản xem như thiên tội vũ trụ bên trong lớn nhất cấp thấp đại thế giới càng nguyên giới tương lai vô khả hà lượng chỉ cần các ngươi thành kính tín ngưỡng đại thần ngày khác tất nhiên sẽ thu được vô lượng thần ân cùng tạo hóa chứng đạo thành tiên dễ như chở bàn tay ngoài ra c à n nguyên giới thăng cấp trở thành ngày xưa c à n k h ô n đại thế giới cùng với đại hoàng thần tộc khôi phục lại u y hoàng của ngày xưa. cũng đều không phải việc k h ó lâm vô đạo không ngừng mà vẽ lấy bánh nướng có thể thành tiên càn nguyên giới còn có thể khôi phục lại càn k h ô n đại thế giới t nghe lâm vô đạo miêu tả k ỳ thương huyền bọn người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào nội tâm càng là cảm xúc bành trướng mỗi người đều đối tương lai tràn đầy vô hạn ước mơ kỳ thương huyền kế tiếp ngươi phải nhanh một chút thu hẹp tộc nhân tín ngưỡng đồng thời tại càn nguyên giới nội xây dựng một tòa thành sơn thần miếu để cho đại hoàng thần tộc cung phụng thanh sơn đại thần tiếp đó sẽ ở càn nguyên giới nội cử hành một hồi trong phạm vi thế giới tế thần đại điện đến lúc đó đại thần đem có thần ân cùng tạo hóa ban thưởng nhưng phạm là càn nguyên giới sinh linh đều sẽ thu đến một lần toàn phương vị tể lễ tư chất căn cốt huyết thống linh hồn các loại tiến hành một lần thăng hoa ngoài ra càn nguyên giới nội sinh linh t u vi cũng sẽ đạt được đ ề thăng chuyện này các ngươi muốn trong thời gian ngắn nhất hoàn thành trầm ngâm mấy phần lâm vô đ ạ o đều đâu vào đấy phân phó nói xin nghe đại thần pháp chỉ. kỷ thương huyền b ọ n người tất cả hớn hở ra mặt lần này bọn hắn đại hoang thần tộc cuối cùng nên đón vận mệnh chủng sinh tái tạo huy hoàng của ngày xưa cùng tinh vắng ngón tay giữa ngày như lợi đến nôi các ngươi mười hai người mắt cũng đã tu thành t i ê n thân thành hiệu nửa bước c h â n tiên chỉ là bị giới hạn cả nguyên giới thế giới bị cách mà không cách nào chứng đạo thành tiên nhằm vào chuyện này các ngươi cũng không cần lo lắng ước chừng tiếp qua thời gian năm năm thanh sơn thần quốc sẽ nên đón một lần thăng cấp đến lúc đó thế giới bị cách sẽ có được để t h ă n g từ đó có thành tiên cơ hội chỉ cần các ngươi thành kính thờ phụng thanh sơn đại thần thành tiên cũng bất quá là điểm xuất phát thôi cái gì năm năm sau liền có thể thành tiên đông nhiên nghe nói như thế mọi người ở đây đều là vui mừng quá đỗi nhất là kỳ t h ư ơ n ệ n khi biết năm năm sau liền có thể chính đạo thành t i ê n trong nội tâm của hắn lập tức nhắc lên cực lớn vận sóng bởi vì quá mức kích động duyên cớ thân thể cũng nhịn không được run rẩy lên dù sao chỉ kém sau cùng một n g h n hai trăm năm tuổi thọ của hắn cực hạn sắp đến nếu là không cách nào thành t i ê n cũng chỉ có thể chờ chết nguyên bản hắn đã không ôm bất cứ hy vọng nào nào biết được thanh sơn đại thần lại vì hắn mang đến viết bản cơ hội sống lại đa t ạ đại thần đa t ạ đại thần đa t ạ đại thần dưới sự kích động t h thương huyền bọn người lại là một phen lễ bái đối với cái này lâm vô đạo từ đầu tới cuối duy trì lấy đ ạ m nhiên cùng bình tĩnh trên mặt không vui không buồn tốt nếu không có chuyện khác các ngươi liền lui ra đi tại tế thần đại điện phía trước bản thần sẽ lưu lại càng nguyên giới mãi cho đến tế thần đại điện kết thúc tại trong lúc này các ngươi có bất kỳ nhu cầu hoặc trợ giúp cũng có thể trực tiếp cùng bản t h ầ n nói tiếng nói rơi xuống lâm vô đạo chính là chuẩn bị bài trừ gạt bỏ lui lắm người chỉ là kỷ thương huyền bọn người mặt lộ vẻ chần chờ một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại tôi như thế nào có khó khăn gì sao nhìn xem phản ứng của bọn hắn lâm vô đạo nhản nhạt hỏi một câu ngay vậy k ỳ thương huyền mau tới phía trước một bước hồi bẩm thân quân dưới mắt ta càn nguyên giới chính xác gặp một điểm phiền phức hắn cẩn thận từng ly từng tí đáp phiền cái gì nô、no, là như vậy ước chừng tại mấy năm phía trước bạ phát một hồi vũ trụ triều t ị c h khiến cho càn nguyên giới ngoại xuất hiện một đầu vết nứt không gian về sau từ bên trong đi ra một nhóm xa lạ cừng giả nhân số chỉ có hơn hai mươi người lại cũng là cực đạo thiên đế tu vi chỉ có điều bọn hắn buộc phát ra thực lực lại là vô cùng cường đại lấy cực đạo thiên đế tu vi có thể sánh vai tu thành tiên thân nửa bước trật tiên ngoài ra càng q u dị hơn chính là những người này tư chất cùng căn cốt cũng không phải quá mạnh cái này một số người phát hiện càng nguyên giới tồn tại tựa hồ vô cùng cảm thấy hứng thú thế là chuẩn bị quy mô tiến công tựa hồ muốn cấp đoạt chúng ta càng nguyên giới về sau chúng ta phấn khởi phản kháng sau khi bỏ ra cực lớn đại giới cuối cùng đem những người kia chém giết chỉ có điều không may vẫn là bị bọn hắn trốn một cái thế là càng nguyên giới vị trí liền bại lộ từ đó về sau mỗi cách một đoạn thời gian không gian phong bạ o ổn định sau đó đều sẽ có một nhóm thiên đế đến đây tiến đánh c à n nguyên giới hơn nữa càng ngày càng thường xuyên ta lo lắng không cần bao lâu những người kia lại một tới vết nước không gian cũng càng lúc càng lớn một khi người tới vượt qua càng nguyên giới chống cự phạm chủ, chỉ sợ thế giới này liền sẽ bị bọn hắn chiếm giữ kỷ thương huyền hít một hơi thật sâu một mặt ngừng trọng nói cực đạo thiên đế sánh vai nửa bước c h â n tiên hơn nữa cũng đều là tư chất tương đối người bình thường nghe nói như thế lâm vô đạo cũng dâng lên hứng thú nồng hậu những người kia thi thể vẫn còn chứ ờ đi tìm đến cho bản thân xem là kỷ thương huyền lên tiếng lập tức khống chế một đạo thật quang rời đi thật cung một lát sau khi hắn lần nữa lúc trở về đã là mang đến hai mươi ba cỗ thi thể mặc dù mới từ dưới nền đất móc ra nhưng khi lâm vô đạo nhìn thấy bọn hắn đáy mắt vẫn là lộ ra vẻ kinh ngạc t h ầ n sắc bởi vì tại những n à y trên thi thể của người hắn tin h tưởng thấy được tín ngưỡng chi tuyến bất tích cầu đề cử chương chín trăm sáu mươi b ố chủ t h ầ n phổ đại càn thần miếu chương chín trăm sáu mươi b ố chủ t h ầ n phổ đại càn thần miếu hương hỏa thần chi đối với phát hiện này lâm vô đạo cũng là cảm thấy hết sức ngạc nhiên cùng kinh ngạc hắn không nghĩ tới c à nguyên giới cái này cái gọi là kẻ xâm lược lại là một vị nào đó hương hỏa thần chi dưới quyền con dân có thể đem một vị tư chất thông thường cực đạo thiên đế chiến lược đẩy lên tới nửa bước chân t i ê n cấp độ xem ra vị này dị thế giới thần chi cũng phi thường khó lường a lâm vô đạo hơi hơi hít mắt lại có thể đạt tới hiệu quả như vậy vị yêu dị thế giới thần chi chắc chắn là sử dụng một loại nào đó thần quyền hơn nữa loại này có thể để thăng con dân chiến lược thần quyền lâm vô đạo cũng vô cùng quen thuộc bởi vì hắn nắm giữ chiến tranh thần quyền liền có tương tự hiệu quả lần trước những thứ này trước mặt người khác tới tiến đánh càn nguyên giới là lúc nào trâm m ă n phúc chốc lâm vô đạo một mặt bình t h ẳ n hỏi thôi bẩm thân quân ước chừng một năm trước càng nguyên giới ngoại đầu kia vết nứt không gian hiện nay vẫn tồn tại như c ũ l ấ y lại bên trong không gian phong bạo bắt đầu dần dần hướng tới ổn định dựa theo loại tình huống này chỉ sợ không cần bao lâu những cái kia dị thế giới kẻ xâm lược liền sẽ kéo nhau trở lại hơn nữa bọn hắn ăn một lần thua thiệt lần này nếu là đến đây xâm lấn nhất định sẽ điều động càng cường đại hơn cừng giả bởi vậy chúng ta có cần thiết sớm chuẩn bị để phòng tại chưa xảy ra kỷ thương huyền cung kính áp nghe nói như thế lâm vô đạo bình tĩnh gật đầu một cái dị thế giới kẻ xâm lấn tự có bản thần đến giải quyết kế tiếp nhiệm vụ của các ngươi chính là thu hẹp đại hoang thần tộc sau đó để cản nguyên giới sinh linh thờ phụng thanh sơn đại thần đồng thời kiến tạo thần miếu cử hành một hồi trong phạm vi thế giới tế thần đại đ i ệ n có đ ạ i thần đại hết thệ kẻ xâm lấn đều là gà đất chó sành xin nghe phát chỉ kỷ thương huyền xuất lĩnh lấy đám người không người đáp ứng Tốt. nếu không có chuyện khác các ngươi liền lui ra đi đúng đây là thanh sơn đại thần tự thần các ngươi y theo này đắp nặng liền có thể hưu đang khi nói chuyện lâm mô đạo dơ lên ngón tay điểm ra một tôn cổ phát u y nghiêm ba thức tự thần liền xuất hiện ở kỷ thương huyền bọn người trước mặt thấy tình cảnh này đám người ngưng thần đánh giá vài lần một phen thành kính lễ bái sau đó liền thối lui ra khỏi chân lòng tần h cung cách khi bọn hắn đều sau khi rời đi lâm vô đạo tay áo huy động đem trên mặt đất hai mươi ba cỗ thiên đế thi thể thu sạch vào táng thiên đồng q u a n đinh ngươi liệm hai mươi ba cỗ cực đạo thiên đế thi thể tổng cộng thu được năm trăm bảy mươi sáu vạn đoá khí vận chi hoa cùng phía trước một dạng lâm vô đạo vẫn như c ũ lựa chọn khí vận giá trị dù sao đây là trước mắt hắn thiếu nhất đồ vật ngoài ra trước mắt những thứ này dị thế giới thiên đế tư chất cũng không có gì đặc biệt mở ra đồ tốt xác suất hết sức xa bởi hai mươi ba c ố cực đạo thiên đế thi thể có thể vì hắn mang đến năm trăm bảy mươi sáu vạn đoá khí vận chi hoa đã là cực kỳ tốt vật khí tính danh lâm vô đạo khí vận chi hoa sáu một tức đoá nhìn xem trong sổ sách còn lại khí vận giá trị lâm vô đạo bắt đầu nghiêm túc suy tư bây giờ hắn đã tấn thăng đến thất gia i chủ thần gia i vị mà dưới trướng trong thần bực hương hỏa thần chi vẫn còn chỉ là thập gia i đại thần nên thời điểm thăng cấp thần quá mức hệ thống mua sắm nhất trương chủ thần phổ cần bao nhiêu khí vận giá trị hoặc có lẽ là đại thần phủ có thể trực tiếp thăng cấp trở thành chủ thần phổ sao t r ầ n ngâm mấy phần lâm vô đạo nhẹ dọn g dò hỏi có thể đ á t đại thần phổ có thể trực tiếp thăng cấp trở thành chủ thần phổ củng cấu mãi chủ thần phổ giá cả đều là giống nhau giá trị một ước đoá khí vận chi hoa ha ha nghe nói như thế trong lòng lâm vô đạo không khỏi than thở một tiếng mặc dù biết hệ thống đây là tại công phu sư tử ngoạm nhưng hắn vẫn không có cách nào chủ thần phổ nhất định phải là phải có thăng cấp a hắn bất đắc dĩ thở dài hoa lạp theo trong sổ sách bị lau đi một ước đoá khí vận chi hoa một hồi sáng trói thần q a n g trận đem hắn thần chi đạo quả b á phủ sau đó lực lượng thần bí nào đó cùng ý chí hàng cái toàn bộ thanh sơn thần hệ tại thời khắc này lâm vô đạo có thể cảm nhận được rõ ràng đến từ thần phổ cùng thần hệ to lớn biến hóa vê anh vê anh vê anh khi đại thần phổ thăng cấp trở thành chủ thần phổ về sau tại đại lượng hương khói thôi thúc dưới thanh sơn thần hệ bên trong một đám thần c h i thần giai đều được trước nay chưa có cực lớn để thăng trong chốc lát ma thiên c h i thần thiên cương c h i thần lôi thần huyền minh c h i thần mấy người tứ đại v ậ c chủ thần giai trực tiếp tăng đến ngũ giai chủ thần thông qua thanh sơn thần hệ tín ngưỡng tri tuyến lâm vô đạo có thể tin tưởng cảm giác được hắn nhóm p h n chấn cùng cảm kích mỗi một vị thần linh đều lấy vô cùng cung kính vô cùng thành tín tư thái đối với hắn cầu bái ngay sau đó tứ đ ạ i vực chủ cũng đều nên đón chính mình chủ thần kiếp bởi vì chịu đến lâm vô đạo che chở bọn hắn thần kiếp cũng không quá lớn ngoài ý m u ố n cũng là hữu kinh vô hiểm bình yên vượt qua trừ cái đó ra tứ đ ạ i vực chủ dưới quyền thần chi cũng bởi vì thanh sơn thần hệ thăng cấp lấy được tăng lên to lớn dưới mắt nhìn chung thanh sơn thần quốc liền không có một vị thần linh thần giai là thấp hơn chủ thần yếu nhất đều đạt đến nhất giai chủ thần đối với kết quả này lâm vô đạo vẫn là tương đối hài lòng một người đắc đạo gà chó lên trời đặt ở trên người hắn đó chính là một thần đắc đạo chúng thần t h ă n g thiên kế tiếp đợi đến càn nguyên giới bảy gia tế thần đại điện đến lúc đó trong thần bực chúng thần còn sẽ có một lần lớn tạo hóa ngay xưa bản t h ầ n hứa hẹn các ngươi c h u n g quy là làm được nói đến đây lâm vô đạo lại là quan sát một phen thanh sơn thần quốc biến hóa sau đó liền thu hẹp tâm thần tạo bản mệnh thần quốc đi tu luyện không tuế nguyệt đối với hương hỏa thần chi mà nói đồng dạng có tuổi thọ cực hạ chủ thần tuổi thọ cực hạ cùng nhân gian thiên đế một dạng cũng là năm trăm vạn một khi đạt đến tuổi thọ cực hạ không cách nào khám phá gông cùng xiển xích tấn thăng đến tượng h thần c h i cảnh mà nói như vậy thần tính cùng đạo quả liền sẽ vẫn d i ệ t bởi vậy từ xưa đến nay vô luận là hương hỏa thần c h i vẫn là nhân gian sinh linh đều l i ề u mạng mà tranh đoạt đủ loại tài nguyên vì chính là s u n g kích tầng thứ cao hơn thu hoạch lực lượng mạnh hơn sống được càng lâu chỉ có điều nhân gian sinh linh tranh đoạt là tài lữ pháp điệu mà hương hỏa thần c h i tranh đoạt nhưng là con dân hương hỏa cùng với thần bực đã c o i tranh đoạt vậy tất nhiên liền sẽ buộc phát chiến tranh cái này cũng là nhân thần trận chiến từ lâu tới thời gian trôi qua rất nhanh đ ó mắt chính là nửa năm nửa năm qua tại kỷ thương huyền đám người cố gắng chuyển b à xuống càn nguyên giới sinh linh đều lựa chọn tín ngưỡng thanh sơn đại thần càn nguyên giới cũng thuận lợi đặt vào đến thanh sơn thần quốc dưới sự thống trị ngoài ra một toàn rộng rãi đến cực điểm thần miếu cũng đứng sừng ở càn nguyên giới chỗ cao nhất đại càn phía trên thần sơn hết thảy đều tại hướng lâm vô đạo mong muốn bên trong phát triển t h ầ n quân ngày tốt giờ lành đ ã đến tế thần đại đ i ể n có thể bắt đầu chân long thần cung kỷ thương huyền cung k í n bẩm bạo nói nghe vậy chì vào trong tu luyện lâm vô đạo chậm rãi mở mắt ra thần n i ệ m đảo qua cản g u y ê n liền giới sau đó nhàn nhạ từ t một tiếng vậy cứ dựa theo kế hoạch lúc trước tế tự thanh sơn đại thần a là k ỳ thương huyền lên tiếng lập tức mang theo chân long thần triệu một đám cừng giả cùng với dòng chính t ộ c nhân đi đến đại cản thần sơn thần quân có lệnh tế thần đại điện bây giờ bắt đầu bên trên tế phẩm đại c ả n thần sơn theo k ỳ thương huyền ra lệnh một tiếng đủ loại phẩm chất cực tốt thiên tài đ ị a bảo cùng với k ỳ chân dị thú các loại tế phẩm bị đặt vào thần miếu phía trước chồng chất như đại sơn cái kêu tỏa ra thần q u n g chiếu dọi thập phương thiên n i ệ thanh sơn đại thần đại thượng hôm nay kỷ thương huyền xuất lĩnh đại h o a n g thần tộc dòng d õ i tộc nhân tại đại càng phía trên thần sơn tu kiến thần miếu đáp nặng thượng thần từ ngày này trở đi đại h o a n g thần tộc đem định thế thành kính cung phục đại thần không rời không bỏ còn xin đại thần thương hại giúp ta đại h o a n g thần tộc trở lại ngày xưa huy hoàng lập lại ngày xưa vinh quang của kỷ thương huyền thành kính l ê bái đạo c ầ u đại thần thương hại c ầ u đại thần thương hại c ầ u đại thần thương hại kế hắn sau đó đại c à n thần sơn chung quanh con dân đều rối rít quỷ giảm xuống đất hướng về phía thần miếu phương hướng dập đầu đậy ngay sau đó lục tục n o nghe có đại hoàng thần tộc trong với đầu truyền đến rất nhiều thanh nham nhắc nhở câu đề cử chương chín trăm sáu mươi lăm thập gia chủ thần dị giới xâm lấn chương chín trăm sáu mươi lăm thập gia chủ thần dị giới xâm l ớ n ngươi lấy cường đại nhân cách bị lực chinh phục cả nguyên liên giới ngươi thu được mười ước đoá khí vận chi hoa cả nguyên giới đại cản thần miếu hướng ngươi tiến hành thịnh đại tế tự hoạt động ngươi thu được tám mươi tám ước đoá hương họa chi hoa thần vực của ngươi được tăng lên nhiều dưới quyền ngươi con dân số lượng nhận được cực lớn tăng trưởng ngươi thần quốc nhận được cực lớn khuyết trương ngươi thỏa mãn tất cả tấn thăng điều kiện chúc mừng ngươi tấn thăng đến bát giai chủ thần chúc mừng ngươi tấn thăng đến kiểu giai chủ thần chúc mừng ngươi tấn thăng đến thập giai chủ thần â m â m kèm theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống tại bàn g bạc hương khói thôi thúc d ư ớ i thanh sơn đại ma thần thần giai lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lên chỉ là p h ú t chốc liền đạt đến thập giai chủ thần cùng lúc đó thông qua thanh sơn thần hệ số lớn hương hỏa trả lại đến thần hệ chúng thần trên thân khiến cho bọn hắn thần giai toàn bộ đều được tăng lên to lớn ma thiên tri thần thiên cương tri thần lôi thần h u y ề n minh tri thần mấy người tứ đại v ậ c chủ toàn bộ đều tấn thăng đến thất g i a i chủ thần trừ cái đó ra theo càn nguyên giới chính thức đặt vào đến thanh sơn thần quốc dưới sự thống trị xem như thần quốc đại tế ti đồ sơn thương nguyện cùng với đại t i ê n sư ầm ti mệnh tu vi cũng bắt đầu t ă n g v ọ n thần hoang thế giới bởi vì thế giới bị hạn chế thông thường sinh linh không cách nào tu thành thiên đế nhưng mà đồ sơn thương nguyện cùng âm ti mệnh hai người đi con đường tu luyện đều không giống bình thường bởi vậy tu vi của bọn hắn đều không nhận người bình thường hạn chế vâng vâng Vâng. theo càng nguyên giới đặt vào thanh sơn thần quốc đồ sơn thương nguyện tu vi theo nguyên bản đại đế thập trọng tiên đặt đến thiên đế ngũ trọng đồng dạng âm ti mệnh cũng thông qua càng nguyên giới thiên mệnh cùng với chúng sinh vận mệnh chi lực thu tới thiên đế ngũ trọng tiên trên cơ bản đặt đến bây giờ thần hoang thế giới mức cực hạn có thể chịu đựng sức mạnh còn muốn đề thăng nhất định phải đ ề thăng thần hoang thế giới thế giới vị cách mới được hai người bọn họ biến hóa lâm vô đạo tất cả đều nhìn tại trong mắt đối với cái này vẫn là tương đối hài lòng đồ sơn thương nguyện cùng âm ti mệnh chính là hắn trợ thủ đắc lực nhất thực lực bọn hắn để thăng cũng có thể vì hắn tốt hơn quản lý thanh sơn thần quốc thường tụ lấy càn nguyên giới trung sinh tế tự kế tiếp nên bị bọn họ ban thưởng thần dân cùng tạo hóa xem như thanh sơn đại thần dù sao cũng phải trước mặt người khác h i ể n thánh dạng này mới có thể để cho người thành kính thờ phụng đang khi nói chuyện lâm mô đạo thông qua tín ngưỡng chi tuyến đem một tia thần chi chân linh ký thác vào đại càn thần miếu tượng thần phía trên đại càn thần sơn lúc này tại kỷ thương huyền dưới sự chủ trì đại hoang thần tộc cùng với càn nguyên giới sinh linh đang tại thành tín lễ bái cùng cầu nguyện ông cũng không biết trôi qua bao lâu trong lúc mọi người thành kính cầu bãi lúc nguyên bản yên lặng tự thần trật nở rộ lên sáng trói thần quang chiếu rọi thập phương thiên địa. ngay sau đó tại vô số con dân cái kia trong ánh mắt rung động một đạo uy nghiêm hùng vĩ hư ảnh tại thần quang bên trong hiển hóa ra ngoài tản mát ra cái thế thần uy để cho người ta không dám nhìn thẳng không dám kinh n h ợ n này đây chính là thanh sơn đại thần sao trong đám người chuyển ra từng trận kinh hô giờ khác này tất cả cầu bãi con dân toàn bộ đều đem ánh mắt tính sợ rơi vào trên thân lâm n ô đạo đại thần hiển linh đại gia nhanh chóng l ê b á i đại thần kỷ thương huyền vung tay mô to nghe vậy tại chỗ con dân nhao nhao từ trong lúc khiếp sợ giật mình tỉnh giấc tiếp đó không hẹn mà cùng quỷ giảm xuống đất trọng trọng giật đ ầ u l ạ i càng nguyên giới không tệ đột nhiên một đạo ẩn chứa vô thượng thanh nham uy nghiêm từ tượng thần bầu trời v ă n g lên trong n g á y mắt chuyển khắp toàn bộ càng nguyên giới hôm nay càng nguyên giới chúng sinh thành kính tế tự bản thần cũng làm cho các ngươi thần ân cùng tạo hóa tiếng nói rơi xuống lâm vô đạo đầu tiên là đem thần chi tẩy lễ tăng lên tới chủ thần pháp đối với c à n nguyên giới chúng sinh tiến hành một lần triệt để tẩy lễ ngay sau đó lại thi triển quán đỉnh đại pháp tăng lên tu vi của bọn hắn nguyên bản phía trước càng nguyên giới giải phong thiên địa trả lại phía dưới chúng sinh liền lấy được một lần t ẩ y lễ hiện nay lâm b ô đạo gia chỉ tuyệt đối thần quyền lại tiến hành một lần càng thêm triệt để t ẩ y lễ cái này khiến càng nguyên giới chúng sinh tư chất lấy được trước nay chưa có thăng hoa thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh nguyên bản chỉ có kỷ nguyên c h i tư kỷ thương huyền tại thần tộc huyết thống khôi phục sau cùng với liên tục hai lần tây lễ đã có thời đại thiên đế tư chất còn lại một đám nửa bước t r t tiên cũng đều có kỷ nguyên thiên đế tư chất cùng tiềm lực đa tại đại thần chiều cố đa tại đại thần chiều cố đa tại đại thần chiều cố c à n g thụ được trong thân thể to lớn biến hóa kỷ thương huyền bọn người đã phân chấn lại là kích động lập tức bọn hắn lại là hướng về phía lâm vô đạo một phen lễ bái từ ngày này trở đi từ kỷ thương huyền đảm nhiệm đại cản thần miếu đại tế tự phụ trách quản lý cản nguyên giới hết thể sự vụ đợi cho thời cơ chín m g ô i s a u bản thần tự sẽ mở cánh cửa thế giới tính cả cản nguyên giới cùng thanh sơn thần quốc lúc này một đạo uy nghiêm thanh â m to lớn tại thần quyền gia trì chuyển khắp toàn bộ cản nguyên giới tiếng nói rơi xuống lâm vô đạo lúc này chuẩn bị thu liễm thần uy cùng ý chí từ tượng thần phía trên rút lui nhưng mà ngay lúc này h ã n tội hồ cảm ứng được cái gì tựa như ánh mắt xuyên thủng c ả n nguyên giới thế giới hàng rào nhìn phía giới ngoại vũ trụ hư không ẩm ẩm chỉ thấy tại càn nguyên giới ngoại một đầu trong vết nước không gian đ ỗ n g nhiên chuyển đến từng đợt hung manh thật lớn vì thế d ạ ả m như vậy phản phất là có thiên quân b ạ n mã tại vết nước không gian bên trong lao nhanh tiên uy đây là có chân tiên thông qua vết nước không gian n u n g xuống càn nguyên giới a không đúng ngoại trừ chân tiên tiên uy tựa hồ còn có một c ố đậm đà hương hỏa khí tức dị thế giới kẻ xâm lược lại một lần nữa đánh tới sao cẩn thận cảm thụ một phen lâm vô đạo hơi nhịu nhấp nhấp lông mi hắn không nghĩ tới càng nguyên giới vừa mới cử hành xong tế thần đại điện dị thế giới kẻ xâm lấn đã đến hơn nữa xem ra đối phương còn tới thế rào dạng phái rất nhiều cường giả chỉ là chân tiên liền có vài vị trừ cái đó ra tựa hồ còn có hương hỏa thần chi khí tức càng nguyên giới vị trí cùng tọa độ đã sớm bại lộ đối phương tiến đánh tới cũng là chuyện sớm hay muộn nhìn điệu bộ này cái này dị thế giới ít nhất cũng là một tòa trung đẳng đại thế giới không thể khinh thường hơn nữa cái này phương đại thế giới tựa hồ vẫn hương hỏa thần chi làm chủ đạo trong lòng lâm vô đạo âm thầm phân tích nghĩ tới đây hắn đem ánh mắt nhìn phía thần đàn phía dưới k ỳ thương huyền b ọ n người k ỳ thương huyền dị thế giới kẻ xâm lấn sắp giáng lâm c à n nguyên giới các ngươi lập tức làm tốt chuẩn bị chiến đấu bản t h ầ n sẽ lưu lại đại hoang chi thần ở đây phụ trách c h ấ n thủ cản nguyên giới nếu là gặp phải không thể chống cự nguy cơ có thể kịp thời hướng bạn thần cầu nguyện thanh em uy nghiêm lại một lần nữa chuyển khắp cản nguyên giới nghe lời này một cái k cùng với cản nguyên giới đông đảo sinh linh lập tức cực kỳ hoảng sợ người tới lập tức nên chiến kỷ thương huyền không dám do dự lập tức vung tay giống to đông đông đông theo hắn tiếng nói rơi xuống chân long thần triều các nơi lập tức vang lên c h ấ n tiên động địa tiếng chống trận âm ngay sau đó vô số đạo thần quang xông lên trời không dùng tốc độ cực nhanh hợp thành một chi một triệu người đại quân yếu nhất cũng là thánh nhân đến nỗi nửa bước c h â n tiên cũng có hơn mười bị nhiều tại thu đến chống cự xâm lấn mệnh lệnh sau bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ lao tới cản nguyên giới hỗn loạn chi đ i ệ nơi này chính là c à n nguyên giới t r ô yếu nhất mỗi một lần dị thế giới đều biết từ nơi này tiến đánh c à n nguyên giới mấy năm qua này tại trải qua mấy lần thế giới chiến tranh sau c à n nguyên giới đã có đầy đủ kinh nghiệm bằng nhanh nhất tốc độ làm ra phản ứng một bên khác tại rút về thần c h i chân linh sau lâm vô đạo cũng lấy đại hoàng c h i thần thân phận đi ra chân long thần cung hưu hắn bước ra một bước đi thẳng tới hỗn loạn chi điện ị g i mắt nhìn lên chỉ thấy ở đây thiên địa sụp đổ không gian hỗn loạn không chịu nổi đập vào mắt chỗ đều bị đánh thành phế tích trăm vạn c à n nguyên giới đại quân đã sớm chuẩn bị ấu thỏa lấy kỷ thương huyền cầm đầu hơn mười vị nửa bước chân tiên t r ợ n địa sẵn sàng đón quân địch cùng lúc đó dị thế giới kẻ xâm lấn cũng bọt ra khỏi vết nước không gian cầu đề cử chương 966, m ộ t quyền đánh nổ chân tiên chương 966, m ộ t quyền đánh nổ chân tiên ầm ầm kèm theo từng cỗ thanh thế thật lớn tiên uy tại lâm vô đạo đám người chăm chú chỉ thấy tại cản nguyên giới ngoại thư không ầm bang pha thoái sau đó từng chiếc từng chiếc cổ lão tiên h u y ề n khí thế hung hăng từ trong vết nước không gian lái ra trong chốc lát kinh khủng tiên uy giống như hồng hoang thiên hà bao phủ xung quanh vũ trụ không gian ép tới kỷ thương huyền bọn người không t h ở đổi đây là c h â n tiên đám người la thất thanh từng cái thần sắc hoảng sợ tới cực điểm trong đôi mắt tràn ngập vô biên kính sợ liền cơ thể cũng không khỏi tự chủ run dày lên mặc dù bọn hắn đã tu thành thiên t h ầ n cảnh giới cũng đạt tới nửa bước c h â n tiên nhưng cùng chân chính t i ê n cảnh vẫn như cũ còn có vô cùng khoảng cách rất xa cái này nhìn như nửa bước cuối cùng không biết cầm giữ bao nhiêu sinh linh cuối cùng cả đời đều không thể đột phá kỷ thương huyền chính là ví dụ tốt nhất y theo cả nguyên giới sinh linh tư chất cùng thực căn bây ả n không cùng thể h ai có c n tiên kháng. đối b â giờ n hai ì n nhân cường chân tiên buông xuống, cho dù là cường đại nhất thương huyền, cũng không nhịn thấy hít địch phái cho hơi. h Bây đại đại được giờ, vào dù là kỳ mực tay của hắn cẩn thận bút lên nằm đấm vẻ mặt trên mặt lộ ra vô cùng n g ứng trọng thân quân dị thế giới có chân tiên bung ô xuống cái này hắn thấp thỏm nhìn phía bên cạnh lâm v ô đạo ánh mắt bên trong lộ ra mãnh liệt sầu lo đối với cái này lâm v ô đạo giống như là không có nghe thấy thần xác từ đầu tới cuối duy trì lấy đạo nhiên và bình tĩnh trạng thái theo dị thế giới tiên thuyền bung xuống ánh mắt của hắn cũng trong nháy mắt bị hấp dẫn chỉ thấy từ trong b ế t nước không gian lao ra tiên thuyền hết thể có mười một chiếc mỗi một chiếc tiên thuyền phía trên đều c ắ một m cây thanh điều hình vẽ cờ xí hiển nhiên là cái nào đó tiên tộc tiêu chí hoặc đồ đằng phía trước nhất tiên thuyền có tám người bảy vị c h â n tiên tu vi toàn bộ là thanh nhất sắc c h â n tiên nhất trọng tiên còn lại một vị nhưng là một tôn hương hỏa thần chi kỳ thần d i a i chính là nhất d i a i thượng thần đến nơi phía sau mười chiếc tiên thuyền mỗi một chiếc phía trên đều đứng sừng sững lấy một vạn thiên đế t tổ ộ binh t ổ cộng mười vạn tiên đế bảy vị nhất trọng tiên trần tiên một vị nhất g i i t h ư ợ thần mười vạn tiên đế người tới thật đúng là không tiêu à. xem ra đây là dự định nhất c ổ tác khí công chiếm cản nguyên giới lâm vô đạo yên lặng thầm nghĩ tại đại khái nhìn lướt qua sau hắn lập tức đưa mắt tập trung đến đó vị nhất g i a i trên thân thượng thần tính danh diệp thiên hoang thân phận giao quang tiên tộc đời thứ mười tám tổ tông thần giai nhất giai thượng thần thần hệ vô thần bực thanh thiên mười hai châu thần miếu giao quang thần miếu thần khí liệt thiên thần đ ị n h thần quyền thư không thần quyền bổ thiên thần quyền t ô n p ệ thần quyền cước đoạt thần quyền tại đại đạo chi nhãm nhìn do phía giới có quan hệ với diệ thiên hoang tin tức toàn bộ hiện ra giao quang a thế mà không có t h ầ n hệ mà là lấy tiên tộc cung phụng tu thành hương hỏa thần chi đời thứ mười tám tổ tông sao như vậy giao quang tiên tộc liền không chỉ một vị tổ tông ngoại trừ diệp thiên hoàng giao quang tiên tộc bên trong chắc chắn còn có những thứ khác hương hỏa thần chi lâm vô đạo âm thầm híp mắt lại thông qua diệp thiên hoàng để cho hắn hơi hiểu được một chút liên quan tới dị thế giới tin tức trừ cái đó ra lâm vô đạo còn có một cái phát hiện đó chính là tại giao quang tiên tộc những thứ này trên thân người mặc dù có đậm đà hương hỏa cùng với minh sắc tín ngưỡng chi tuyến nhưng mà bọn hắn rõ ràng cùng lúc trước cái kia hai mươi ba c ố cực đạo thiên đế không phải một phép cánh chẳng lẽ tại cái kia dị thế giới ở trong có rất nhiều người đều biết cả nguyên giới tồn tại sao lâm vô đạo không khỏi nhữ mày đây là hắn không muốn nhìn thấy dù sao căn cứ vào suy đoán của hắn đối diện trong thế giới tất nhiên có thể dựng dục ra c h â n tiên vậy ít nhất cũng là một cái t r u n g đẳng đại thế giới c h í c ơ n g i ả chắc chắn là cổ tiên đặc cơ sở nếu như là một tòa cao đẳng đại thế giới mà nói vậy tất nhiên vẫn tồn tại tiên vương cự đầu cùng với chuẩn tiên đế lấy hắn bây giờ nội tình cùng thực lực đối mặt hơi cường đại một điểm c h â n tiên đều cố hết sức nếu là cao đẳng đại thế giới mà nói kia tuyệt đối không cách nào chống cự cho nên trong lòng của hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện đối diện thế giới không phải một tòa cao đẳng đại thế giới cùng trong lúc nhất thời tại lâm vô đạo dò xét lúc xa xa giao quang tiên tộc b ọ n người cũng đem lạnh lùng con mắt quét ngắn tới quả nhiên là một tòa cấp thấp đại thế giới hơn nữa tòa này thế giới so với thấy qua bất kỳ bên nào cấp thấp thế giới đều phải cực lớn thế giới bản nguyên cũng đại dần dần khôi phục tương lai có hy vọng thăng cấp trở thành chung đẳng đại thế giới ngoài ra Còn có thẳng i n mấy c đế, đến sau một lát hắn mới là đem ánh mắt rơi vào trên thân lâm vô đạo thế mà nhìn không đ ấ u bất quá coi hương hỏa khí tức cũng không có đạt đến thượng thần gia vị tối đa cũng chính là một vị chủ thần không đáng để lo diệp thiên hoang tại trên thân lâm vô đạo dừng lại mấy trong m ấ y mắt mặc dù không cách nào nhìn tấu h hắn lai lịch cụ thể cùng tin tức nhưng bằng mượn hương hỏa khí tước hắn lại có thể kết luận lâm vô đạo cũng không có đạt đến t h u ậ t thần đã như vậy vậy cũng không cần có bất kỳ cố kỵ một tòa cấp thấp đại thế giới mà thôi đối với bọn hắn giao quang tiên tộc mà nói cũng không có bất cứ uy hiếp gì giết ngồi ngay ngắn trên thần tòa diệp thiên hoang nhàn nhạt nói một chữ và anh theo hắn ra lệnh một tiếng lập tức có một vị áo bào đỏ láo giả tay nâng một tôn hát sắc đỉnh lô từ phía sau lưng nhanh chân đi ra chỉ thấy hắn đại thủ v ừ a nhất hát s á c đ ỉ n h lô lập tức bạo phát ra mênh mông tiên uy chấn động thập phương hư không cũng dẫn đến toàn bộ càn nguyên giới đều kịch liệt lắc lư vô số sinh linh vì đó kinh hoàng và sợ hãi giờ này k h ắ c này tại hát s á c đ ỉ n h lô cái kia hùng vĩ tiên uy trùng k í c h vào bọn hắn cảm giác càn cả nguyên giới phảng phất muốn băng diện đồng dạng toàn bộ thiên đ ị a đều đang run dày nhất là ở vào chiến trường tuyến đầu nhất kỳ thương huyền b ọ n người đối mặt t á o bào đỏ láo giả tiên binh công kích cả đám đều cực kỳ hoảng sợ tại tuyệt đối cường đại đích sức mạnh phía dưới bọn hắn đấy lòng hiện ra vô hạn hèn bọn cùng nhỏ bé quanh thân gân cốt chuyển ra sắc bén đồng thanh giảm như vậy tùy thời có thể băng liệt đầu dạng thấy tình cảnh này lâm vô đạo k h ẽ cho mày càng nguyên giới bị trấn áp quá lâu đ ạ i hoang thần tộc tư chất cùng huyết thống đều bị suy yếu tới cực điểm muốn hoàn toàn khôi phục mà nói còn phải một chút thời gian mới được tư chất của bọn hắn cùng chiến lược vẫn là quá kém một chút nghĩ tới đây lâm vô đạo không tiếp tục bất kỳ ẩn tảng trực tiếp lấy tuyệt đối thần quyền ra chỉ trư thần hoàng hôn đưa tay một cái thiên địa thần quyền đánh tới đông một q u n này ẩn chứa tám mươi đạo vũ trụ chi lực theo lâm vô đạo đấm ra một quyền thập phương h ư không vì thế mà chấn động một đầu thông thiên triệt địa đại thủ cuốn lấy cái thế thần uy hung hăng đánh vào hát sắc đỉnh lô phía trên ầm ầm tám mươi đạo vũ trụ chi lực cho dù là tiên binh đều gánh không được tại một tiếng chấn thiên trong tiếng nổ v a n g cùng với vô số người cái kia trong ánh mắt rung động lâm vô đạo đại thủ trực tiếp đem t ò a kia hát sắc đỉnh lô một quyền đánh nổ không chỉ có như thế h ã n thiên địa thần quyền uy thế còn dư còn sẽ rách h ư không hướng về bị kia á o bào đỏ chân tiên o a n tới cái gì một tôn chủ thần mà thôi làm sao có thể a mắt thấy chính mình tiên binh bị một quyền đánh nát áo bào đỏ chân tiên lập tức trận tròn trong mắt không dám tin tới cực điểm nhưng mà còn chưa chờ hắn phản ứng lại lâm vô đạo cái kêu kinh khủng tuyệt luân đại t h ủ đã hướng hắn đánh tới thấy tình cảnh này áo bào đỏ chân tiên hét lớn một tiếng lúc này s ử suất toàn bộ sức mạnh tiến hành ngăn cản chỉ có điều ẩn chứa tám mươi đạo vũ trụ chi lực nhất í ị h căn bản không phải hắn có khả năng tiếp nhận sức mạnh a tại một đạo thê lương đến cực điểm giữa tiếng kêu gào thê thảm tại đám người chăm chú áo bào đỏ chân tiên trực tiếp bị một quyền đánh nổ tiên thân cùng tiên linh toàn bộ bị vây diệt c â u đề cử chương 967, t r ă chân áp ở thần sơn phía dưới chương 967, t r ă chân áp ở thần sơn phía dưới cái gì d i ệ p hồng thêm cư nhiên bị một quyền đánh g i ế t xa xa tiên tuyển bên trên một đám g i a o quang tiên tộc chân tiên nhìn xem bất tỉnh h lính kinh khủng một màn đều lộ ra m á n h liệt kinh hãi bọn hắn đều có thể tinh tưởng cảm giác được trên thân lâm vô đạo bộc lộ ra ngoài hương h ỏ a khí thức chỉ là một tôn chủ thần mà thôi nhưng mà để cho bọn hắn không có nghĩ tới là một tôn nhìn như thông thường chủ thần thế mà nhất kích phía dưới đánh rết một vị chân tiên sức chiến đấu cơ này khó tránh khỏi có chút quá kinh khủng chẳng lẽ hắn là một tôn vũ trụ chủ thần một đám chân tiên trong lòng nghiêm nghị dựa theo bọn hắn nhận thức nếu như là thu được vũ trụ phong hào chủ thần chiến lược là có thể n ị c h s á t chân tiên hoặc thượng thần chỉ có điều nơi này chính là thiên tội vũ trụ tương tự với vũ trụ chủ thần dạng này hương hỏa thần chi căn bản là không có khả năng tồn tại bởi vì thiên tội vũ trụ bên trong sinh linh cũng là bị lưu đ ẩ y tới nơi này trên người huyết thống cùng với chỗ thế giới đều bị trấn áp cùng chia nhỏ căn bản không đủ lấy trèo trống bọn hắn thu được vũ trụ phong hào đến nỗi vũ trụ chủ thần mặc dù không phải dựa vào nhân gian tài nguyên dựa vào là chúng sinh hư hỏa nhưng mà muốn sinh ra một tôn vũ trụ chủ thần chỗ ở thế giới bị cách cũng tất nhiên không thấp t h ầ n vực con dân tài nguyên thần quốc các loại cũng là cực kỳ trọng yếu nhân tố cho dù là lấy càn nguyên giới dạng này bị cách xem như lớn nhất cấp thấp đại thế giới muốn sinh ra vũ trụ chủ thần cũng cực kỳ khó khăn nhất là tại trong thiên tội vũ trụ là căn bản không có khả năng có phong hào chi chiến hắn đến tội cùng là dựa vào cái gì mới có chiến lược mạnh mẽ như vậy chẳng lẽ là thần quyền một đám chân tiên âm thầm phỏng đoán không riêng gì bọn hắn một bên diệp thiên hoang tại nhìn thấy lâm vô đạo một q u y ề n đánh sát diệp hồng thêm về sau cũng lộ ra thần sắc bất khả tư nghị nhưng ngay sau đó ánh mắt của hắn liền lạnh leo xuống dưới a ngược lại là xem thường ngươi bất quá tại trong tiên tội vũ trụ căn bản không có khả năng sinh ra vũ trụ chủ thần cho dù ngươi lại mạnh cũng phải chết các ngươi đi đối phó những người khác tôn này chủ thần giao cho bản thần diệp thiên hoang lạnh giọng phân p h ò nói nói đi hắn đại thủ bỗng n i ê n vừa nhắc một tôn cổ lão ba chân đại đình trận từ lòng bàn tay hiền hóa sau đó quấn lấy hùng vị đến cực điểm thần uy hướng về lâm vô đạo trắng trận c h ấ n áp đi qua cùng trong lúc nhất thời tiên thuyền bên trên còn lại sáu vị c h â n t i ê n cũng đều khí thế hung hăng sông về cản nguyên giới đại quân nhất giai thượng thần khí liệt thiên thần đỉnh mắt thấy cái này cổ lão ba chân lại đỉnh bay tới lâm vô đạo lông mày hơi nhíu thượng thần khí hắn bất tương đối nhìn thấy b ấ t quá chỉ dựa vào một kiện thông thường thượng thần khí căn bản không đủ lấy c h ấ n áp hắn thiên địa thần quyền â m ầm tại liệt thiên thần đỉnh bay tới lúc lâm vô đạo quấn lấy tám mươi đạo vũ trụ chi lực trực tiếp đấm ra một quyền cương manh tuyệt luân đại thủ sẽ rách hư không dưới một quyền đem liệt thiên thần đỉnh đánh bay một mạch hóa t i ử u tiêu đem liệt thiên thần đỉnh đánh bay sau lâm vô đạo thân thể nhẹ nhàng lắc lư ngay sau đó tám đạo cùng hắn bản tôn giống nhau như lúc thần c h i hóa thân trong nháy mắt hiển hóa mỗi một đạo hóa thân đều có cùng hắn bản tôn giống nhau chiến lược âm âm bằng vào chiến lược mạnh mẽ cùng với cái thế thần uy lâm vô đạo hời hợt đem giao quan g tiên tộc sáu vị c h â n tiên c h ấ n áp thú bạo t h ư không thần quốc và anh đang lúc lâm vô đạo đem một đám chân tiên trấn áp lúc một đạo phẫn nộ giống to đậu nhiên từ sau l ư n g vang lên theo âm thanh rơi xuống lâm vô đạo tin tưởng nhìn thấy t r u n g quanh hư không trong nháy mắt trở nên mở đi một phương thần bí khó lường cổ lão thần quốc đem hắn bao phủ ở trong đó hùng bị đến cực điểm thần uy c u ố n lấy mỹ thiên diệt địa b ĩ lực hướng hắn đ è ép xuống d ạ ả m như vậy tựa hồ muốn mạnh mẽ áp sập hắn thần quốc vây diệt hắn thần tính n ắ t b ấ y hắn thần chi đạo quả trừ cái đó ra một cái kinh khủng không gian hát động cũng là từ dưới chân trống rông xuất hiện trực tiếp đem hắn nuốt vào bằng vào ta chi dành thô n thiên bằng vào ta chi dành nuốt điện bằng vào ta chi dành nuốt thế gian bằng vào ta chi dành cướp đ o ạ trong hắn t ê n thân hết thầy, b a quát t h ầ quốc, quyền, quốc, thuật, đều đều có có cướp thần thần thần thần tính. ta thần hết thầy thể thôn vệ, hết thầy thể đoạt. t pháp, n Vào o vệ, r lúc đó từng đạo uy nghiêm thanh â m đạo mạng truyền vào lâm vô đạo l ỗ t hai khi thanh â m này vừa v ă n g lên hắn lập tức cảm thấy có một cố cường hành vô song thần uy cùng ý chí ngông xuống đến trên người mình cái kỹ i ẩn chứa trong đó thần lực tựa hồ muốn thôn vệ trên người hắn hết thảy cướp đoạt trên người hắn hết thảy thấy tình cảnh này lâm vô đạo k h ỏ miệng nhấc lên k i n h t ư ờ n g cười nhạo h ư không thần quyền thôn vệ thần quyền cướp đoạt thần quyền ngược lại là vô cùng không tệ thần quyền bất quá muốn thôn vệ cùng cướp đ o ạ t ta ngươi còn không có khả năng kia vâng hãn tâm niệm khéo động quân quận thần quang lập tức như n hồng ư h thủy bao phủ thập phương ngay sau đó một tòa thần bí vô biên to lớn thần quốc gắn ngượng tại vũ trụ trong không gian trống lên bên trong thần quốc đứng sừng sững lấy một tòa thông tin ê triệt địa cái thế thần sơn giống như kình tiên tri trụ chấn áp toàn bộ thần quốc mặc cho ngoại giới công kích và sức mạnh như thế nào sẽ rách cùng thần vệ đều không thể dung chuyển thần quốc một chút tên h ì n xem một màn này âm thầm thao túng thần quyền tiến hành điên cùng công kích diệ thiên hoàng con ngươi trợt cò dường như là gặp được cái gì chuyện bất khả tư nghị đây là cái gì nhìn xem lâm vô đạo cái kia từ từ bay lên thần quốc cùng với trong thần quốc đứng sừng xưng thần sơn diệp thiên hoang lần thứ nhất lộ ra kinh hại thần sắc bây giờ khi hắn thần quyền sức mạnh xâm nhập vào trong lâm vô đạo thần quốc lúc hết thể công kích và tổn thương trong nháy m ắ t hóa thành hư vô phản phất là bị cái gì trí cao ý chí cưỡng ép chấn áp đồng dạng mặc cho hắn như thế nào thôi động thần quyền cùng thần thuật đều không thể đưa đến một tơ một hào hiệu quả ngược lại ở tòa này thần sơn chấn áp phía dưới hắn hư không thần quốc bắt đầu bị ăn mòn tiếp đó không chịu nổi áp、lực. từ n g mảnh vỡ nát ra h ư h ư bản mệnh tần h quốc sụp đổ diệp thiên h o a n g lập tức bị trước nay chưa có cực lớn đ ạ kích thần chi chi thân đều tràn ra tí ti v ế t rách đáng chết đây rốt cuộc là thứ quỷ gì vì cái gì cái kia áp sập ta bản mệnh tần h quốc diệp trong lòng thiên h o a n g đ i ê n cùng gầm thét lúc này hắn cảm nhận được đến từ lâm vô đạo uy hiếp trí mạng nghĩ tới đây diệp thiên h o a n g biết không có thể đối đầu lúc này liền muốn chuẩn bị bước ra nhưng mà coi như hắn quay người lúc trong bóng tối một cái kinh khủng đại thủ trực tiếp xuyên thủ ngư không quân lấy thật lớn thần vi cùng ý chí cường thế đem hắn bắt được trong tay ngay sau đó kéo vào thần quốc ở trong thái sơ thần sơn lại còn có bực này cường đại thần uy không nói diệp thiên h o a n g cảm thấy kinh hoàng và sợ hãi ngay cả lâm vô đạo cũng là vô cùng ngạc nhiên cùng n g o à i ý m u ố n nguyên bản hắn chỉ là nghĩ lợi dụng thái sơ thần sơn chấn áp chính mình thần quốc khiến cho trở nên càng thêm kiên cố càng thêm khổng lồ nào biết được lần này thế mà cho hắn một cái n g o à i ý muốn niềm vui thái sơ thần sơn chấn áp thần quốc không chỉ có khiến cho b u ồ n mạng của hắn thần quốc không gì phá nổi thậm chí còn có thể ngăn cách hương hỏa thần chi công kích áp sập đối phương thần quốc đây là lâm vô đạo không có nghĩ phạt đến ẩm ẩm hắn tâm niệm khét động cái kia bị cưỡng ép kéo vào thần quốc bên trong diệp thiên hoàng trực tiếp bị chấn áp tại thái sơ thần sơn phía dưới không ngươi chỉ là nhất giới chủ thần mà thôi làm sao có thể có như thế đáng sợ thần khí thả ta ra ngoài thả ta ra ngoài diệp thiên hoàng phát ra c h ấ n thiên gà k h é t lúc này bản mệnh thần quốc bên trong hắn dùng hết toàn bộ sức mạnh không ngừng mà dây rủa cùng phản kháng chỉ có điều để cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là mặc cho hắn đã dùng hết thủ đoạn cùng sức mạnh thái sơ thần sơn đều không n ú c ních tí nào nặng nề g h mà đặt ở hắn t r ê n thân dù là hắn là nhất giai thượng thần đều không thể thoát khỏi thần sơn nhìn xem một màn này lâm vô đạo cũng đổi mới đối với thái sơ thần sơn nhận thức trong khoảng thời gian này đến nay hắn càng không ngừng hấp thu thái sơ thần giới thần lực củng cố chính mình thần quốc bây giờ xem ra cử động lần này là sáng suốt thời khắc mấu chốt thái sơ thần sơn phát huy ra để cho hắn đều không có nghĩ tới thần v ị cùng sức mạnh cũng không biết thái sơ thần sơn cực hạn ở nơi nào diệp thiên hoàng chỉ là nhất giai thượng thần bị thái sơ thần sơn ép tới không cách nào chuyển động cái này hiển nhiên không phải nó cực hạn có cơ hội nhất định muốn thử một chút nghĩ tới đây lâm vô đạo tay h áo huy động đem tất cả chất tiên tiên thuyền cùng với mười vạn tiên đế toàn bộ cuốn vào thần quốc ở trong tiếp lấy liền dẫn dẫn kỷ thương huyền b ọ n người về tới cản nguyên giới kế tiếp liên tra hỏi thời điểm c â u đề cử chương 968, n g ọ c hoàng đại thế giới thượng thanh thần hệ chương 968, n g ọ c hoàng đại thế giới thượng thanh thần hệ lần này thu hoạch vô cùng lớn âm âm trở về đến chân long thần cung sau lâm vô đạo đầu tiên là cùng kỷ thương huyền dặn dò vài câu tiếp lấy liền chìm vào bản mệnh thần quốc ở trong lúc này u y nghiêm thật lớn thần quốc bên trong mười vạn tiên đế bị lâm vô đạo chuyển đến một cái không gian khác ở trước mặt hắn chỉ có sáu vị chân tiên thi thể cùng với cái kêu bị chấn áp tại thái sơ thần sơn phía dưới diệp thiên hoàng diệp thiên hoàng các ngươi nói một chút giao quan g tiên tộc cùng với chỗ tại thế giới đại khái tình m ù n a lâm vô đạo diễn hóa ra một chiếc ghế thần ngồi ngay ngắn bên trên hướng về phía diệp thiên hoàng tử t ổ n ó i người làm sao ngươi biết bạn thần thần danh cùng lai lịch nghe được lâm vô đạo chính xác không sai lầm gọi ra chính mình thần danh thậm chí còn biết mình xuất từ giao quan tiên tộc diệp thiên hoàng lập tức lộ ra ánh mắt khiếp sợ căn cứ vào câu nói này lâm vô đạo hiển nhiên là chưa từng đi thế giới hắn đang ở nhưng mà hắn lại biết lai lịch của mình bực này không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn thông tin ê lại một lần nữa đổi mới diệp thiên hoang nhận thức đối với khiếp sợ của hắn lâm vô đạo cũng không để ý tới hiện tại có thể nói ngươi chỉ có một lần cơ hội nếu như không cách nào làm cho bản thân hài lòng hoặc có nửa phần dầu d i ế m vậy cũng chỉ có thể hôi phi ên liên d i ệ t lâm vô đạo hờ, hờ hưng nói ngay vậy diệp thiên hoang tâm thần đại chấn hắn tin tưởng loại chuyện này lâm vô đạo là làm được tốt ta ta nói cuối cùng tại dưới sự uy hiếp của cái chết diệp thiên hoang lựa chọn thỏa hiệp đem có quan hệ tại giao quang tiên tộc cùng với chính mình chỗ tại thế giới tình huống nói ra hết thế giới ta đang ở tên là ngọc hoàng đại thế giới chính là một tòa sắp thăng cấp chung đặng đại thế giới dự tính lại có không đến ngàn năm thời gian liền có thể tấn thăng trở thành cao đặng đại thế giới dưới mắt ngọc hoàng đại thế giới nắm giữ đông đảo tiên vực hơn nữa bởi vì thế giới sắp thăng cấp nguyên nhân mỗi thời mỗi khắc đều đang điên cuồng quyết trương cùng lúc đó ngọc hoàng đại thế giới sinh linh cũng tại hưởng thụ thế giới thăng cấp mang đến phúc lợi tư chất cùng tu vi đều tại dần dần để thời điểm trước kia ngọc hoàng đại thế giới người mạnh nhất chỉ là cổ tiên thập trọng tiên nhưng mà theo thế giới thăng cấp những cái kia cổ lao tồn tại đã bắt đầu chứng đạo tiên vương một khi ngọc hoàng đại thế giới hoàn thành thăng cấp tấn thăng trở thành cao đẳng đại thế giới cao nhất sẽ có được chuẩn tiên đế cấp bậc cường giả đến nỗi ta giao quang tiên tộc ở vào ngọc hoàng đại thế giới bắt đầu tiên vực tổng cộng chia làm chín mạch hiện nay giao quang tiên tộc ở trong nắm giữ mười vị hương hòa thượng thần trong đó có chín vị nhất giai thượng thần một vị nhị giai thượng thần tộc nhân ước văn bạn cương thổ ngọc hoàng đại thế giới sắp thăng cấp trở thành cao đẳng đại thế giới diệp thiên h o a n g nói cẩn thận lâm vô đạo cũng nghe được nghiêm túc nghe tới ngọc hoàng đại thế giới lại là một tòa sắp thăng cấp trung đẳng đại thế giới lúc đáy mắt của hắn lập tức n ở rộ lên sáng trói thần quang đây chính là tuyên cổ khó tìm kỳ ngộ chỉ cần bắt được ngọc hoàng đại thế giới thăng cấp cơ hội hắn cùng với toàn bộ thanh sơn thần quốc đều sẽ bởi vì này thu được lợi ích cực kỳ lớn thật đúng là một cái ngoại ý muốn niềm v u i a không nghĩ tới ngọc hoàng đại thế giới đang đứng ở sắp thăng cấp giai đoạn tốt như vậy chuyện ta nhất định phải nghĩ biện pháp xế bảo bất quá ngọc hoàng đại thế giới bên trong bây giờ có tiền vương ta muốn tham dự vào, chia một chén còn phải thật tốt mưu đồ một phen mới được lâm vô đạo ngưng lông mày trầm tư hắn cảm thấy giao quang tiên tộc có lẽ là một cái cực kỳ tốt đột phá khẩu chỉ cần đem giao quang tiên tộc cầm xuống vậy ta liền có thể tại trong ngọc hoàng đại thế giới đóng đinh một khỏa cái đinh tiếp đó lại thông qua giao quang tiên tộc coi đây là trung tâm đối ngoại quyết trường phát triển mở rộng tự t h ầ n nghĩ tới đây hắn lập tức đem ánh mắt nóng bỏng rơi vào trên thân diệp thiên hoàng mà cảm nhận được lâm vô đạo ánh mắt bên trong cái kia trần trụi cướp đoạn cùng tham lam diệp thiên hoàng trong lòng cũng là hoàn toàn nghiêm túc hắn biết lâm vô đạo cái này tự nhiên là tại đánh giao quan g tiên tộc chủ ý đúng liên quan tới càn nguyên giới tồn tại tại ngọc hoàng đại thế giới có bao nhiêu người biết lúc này lâm vô đạo tự hầu nghĩ tới điều gì như có điều suy nghĩ hỏi cái này không nhiều trên thực tế chỉ có ta biết càn nguyên giới tồn tại trừ ta ra những người khác là không biết d i ệ p tiên h hoang cẩn thận từng ly từng t í đáp ân chỉ có n g ư y i một cái biết nghe được đáp án này lâm vô đạo cảm giác có chút ngoài ý muốn nguyên bản tại ý nghĩ của hắn ở trong càn nguyên giới vị trí đã bại lộ chắc chắn bị ngọc hoàng đại thế giới rất nhiều người biết được nào biết được sự thật cũng không phải là như thế đây đối với hắn mà nói lại là một tin tức tốt càng nguyên giới tồn tại biết được người càng ít càng tốt cứ như vậy liền có thể tránh c à n nguyên giới bị những cái kia thế lực cường đại ngấp nghẽ cùng công kích phía trước nhóm đầu tiên thông qua vết nước không gian tiến công c à n nguyên giới là người nào lâm vô đạo nghĩ tới cái kia hai mươi ba vị cực đạo thiên đế bọn hắn rõ ràng không phải xuất tử giao quan g tiên tộc mà đối với lâm vô đạo nhắc đến vấn đề này diệp thiên hoang thần sắc cũng là hơi đổi trên thực tế chuyện này một mực là đáy lòng của hắn một cái bí mật những người kia là thượng thanh thần hệ cuối cùng đang dãy ruộng một lát sau diệp tiên h hoang thở dài đắp thượng thanh thần hệ lâm vô đạo lộ ra hứng thú nâng hậu căn cứ vào quan sát của hắn đây tựa hồ là chạm tới diệp thiên hoang trong lòng bí mật bởi vậy có thể thấy được cái này cái gọi là thượng thanh thần hệ tất nhiên có lai lịch rất lớn nói kỹ càng một chút hắn nhiều hứng thú nhìn xem diệp thiên hoang thấy thế diệp thiên hoang hít một hơi thật sâu cũng bắt đầu nói lên thượng thanh thần hệ liên quan tới thượng thanh thần hệ ta hiểu biết cũng không nhiều chỉ biết là đây là ngọc hoàng đại thế giới mạnh nhất đại thần hệ một trong thượng thanh thần hệ thần chủ sơ tại ngọc hoàng đại thế giới thăng cấp phía trước cũng đã đến gần vô hạn tại thanh thần đồng thời thượng thanh c h i thần cũng là thôi động ngọc hoàng đại thế giới thăng cấp cường giả một trong thượng thanh thần hệ bao dung rất nhiều t h i ê n v ự c hạ hạt rất nhiều cấp thấp đại thế giới chính là chân chính quái vật khổng lồ chỉ có điều thượng thanh thần hệ tồn tại thời gian cũng không dài ước chừng tại ba nghìn vạn năm trước xuất hiện tiếp đó liền cấp tóc huyết trương mãi đến trở thành ngọc hoàng đại thế giới bên trong đỉnh cấp tự phách thượng thanh thần hệ một mực tận sức tại đối ngoại khuất trường dưới quyền con dân đều đang liên cùng tìm kiếm cấp thấp đại thế giới chỉ cần phát hiện chính là một cái công lớn tiếp đó thượng thanh thần hệ liền sẽ điều động cường giả cùng thần hệ đại quân cấp tốc đi tới công c h i ế m phương kia đại thế giới phía trước thượng thanh thần hệ một cái thiên đế tiểu đội tiến vào hỗn độn bên trong phế tích tìm kiếm thế giới mới nhưng mà bọn hắn tựa hồ gặp phải cực lớn nguy hiểm hai mươi bốn người tiểu đội đi vào cuối cùng chỉ có một người trọng thương trốn thoát cái này người sống sót vừa lúc bị ta bắt gặp tiếp đó ta liền thông qua người này biết liên quan tới cả nguyên n giới tồn tại diệp thiên hoang mang theo vẻ sợ hãi vô hình nói thượng thanh thần hệ nghe hắn giảng thuật lâm vô đạo rốt cuộc biết những người kia lai lịch xem ra vị này thượng thanh tri thần hết sức không đơn giản a hắn hơi hơi hít mắt lại bây giờ lâm vô đạo có thể dự đoán được thượng thanh thần hệ tất nhiên sẽ trở thành hắn một cái đối thủ cường đại sớm muộn có một ngày hắn muốn cùng thượng thanh thần hệ thậm chí thượng thanh tri thần tranh phong tương đối đây chính là tiên vương cấp bậc đại thần hệ cái này khiến hắn cảm nhận được một cố áp lực lớn thượng thanh thần hệ người kia bị ngươi dê ta đúng đúng vậy diệp thiên h o a n g ấp a ấp cũng đáp thượng thanh thần hệ xem như ngọc hoàng đại thế giới bên trong đỉnh cấp c ử phách nếu là chuyện này để lộ một điểm phong thanh mà nói chờ đợi hắn tất nhiên là hủy diệt hạ tràng bởi vậy diệp thiên h o a n g một mực đem bí mật này trôn dấu dưới đáy l ò n g chỗ sâu nhất chưa bao giờ dám đối với bất luận kẻ nào nhắc đến chỉ sợ đụng phải thượng thanh thần hệ thanh tẩy nhưng mà cũng chính vì hắn động tác này mới gián tiếp tính chất bảo hộ cả nguyên giới cùng với toàn bộ đại hoàng thần tộc nếu không y theo thượng thanh thần hệ tác phong làm việc cả nguyên giới sớm đã bị bọn hắn công chiếm câu đề cử chương 969, t h ư ợ n g thần thể nghiệm phục v ũ chương 969, t h ư ợ n g thần thể nghiệm phục v ũ diệp thiên h o a n g dựa theo lời ngươi nói thượng thanh thần hệ chính là ngọc hoàng đại thế giới bên trong mạnh nhất đại thần hệ một trong đã như vậy vậy các ngươi giao quan g tiên tộc vì cái gì không có đặt vào đến thượng thanh thần hệ dưới sự thống trị chẳng lẽ nói bọn hắn sẽ bỏ qua cục thịt béo này trầm ngâm mấy phần lâm vô đạo hỏi nghi ngờ trong lòng dựa theo diệp thiên h o a n g giới thiệu thượng thanh thần hệ một mực tận sức tại điên quân quốc trường bắt đầu tiên vực chắc chắn không cách nào tránh khỏi nhưng mà hiện tại bọn hắn n h ư n g như cũ thật tốt không có bị thượng thanh thần hệ thống trị cái này khiến lâm vô đạo cảm thấy hết sức khó hiểu ách cái này thượng thanh thần hệ đương nhiên sẽ không buông tha c ô n g chiếm bất kỳ một khối nào cương thổ cơ hội trên thực tế thượng thanh thần hệ cho tới nay đều muốn đánh vào bắt đầu tiên vực chẳng qua là chịu đến hỗn độn phế tích ngăn cản thôi bắt đầu tiên vực ở vào ngọc hoàng đại thế giới khu vực biên giới ở vào thần bí khó lường hỗn độn bên trong phế tích bởi vì hỗn độn phế tích duyên cớ thượng thanh thần hệ đại quân vào không được cho nên bắt đầu tiên vực mới một mực duy trì t r ạ n g thái bây giờ dù sa hỗn độn phế tích chính là ngọc hoàng đại thế giới kinh khủng nhất khu vực một trong nghe nói dính đến cấm kỵ chi bí cho dù là ngọc hoàng đại thế giới bên trong những cái kia tiên vương cũng không dám xâm nhập trong đó nói đến đây diệp thiên hoang lại cặn kẽ giới thiệu liên quan tới hỗn độn phế tích một chút tình huống nghe sự miêu tả của hắn lâm vô đạo cũng như có điều suy nghĩ gật đầu một cái hỗn độn phế tích giống như là một đạo che chắn các đức ngọc hoàng đại thế giới cùng bắt đầu tiên vực liên hệ người bên ngoài khó mà đi vào người ở bên trong cũng khó có thể ra ngoài bởi vậy lúc này mới khiến cho bắt đầu tiên vực không có bị thượng thanh thần hệ thống trị trừ cái đó ra tại hỗn độn trong phế tích ngoại trừ bắt đầu tiên vực còn cất giấu rất nhiều tiên vực cùng với đại thế giới hoặc bí cảnh từ xưa tới nay hỗn độn phế tích cũng là ngọc hoàng đại thế giới vô tận sinh linh tìm kiếm cơ duyên và tạo hóa đứng đầu chi đ i ệ m càng u y ê n giới vừa vặn liền ở vào hỗn độn phế tích cái nào đó không biết không gian dưới cơ duyên xào hợp bị rõ ràng thần hệ người tìm được cuối cùng mới có diệp thiên hoàng đến hiểu rồi chuyện tiền căn hậu quả sau đó lâm vô đạo cũng bắt đầu suy tư muốn như thế nào mới có thể đánh vào ngọc hoàng đại thế giới hơn nữa tốt nhất còn không thể để cho những cái kia tồn tại cường đại chú ý tới vàng vào ta trước mắt tám mươi đạo vũ trụ chi lực chi lực có thể nhẹ nhõm chấn áp nhất giai thượng thần nhị giai thượng thần mà nói cũng có sức đánh một trận b ấ t quá không thể cam đoan hoàn toàn giành thắng lợi trừ phi ta có thể đem thần giai tăng lên tới thập tam giai chủ thần đến lúc đó vàng vào tám mươi đạo vũ trụ chi lực đủ để quét ngang nhị giai thượng thần cùng t a m giai thượng thần tranh phong lâm v ô đạo âm thầm phân tích bây giờ nội tình cùng thực lực thượng thần cấp độ này tổng cộng chia làm thập giai phân biệt đối ứng chân tiên cùng cổ tiên thập giai thượng thần nhưng là cổ tiên thập trọng tiên Ý、thì theo trước mắt hắn thực hắn lực, tiến v à Hoàng đại thế giới vẫn là o Ngọc vẫn n Giới g sức Thế hết Đại u y hiểm. Nhưng mà, Lâm vậy ô không Đạo được lại khối Bởi khó thịt muốn này mỡ. qua bỏ v như thế nào đánh vào ngọc hoàng đại thế giới trở thành trước mắt nhu cầu cấp bách suy tính vấn đề hơn nữa diệp thiên hoang vị này giao quan tiên tộc thượng thần cũng còn có trọng đại giá trị lợi dụng cũng nhất định phải thu phục mới được nghĩ tới những thứ này lâm vô đạo trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp tốt gì hệ thống bằng vào ta trước mắt thập giai chủ thần thần giai cùng với bản mệnh thần quốc cường độ vẫn là không cách nào chịu tại thượng thần hoặc chân tiên tín ngưỡng sao trầm mặc rất lâu lâm vô đạo cuối cùng vẫn hướng bản năng hệ thống hỏi tham là đát túc chủ mặc dù có thái sơ thần sơn chấn áp bản mệnh thần quốc nhưng chủ thần cùng thượng thần chính là hai cái cấp độ tồn tại không cách nào chịu t ả i hương hỏa tín ngưỡng trừ phi túc chủ tu tới thập tam giai chủ thần tiếp đó thu được vũ trụ phong h ả o tại vũ trụ ý chí ra chỉ cùng thái sơ thần sơn chấn áp phía dưới miên c ư ơ n g có thể nhận nhất giai thượng thần tín ngưỡng đổi lại những thứ khác hương hỏa thần chi không đến thượng thần không có khả năng chịu tại chân tiên cấp độ tín ngưỡng cùng với hương hỏa cung phụ thập tam giai chủ thần còn muốn lấy được vũ trụ phong hào nghe được câu trả lời này, lâm nếu là như vậy h ắ n căn bản thu phục không được diệp thiên hoàng cũng căn bản không cách nào đem giao quang tiên tộc đặt vào đến thanh sơn thần quốc dưới sự thống trị ngoại trừ nhất thiết phải đạt đến thập tam giai chủ thần thu được vũ trụ phong hào bên ngoài còn không có những biện pháp khác có nếu như túc chủ cần hệ thống có thể mở ra thượng thần thể nghiệm phục vụ để cho túc chủ đi đến càng lớn sân khấu phấn đấu cùng phát triển thượng thần thể nghiệm phục vụ đột nhiên nghe nói như thế lâm vô đạo không khỏi lộ ra thần sắc tò mò hệ thống cái gì là thượng thần thể nghiệm phục vụ linh cái gọi là thượng thần thể nghiệm phục vụ chính là ý trên mặt chữ tiêu hao nhất định khí vận giá trị tốc chủ có thể sớm thể nghiệm thượng thần sức mạnh thông tục tới nói chính là tiêu hao khí vận giá trị có thể để tốc chủ thần giai tạm thời đạt đến thượng thần cấp độ nắm giữ thượng thần thần giai thần lực cùng với thần quyền ách còn có thể dạng này lâm vô đạo rất cảm thấy hứng thú cái này tựa hồ đúng là hắn thứ cần thiết ta bất quá hắn cũng không n ố c dưới tình huống bình thường dựa theo hệ thống n i ệ m tính lúc này đưa ra thượng thần thể nghiệm phục vụ chắc chắn là muốn chuẩn bị thu hoạch trên người hắn khí vận giá trị hơn nữa tất nhiên là một cái giá trên trời tạm thời là bao lâu lấy nguyệt làm đơn vị tính toán khí vận giá trị nhất giai thượng thần một tháng năm mươi lúc đoá khí vận trì hoa cái gì một tháng năm mươi lúc người tại sao không đi cướp nghe được cái giá tiền này lâm vô đạo sắc mặt lập tức đ e n lại hắn thật vất vả mới kiếm chút khí vận giá trị nếu là thể nghiệm thượng thần phục vụ mà nói cũng chỉ có thể duy trì hai tháng quá mắc ta không hưởng thụ nổi a cuối cùng lâm vô đạo vẫn là bỏ đi muốn thể nghiệm thượng thần ý nghĩ túc chủ thật sự không muốn thể nghiệm thượng thần phục vụ sao dưới mắt hệ thống có cực lớn ưu đãi mua hai tháng tiễn đưa một tháng à có ưu đãi nói như vậy ta chỉ cần ra một trăm ứ c đoá khí vận c h i hoa liền có thể thể nghiệm ba tháng nhất giai thượng thần là đát thể nghiệm thượng thần phục vụ sau túc chủ thần giai thần quyền thần pháp thần thuật thần thông các loại đều đến lúc tăng lên tới thượng thần cấp độ ngoài ra còn có thể thu thượng thần xem như giới quyền trúc thần a đây chính là cơ hội tốt ngàn n ă m một thở đi qua đường đừng bỏ qua hệ thống dụ dô nói đối mặt nó cho ra thiên đại ưu đãi cường độ lâm vô đạo cũng có chút t â m động có thể sớm thể nghiệm thượng thần hắn vẫn là vô cùng hướng tới nhất là đặt đến thượng thần cấp độ về sau hắn bằng vào thượng thần lực lượng cường đại còn có thể làm rất nhiều chuyện cũng thì như thu thượng thần xem như trúc thần chỉ là một hạng này phục vụ liền có thể đem một trăm ức đoá khí vận c h i hoa hiếm bể nếu là đem giao quang tiên t ộ c thu vào g i ớ i trướng đầu tư một trăm ức đoá khí vận c h i hoa tựa hồ cũng không phải không thể tiếp nhận lâm vô đạo sờ lên cảm âm t h ầ m tính t o á n đạo lần này hệ thống cung cấp thượng thần thể nghiệm phục vụ vẫn là vô cùng để cho hắn tâm động chỉ có điều vì lý do cẩn thận lâm vô đạo cũng không có lập tức lựa chọn thể nghiệm thượng thần sức mạnh y theo hắn đối với hệ thống hiểu rõ tuyệt đối không có đơn giản như vậy bởi vì cái gọi là lông cửu mọc trên thân cứu hệ thống đột nhiên đưa ra chỗ tốt lớn như vậy có lẽ tại một nơi nào đó liền trôn lấy hố chờ lấy hắn đi nhảy cuối cùng còn phải hắn tới trả tiền cho nên nhất thiết phải thận trọng túc chủ cần lập tức thể nghiệm thượng thần phục vụ sao không không cần lâm vô đạo nghĩa chính ngôn từ cự tuyển nói đi h ắ n tự hầu nghĩ tới điều gì đầu tiên là nhìn chằm chằm thái sơ thần sơn nhìn một hồi tiếp lấy con mắt liền rơi vào trên thân diệp thiên hoang n g ư ơ i ngươi muốn làm gì cảm nhận được lâm vô đạo cái kêu ánh mắt không có ý tốt diệp thiên hoang lập tức lộ ra vô hạn hoảng sợ thân sắc t a muốn n g ư ơ i trợ bản thần tu Tiếng rơi bản hành. Vâng anh.、Tiếng、nói rơi xuống. lâm vô đạo đ thần quyền thần vi thần thần cùng ý chí phía dưới diệp thiên h o a n g thần tính cùng chân linh bị chia cắt trở thành vô số khối vất quá cái này vẹn vẹn chỉ là diệp thiên h o a n g hai ba thần tính cùng chân linh lâm vô đạo cũng không đem hắn lập tức giết chết tất nhiên thượng thần thể nghiệm phục vụ quá đắt vậy cũng chỉ có thể tự mình độc t h ủ ý nghĩ của hắn rất đơn giản đó chính là đoạt xá chỉ cần cướp đoạt diệp thiên hoang trên người hết thảy như vậy hắn tự nhiên mà lại chính là diệp thiên hoang nhưng mà trước lúc này hắn còn phải phục chế diệp thiên hoang thần quyền hệ thống phục k h ắ c diệp thiên hoang hư không thần quyền bổ thiên thần quyền thôn phệ thần quyền cướp đoạt thần quyền cần bao nhiêu khí vận giá trị dựa vào chính hắn cần đại lượng thời gian bởi vậy vì càng nhanh hoàn thành mục tiêu lâm vô đạo trực tiếp lựa chọn k h c kim chỉ cần có tiền hệ thống chính là vật năng h ư không thần quyền mười lúc đoá khí vận chi hoa bộ thiên thần quyền 20 ư ơ c đoá khí vận chi hoa thôn vệ thần quyền 15 ước đoá khí vận chi hoa tước đ o ạ c thần quyền 15 ước đoá khí vận chi hoa một cái mặt ngoài lộ ra ở trước mắt bốn loại thần quyền tổng cộng cần 60 u m ư ớ c xem r a diệp thiên hoang chủ thần quyền chính là bộ thiên thần quyền so sánh với còn lại ba đại thần quyền cái này đạo thần quyền càng có giá trị lâm vô đạo âm thầm suy nghĩ phúc khắc ca hơi hơi trầm âm mấy phần hắn liền hạ phục khắc mệnh lệ đinh chúc mừng ngươi tiêu hao s á đoá khí vận chi hoa thành công phục khắc song thành, thần thần thành lâm vô đạo trực tiếp nắm giữ cái này bốn đại thần quyền vật dụng điều khiển như cánh tay tất cả đều là nhất giai thần quyền xem gia diệp thiên hoang tư chất chính xác chẳng ra sao cả phục khắc hắn toàn bộ thần quyền kế tiếp nên cấp đoạn hắn trên người tài sản đang khi nói chuyện lâm vô đạo thúc giục thôn vệ thần quyền bắt đầu cắn nuốt diệp thiên hoang cái kia hai ba thần tính cùng chân linh bởi vì diệp thiên hoang bản thân là nhất giai thượng thần lấy hắn thập giai chủ thần bị cách muốn thôn vệ cướp đoạt mà nói phong hiểm quá lớn một cái thao tác vô ý ngược lại sẽ bị diệp thiên hoang đoạt xá cho nên vì để tránh cho loại tình huống này xuất hiện lâm vô đạo mới sẽ đem diệp thiên hoang thần tính cùng chân linh chia cắt thành vô số khối cứ như vậy liền đem phong hiểm t h ấ p xuống vô số lần cùng lúc đó hắn n o ạ i trừ thôn vệ diệp thiên hoang thần tính cùng chân linh một bên khác còn đem diệp thiên hoang thần chi đạo quả giữ tại ở trong tay tiếp đó theo ô i lâm vô đạo điên cùng cấp đ o ạ t từng cỗ bàng bạc hưng ơ hỏa bị cưỡng ép hấp thu đi ra đặt vào đến thanh sơn đại ma thần thần chi đạo quả bên trong đã biến thành hắn đổ vật của mình tu luyện không phế nguyệt chỉ trước mắt chính là ba tháng đông sau ba tháng thanh sơn đại ma thần thần chi đạo quả bên trong chuyển ra một cỗ uy nghiêm thật lớn thần uy b à n m ệ n h t h ầ n hỏa chiếu dọi toàn bộ thần c h i đạo quả bên trong dần dần hiện hóa ra một đạo thần c h i hư ảnh cái này đạo thần c h i hư ảnh cao vạn trượng ngồi ngay ngắn trên thần tọa tản ra cái thế thần uy cùng với vô thượng ý chí thần tính cụ hiện hóa cảm thụ được thần c h i đạo quả bên trong cái kia hiện hóa ra ngoài thần c h i hư ảnh lâm vô đạo tâm thần hơi chấn động một chút trong nháy mắt hiểu rõ huyền cơ trong đó đây là hắn thần tính cụ thể hóa biểu hiện trước đó thanh sơn đại ma thần thần tính một mực là hư vô mờ m ị bây giờ hấp thu diệp thiên hoàng hai ba hương hòa sau rốt cuộc đến thuế biến thần tính n g ư n vì thực chất một khi thần tính cụ hiện hóa như vậy cũng liền đại biểu hắn tấn thăng đến thập nhất giai chủ thần chỉ có điều lâm vô đạo rõ ràng cảm thấy hắn thần tính tựa hồ có chút không giống nhau hơn xa mười v ạ n trượng trong gói u minh hắn cảm giác thần tính còn có thể tiếp tục trưởng thành p hương hỏa thần chi thần tính liền cùng người ở giữa thiên đế tam đại kim thân mở dạng tự thân tư chất cùng tiềm lực càng mạnh ngưng luyện đi ra ngoài thần tính cùng kim thân cũng liền càng mạnh nhân loại thiên đế kim thân đột phá mười bạt trượng liền có tiên đế tri tư y theo ta bây giờ thần tính đã có đế thần chi tư bất quá đó cũng không phải cực hạn của ta lâm vô đạo như có điều suy nghĩ hệ thống hương hỏa thần chi thần tính cùng với nhân gian thiên đế k i m thần có cực hạn sao trầm mặc mấy phần h ắ n hiếu k ỳ hỏi không có trên lý luận tới nói vô luận là hương hỏa thần chi thần tính vẫn là nhân gian thiên đế k i m thần cũng là không có cực hạn nhưng mà đạt đến nhất định cấp độ muốn nâng cao một bước mà nói liền sẽ vô cùng gian khổ nhìn chung toàn bộ thế gian mặc kệ là quá khứ vẫn là bây giờ cũng không có bất kỳ một cái nào sinh linh k i m thần vượt qua một trăm vạn trượng cho dù là yêu nghiệt như thần thoại c h i chủ nàng kim thân cũng chỉ là đạt đến chín mươi chín vạn trượng kim thân mỗi qua mười vạn trượng chính là một cái đại khảm mười vạn trượng chỉ là miễn cưỡng b ư ớ c vào tiền tiêu cánh cửa tôi h hơn nữa còn là yếu nhất cụ thể túc chủ có thể tham chiếu phong đạo nhân không có gì bất ngờ xảy ra sau khi đem cái kia mười vạn đại đế cùng tiên đế dung luyện thêm bản thân nội t ì n h hắn sẽ tu thành năm mươi vạn trượng nhân đạo kim thân nếu là lại dung hợp những thứ khác một chút nội t ì n h hắn kim thân đoán chừng sẽ vượt qua chín mươi lăm vạn trượng đồng dạng hương hỏa thần chi cũng là tương tự đạo lý chỉ có điều đem kim thân đổi thành thần tính tôi hệ thống kiên nhẫn giải thích nói thần thoại chi chủ kim thân cũng mới chín mươi chín vạn trượng phong đạo nhân lần này sẽ tu thành nhân đạo thiên đế lại nhân đạo kim thân vượt qua chín mươi lăm vạn trượng nghe nói như thế trong lòng lâm vô đạo không khỏi rất là chấn động hắn so sánh một chút tự thân cùng thần thoại chi chủ cùng phong đạo nhân bọn hắn so sánh lại là kém quá xa hệ thống từ xưa đến nay tu thành chín mươi lăm vạn trượng trở lên kim thân người nhiều không không nhiều chín mươi vạn trượng kim thân là một cái đại khảm có thể đạt đến tầm thứ này sinh、linh. cũng là có hạn đến nỗi bách vạn trợ ư kim thân nhưng là một tầng khác vậy ta có thể tu thành bách vạn trợ ư kim thân sao thế gian cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi hết hệ đều có khả năng hệ thống cấp ra một cái lập lờ nước đôi đáp án thông qua lời này lâm vô đạo cũng nghe ra ý ở ngoài lời đó chính là có cơ hội nhưng mà chật vật vô cùng dựa theo hệ thống nói tới chín mươi vạn trợ ư kim thân sẽ không phải là đánh giá trí tôn tiêu chuẩn a lúc này đáy lòng của hắn dâng lên một cái suy đoán t o gan bất quá như thế cấp độ cách hắn mà nói còn hết sức xa xôi dưới mắt hắn suy tính kế tiếp là muốn thế nào đem chính mình thần tính cùng với tương lai kim thần tu luyện tới cực cao cấp độ phong đạo nhân bọn hắn kim thần đều vượt qua chín mươi lăm vạn trượng chính mình cũng không thể so với bọn hắn yêu a vốn cho là mười vạn trượng kim thần đã là vũ trụ bên trong ít có thiên tiêu nào biết được đây chỉ là vừa mới nhập môn xem ra sau này gánh nặng đường xa a đáy lòng của hắn âm thầm cảm khái nói đi hắn đem diệp thiên hoang còn lại một ba thần tính cùng chân linh trấn áp tại thái sơ thần sơn phía dưới tiếp lấy liền thông qua chư thiên tri thành đi đến thái thương tiên phủ cầu đề cử chương 971, t i ê n đế người kế nhiệm chương 971, t i ê n đế người kế nhiệm làm lâm vô đạo đi tới thái thương tiên phụ lúc phát hiện tử dương tiên tôn đã sớm rời đi lớn như vậy tiên cung bên trong cũng chỉ còn lại có bác huyền tiên tôn một người khoan hai tự đắc tu luyện cùng thưởng thức trả tiên tôn ta lại tới quái dày lâm vô đạo cười lên tiếng chào đại thần khách khí, không có gì quái dày hay không chỉ cần đại thần nguyện ý tùy thời cũng có thể tới đúng hôm nay đại thần đến đây thái thương tiên phụ không biết cần làm chuyện gì đâu bác huyền tiên tôn nhiệt tình lấy lâm vô đạo ngồi xuống sau đó thuận miệng hỏi nô、no, kỳ thực cũng không phải cái đại sự gì lần này bản t h ầ n đến đây tiên phủ chủ yếu là muốn hỏi một chút phải chăng có thể đem c à nguyên giới di chuyển đến bản t h ầ n vũ trụ tới dựa theo đại thần ý tứ là dự định sau này đem c à nguyên giới cùng thần hoang thế giới tiến hành kết hợp như vậy cũng thuận tiện một chút lâm vô đ ạ o trầm ngâm nói trên thực tế hắn sở dĩ muốn đem c à nguyên giới di chuyển trở lại bản t h ầ n vũ trụ nguyên nhân chủ yếu nhất còn thiên tội vũ trụ quá bất ổn đ ị n h rồi vũ trụ không gian vô cùng hỗn loạn nói không chính xác lúc nào liền xuất hiện một đầu vết n ư ớ không gian tiếp đó bị những cái tia thế lực cường đại tìm được đến lúc đó hắn lại muốn phân nhiều thời gian hơn cùng tinh lực đi xử lý cả nguyên n giới sự t ì n h bởi vậy chàng băng trực tiếp đem cả nguyên n giới rời trở về bản t h ầ n vũ trụ một lần b ấ t và suốt đời nhàn nhã đối với ý nghĩ của hắn bác huyền tiên tôn cũng không cảm thấy ngạc nhiên cùng ngoài ý mớn tựa hồ đã sớm dự liệu được đem cả nguyên n giới di chuyển đến bản t h ầ n vũ trụ chuyện này thái thương tiên phụ đã sớm cùng ngân hà liên minh câu thông qua rồi liên minh cũng đồng ý chỉ có điều muốn đem một tòa đại thế giới từ một cái vũ trụ di chuyển đến một cái khác vũ trụ là cần thời gian cùng tinh lực quá trình này có lẽ sẽ kéo dài mấy năm dài nếu như hết thệ thuận lợi trong vòng mười năm cũng có thể đem cản nguyên giới rời trở về bản thân vũ trụ bác huyền tiên tôn không đ ộ i không chầm nói mười năm nghe nói như thế lâm vô đạo k h ẽ thở dài một cái trên thực tế hắn cũng biết di chuyển một tòa đại thế giới không phải một chuyện dễ dàng húng chi vẫn là vượt vũ trụ di chuyển ở trong đó tất nhiên sẽ liên lụy đến rất nhiều chuyện thái thương tiên phủ có thể đứng ra đem thời gian rút ngắn đến mười năm trong vòng đã là vô cùng khó được đối với cái này cứ việc lâm vô đạo cảm thấy vẫn là quá lâu nhưng cũng gấp không thể đành phải kiên nhận chờ đợi trong đoạn thời gian này chỉ có thể hắn tốn nhiều một chút tâm tư đúng tiên tôn lần này tới t i ế t vụ, ngoại trừ càn nguyên giới di chuyển sự t ì n h bản thân còn muốn hỏi một chút vũ trụ chủ thần sự t ì n h trước mắt bản thân vũ trụ bên trong có vũ trụ chủ thần sao lúc này lâm vô đạo giống như là nhớ ra cái gì đó hiếu kỳ dò hỏi nếu đã tới dứt khoát liền hiểu một chút liên quan tới vũ trụ chủ thần sự t ì n h dưới mắt hắn mặc dù chỉ vẹn vẹn có thập nhất giai chủ thần nhưng mà y theo nội t ì n h cùng t h lực hoàn toàn có thể sung kích vũ trụ chủ thần phong hảo thậm chí thông thường vũ trụ chủ thần căn bản không phải hắn đối thủ Nô,、no, tinh thần trụ chủ thần nội tình tại cùng hào thực lực không giống bình thường hùng hậu mấy trăm vạn năm đến nay có rất nhiều hương hỏa chủ thần đều muốn tranh đoạt vũ trụ phong hào nhưng đều không ngoại lệ đều thất bại gần nhất một lần là một cái tên là bại thiên chủ thần thần chi bại thiên chủ thần nghe được cái này tên quen thuộc lâm v u đạo trong lòng hơi động hắn linh cứu cổ đăng linh hồn thần quyền cùng với thiên địa thần quyền toàn bộ đều nguồn gốc từ bại thiên chủ thần thực sự mà nói hắn cùng với bại thiên chủ thần còn có một đoạn quan hệ nhất quả chi tiết đối phương tranh đoạt vũ trụ phong hào thất bại đã bất diệt bại thiên chủ thần linh hồn thần quyền cùng với thiên địa thần quyền cũng là thập phần cường đại thần quyền cùng thần pháp nhưng mà hắn lại s u n g kích vũ trụ chủ thần thất bại bởi vậy có thể thấy được vị thế tinh thần chủ thần thực lực chính xác không phải bình thường do đ ố mà gặp toàn bộ sự vật thông qua bại thiên chủ thần lâm vô đạo cũng có thể nhìn thấy một chút tinh thần chủ thần đẳng cấp cùng thực đại thần nếu như ngài không nóng nảy mà nói tốt nhất là tu luyện tới thập tam giai chủ thần sau đó lại đến tranh đoạt vũ trụ phong h ả o ngoài ra tinh thần chủ thần cùng trước đây thái sơ chi thần hắn nhóm cũng là cùng một cái thần hệ hương hỏa thần chi đột nhiên b á c huyền tiên tôn lại tiết lộ một cái tin tức quan trọng ân tinh thần chủ thần cùng thái sơ chi thần là cùng một cái thần hệ lâm vô đ ạ o thần sắc trở nên ngưng trọng lên luận đến chiến lược mà nói hắn tự tin sẽ không t u a tinh thần chủ thần nhưng nếu là tinh thần chủ thần cũng nắm giữ khởi nguyên thần quyền mà nói vậy đối với hắn mà nói nhưng chính là một cái đại uy hiếp dù sao k bởi n vậy muốn bảo đảm an toàn nhất định phải giải quyết khởi nguyên thần quyền uy hiếp mới được đây không thể nghi ngờ là cho lâm vô đạo để một cái lớn tình xem ra ta muốn xung kích vũ trụ chủ thần còn phải lại chuẩn bị một đoạn thời gian mới được hắn âm thầm nhữ m ả y khi chưa có biện pháp giải quyết khởi nguyên thần quyền uy hiếp hắn đều không dám đi xung kích vũ trụ chủ thần quá nguy hiểm thiên tôn vị này tinh thần chủ thần ở vào thế giới nào đâu tiên cổ đại thế giới căn cứ vào tiên phủ ghi lại tin tức tinh thần chủ thần cũng là thần h o a n g thế giới a trùng hợp như vậy sao lâm vô đạo có chút ngoài ý muốn hắn biết bác huyền tiên tôn nói là thần h o a n g thế giới cái khác đại thế giới đó là một cái đẳng cấp gì thế giới đâu cao đẳng đại thế giới bác huyền tiên tôn đáp ngay vậy lâm vô đạo lại là thở dài cái t ầ n g thứ kia thế giới hắn tạm thời cũng chạm đến không đến kỳ thực ta ngược lại thật ra có một cái điều hòa biện pháp có lẽ có thể để đại thần n g à i thu được vũ trụ phong h ả o đang lúc lâm vô đạo ngưng lông mày trầm tư lúc bắc h u y ề n tiên tôn đông thanh đột nhiên văng lên a không biết tiên tôn nói là biện pháp gì lâm vô đạo có chút hiếu kỳ chẳng lẽ ngoại trừ mở ra phong h ả o c h i chiến còn có những thứ khác còn đường sao ách ý của ta là nếu như đại thần n g à i không nóng nảy mà nói không ngại trước chờ một đoạn thời gian một thời đại kết thúc sẽ mở ra thời đại mới mới kỷ nguyên đến lúc đó cũng biết sinh ra mới vũ trụ chủ thần đợi đến thời đại tiếp theo mở ra liền có thể tránh đi tinh thần chủ thần dưới mắt tiên đế đã tìm được một vị kiệt xuất thiên tiêu chuẩn bị tiến hành đại lực bồi dưỡng bắc huyền tiên tôn nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo ân đống nhiên nghe nói như thế trong lòng lâm vô đạo lập tức đại trấn bây giờ hắn đã hiểu rồi bắc huyền tiên tôn hàm nghĩa trong lời nói thái thương tiên đế chuẩn bị thoái vị nguyên bản thái thương tiên đế đã sống mười hai cái vũ trụ k ỳ nguyên mệnh số đã đ ị n h rồi trong vòng ngàn năm tất nhiên sẽ vất lạc nhưng mà để cho lâm vô đạo không có nghĩ tới là thái thương tiên đế đột nhiên liền chuẩn bị thoái vị đây đối với bản thần vũ trụ mà nói thế nhưng là thiên đại sự tình làm sao lại đột nhiên như thế đâu hắn cảm thấy lẫn lộn nhìn về phía bắc huyền tiên tôn đối với cái này bác huyền tiên tôn lắc đầu rất rõ ràng thái thương tiên đế tâm tư cùng nhu đồ hắn cũng không rõ ràng càng thêm không dám tùy ý phỏng đoán cùng hỏi đến đại thần dựa theo vũ trụ pháp thì quy định thiên mệnh tiên đế tại tuổi thọ cực h ạ n phía trước lựa chọn thoái vị mà nói người kế nhiệm thời gian là ít ỏi bởi vậy ta mới khuyên đại thần ngài chờ một chút bác huyền tiên tôn phong bế chung q u n h thời không bí mật truyền đ ô n ó i nghe nói như thế lâm vô đạo cũng như có điều suy nghĩ gật đầu một cái vậy ngài biết vị kia thiên kêu lai lịch sao cái này sao ngược lại là biết đạo nhất chút nói xong chỉ thấy bắc huyền tiên tôn dơ lên ngón tay đ i ể m ra lâm vô đạo trong đầu trong nháy mắt nổi lên một thân ảnh cùng với một cái tên lại là hắn nhìn thấy người kia trong nháy mắt lâm vô đạo cảm thấy ngoài ý mớn cầu đề cử a chương 972, giao quang đệ tử mạch thanh thiên mười hai châu chương 972, giao quang đệ tử mạch thanh thiên mười hai châu nay liên rất có ý tứ nhìn xem trong đầu cái kia liền hiện ra thân ảnh lâm vô đạo khỏe miệng không khỏi nhấc lên một vòng nụ cười thần bí lúc này hắn tự hồ có chút biết rõ thái thương tiên đế ý nghĩ cùng dự định còn có ngàn năm thời gian vận khí tốt có lẽ còn có thể sống thêm một thế bất quá một khi thái thương tiên đế tuyên bố thoái vị bản thân vũ trụ tất nhiên muốn phát sinh cực lớn dung chuyển đến lúc đó át sẽ tác động đến toàn bộ vũ trụ dây dưa vô số sinh linh vận mệnh cùng lợi ích ta cũng phải sớm làm chuẩn bị mới được lâm vô đạo âm thầm tính toán đạo nghĩ tới đây hắn đem ánh mắt tiếp tục nhìn phía bắc huyền t i ê tôn t i ê tôn liên quan tới tiên đế thoái vị hơn nữa tìm kiếm người kế nhiệm sự tỉnh trước mắt có bao nhiều người biết cái này sao trước mắt giới hạn tại tiên đế cùng ta đại thần ngài là cái thứ ba biết được chuyện này bác huyền tiên tôn bí mật truyền â m nói nghe vậy lâm vô đạo như có điều suy nghĩ gật đầu một cái hắn hiểu được cái này hiển nhiên là thái thương tiên đế mượn bác huyền tiên tôn c h i tay cố ý đem tin tức truyền lại cho hắn nó mục đích có lẽ là muốn kết một đoạn tiên h ệ dù sao sau lưng của hắn đứng thế nhưng là thanh sơn đại thần cùng thanh sơn đại thần giữ gìn mối quan hệ đối với thái thương tiên đế bản thân mà nói cũng có lợi ích cực kỳ lớn nếu như vận khí tốt có lẽ còn có thể thay đổi nhân sinh cùng mệnh đại thần dựa theo trước mắt tiến triển tối đa ngàn năm trong vòng liền sẽ có kết quả ngài có phải không phải kiên n h ậ n chờ đợi một chút không được thời gian ngàn năm q u á dài bản t h ầ n đợi không được lâu như vậy liên quan tới xung kích vũ trụ chủ thần sự tỉnh chờ bản t h ầ n chuẩn bị sau khi liền sẽ khởi s ư ớ n g phong hào c h i chiến đa tạ tiên tôn mỹ ý nói xong lâm vô đạo không có ở thái thương tiên phụ dừng lại quá lâu trực tiếp thông qua chư t i ê n tri thành về tới cản nguyên giới、Cách. trân long thần cung lâm vô đạo trần mạc phúc chốc lập tức lấy ra táng tiên đồng văn đem cái kia sáu vị trần tiên thi thể ném vào giống như trước đây h á n chọn là khí vận giá trị đinh n g ư ơ i liệm sáu cỗ chân tiên thi thể đi qua hệ thống cường hóa gấp trăm lần sau tổng cộng thu được ba nghìn hai trăm tám mươi sáu vạn đoá khí vận chi hoa kết quả này tạm được nhưng mà dù sao cũng so không có hảo hệ thống có thể đem ta ngụy trang thành vì diệp thiên hoa n g sao có thể đát mười bức đoá khí vận chi hoa nhưng ngụy trang thành giao quang tiên tộc diệp thiên hoang bất luận kẻ nào đều không thể nhìn ra manh mối ngụy trang sau đó là nhất giai thượng thần sao không phải vẫn là túc chủ trước mắt chân thực thần giai thú chi diệp thiên hoàng bị chém dụng hai ba thần tính cùng chân linh căn bản không có khả năng duy trì thượng thần Thần giai thì theo trước hắn giai y một trạng khi t hắn bất diệt tất nhiên sẽ giao quan g tiên tộc cùng với tín đồ phát giác được đến lúc đó hắn nếu là lấy diệp thiên hoàng thân phận xuất hiện chắc chắn chính là tên giả mạo cho nên diệp thiên hoang bây giờ không thể chết nhưng cũng không thể phóng vì lý do an toàn lâm vô đạo đem hắn sau cùng một ba thần tính cùng chân linh trấn áp tại thái sơ thần sơn phía dưới cứ như vậy là hắn có thể đủ lấy diệp thiên hoang thân phận đi tới ngọc hoàng đại thế giới tiếp thu diệp thiên hoang tại giao quang tiên tộc hết thẻ tài sản nghĩ tới đây lâm vô đạo tiêu hao mười ứ c đoá khí vận chi hoa tại hệ thống vĩ lực phía dưới ngụy trang thành diệp thiên hoang bộ g á n g tiếp lấy hắn đem cái kêu mười vạn thiên đế toàn bộ lưu tại cản nguyên giới lại chữa trị cản nguyên giới thế giới hàng rào làm xong đây hết thảy lâm vô đạo mới là giá ngự lấy tiên thuyền dựa theo diệp thiên hoang trong trí nhớ lộ tuyến xông vào đầu kia vết nước không gian cùng lúc đó ở xa bắt đầu tiên b ự c giao quang tiên tộc cùng với thanh thiên mười hai châu cũng bởi vì diệp thiên hoang đám người trọng thương bắt đầu lọt lạc thanh thiên tiên thành diệp thiên hoang mạch này giao quang tiên tộc dùng cung phụng cùng tế tự thần linh thần thánh t r i đ ị a đồng thời thanh thiên tiên thành cũng là cái này thanh thiên mười hai châu trung tâm thần linh quyền vi cùng ý chí t ư ợ trưng bây giờ bảy đại chân tiên tử vong diệp thiên hoang thần giống bắc liệt bất thình lình kinh thiên biến cố khiến cho toàn bộ thanh thiên mười hai châu đều trở nguyên ê n n d u c h bản thanh c thiên Hoang mười n h hai châu liền không ổn định trong thần vực các đại tiên tộc thế lực lẫn nhau minh tranh h a n g đấu mặc dù không có bộ phát lớn t h ủ n g tộc chiến tranh nhưng tiểu nhân loạn lạc lại là thường xuyên phát sinh thời điểm trước kia có diệp thiên hoang đ ệ lên thanh thiên mười hai châu các đại thế lực cũng không dám làm loạn dưới mắt diệp thiên hoang tự thân khó đảm bảo thanh thiên thần miếu càng là thực lực đại tổn những cái kia dã tâm bừng bừng tiên tộc thế lực cũng bắt đầu r ụ n g dịch thậm chí có người mưu toan phá vỡ diệp thiên hoang thống trị thanh thiên thần miếu diệp thiên hoang dưới sự thống trị thần b ự c hạch tâm cũng là toàn bộ thanh thiên mười hai châu định hải thần trâm nhưng mà giờ này khắc này căn này định hải thần trâm nhưng có chút ép không được cục diện cổ lao rộng rãi trong thần miếu thần miếu còn sót lại năm vị trần tiên đang để tụ một đường trên mặt mỗi người đều treo đầy sầu lo cùng sợ hãi đại tế thi căn cứ vào hồi báo tin tức dưới mắt thanh thiên mười hai châu bên trong mười hai tòa thần miếu thượng thần tượng thần toàn bộ vỡ nát trừ cái đó ra thượng thần mang đến bảy đại thần miếu c h â n tiên bọn hắn hồn đăng cũng toàn bộ đều dập tắt xem ra thượng thần bọn hắn nhất định là gặp phải thiên đại h u n g hiểm bây giờ chỉ sợ là giữ nhiều lãnh ích không có thượng thần v a c h ấ n thanh thiên mười hai châu những cái kia tiên tộc cùng thế lực cũng bắt đầu d ù n dịch nhất là nghe nói thiên khải thần tộc đã âm thầm liên lạc mấy cái tiên tộc chuẩn bị phá vỡ thượng thần thống trị bây giờ cục diện đối với chúng ta thanh thiên thần miếu, vô cùng bất lợi a sơ ý một chút có lẽ liền có lật út nguy hiểm trong đám người một vị thanh y để láo giả mang theo vô cùng vẻ nghiêm trọng trầm giọng nói nghe lời này một cái tại chỗ chân tiên đều là tâm thần đại trấn đ á y mắt sầu lo cùng kinh hoàng càng đồng đặt mấy phần thanh thiên mười hai châu hết thể có hai mươi bốn vị chân tiên trong đó thanh thiên thần miếu mười hai vị thanh thiên mười hai châu tiên tộc thế lực chiếm mặt khác mười hai vị phía trước diệp thiên hoang rời đi thời điểm điều đi thần miếu bảy vị trần tiên bây giờ chỉ còn lại năm vị một khi thanh thiên mười hai châu nhắc lên biến cố bằng bọn hắn lực lượng căn bản ép không được cục diện ai thực sự là người tính không bằng trời tính a thần vượt cục diện vốn là không ổn định bây giờ thượng thần thụ trọng thương không biết nên kết cuộc như thế nào ta đã sớm hướng thượng thần trình lên khuyên ngăn qua không cần điều thần miếu chân tiên đi tới huấn độ vế tích thế nhưng là thượng thần hết lần này tới lần khác không nghe đúng vậy A, nếu là thượng thần điều t i ê n khải thần tộc những thế lực này chân tiên bây giờ cũng không đến nỗi làm cho cục diện như vậy đại tế ti h nếu không thì chúng ta hướng giao quan tiên tộc cái khác chi mạnh cầu biệt a không được mặc dù mọi người cũng là cùng một cái tiên tộc nhưng mà cái khác chi mạch đã sớm đối với ta thanh thiên mười hai châu như hổ dịch ngồi bọn hắn ba không thể chúng ta sai lầm cái này cũng không được vậy cũng không được đến tột cùng muốn làm sao trong thần miếu đám người ầm ĩ là một m đoàn lúc này bọn hắn tựa hồ cũng có ý nghĩ của mình cùng dự định đủ mắt thấy chính mình người cũng bắt đầu tranh cãi không ngừng xếp bằng ở thần đ à n phía dưới một vị áo đỏ láo giả lập tức nghiêm nghị quát to một tiếng xem như thanh thiên thần miếu đại tế thi cùng với giao quan g tiên tộc đệ c ử u mạch đại tộc lão diệ tiên sơn có không có gì sánh kiệm h vọng theo thanh âm hắn vang lên mọi người nhất thời yên tĩnh trở lại trước mắt việc cấp bách là xác định thượng thần tình huống chỉ cần thượng thần quay về cục diện tự nhiên cũng liền ổn định đến nỗi thanh thiên mười hai châu chúng ta không xong đại tế thi thiên khải thần t ộ c phản diệp tuyên sơn lời nói còn chưa nói xong thanh thiên thần m i ế u bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo lo lắng lật đật giống to cái gì thiên khải thần t ộ c phản nghe lời này một cái diệp tuyên sơn chờ người nhất thời cực kỳ hoảng sợ c ầ u đ ề c ử a chương chín trăm bảy mươi ba tiên tộc tạp phản hỗn độn phế tích chương chín trăm bảy mươi ba tiên tộc tạp phản hỗn độn phế tích thiên khải thần tộc thanh thiên mười hai châu bên trong đỉnh cấp thần tộc đồng thời cũng là diệp thiên hoang dưới sự thống trị nội t ì n h cùng thực lực thế lực cường đại nhất cho tới nay thanh thiên mười hai châu bên trong tranh đấu trên cơ bản đều có thiên khải thần tộc tham dự tác phong hết sức bá đạo hơn nữa ngầm sinh phản nghịch tri tâm thời điểm trước kia có thượng thần diệp thiên hoang chấn áp t h u bạo thiên khải thần tộc từ đầu đến cuối áp chế trong lòng ý nghĩ sang b ậ y không dám lộ ra phản nghịch manh mối bây giờ diệp thiên hoang tao nộ trước nay chưa có cực lớn nguy hiểm ngay cả tượng thần đều đang liệt trên cơ bản hữu tử vô sinh dưới tình huống như vậy thiên khải thần tộc cũng không còn áp chế chính mình hừng hực g a tâm trực tiếp lựa chọn tạo phản kết quả này cũng là diệp tiên sơn mấy người người lo lắng nhất thiên khải thần tộc thật to gan ai ta đã sống nói thiên khải thần tộc d i á p tâm hại người nhất định phải nhanh chóng diện trừ mới được thế nhưng là thượng thần từ đầu đến cuối không nghe bây giờ một vị bao dung cuối cùng nên đón phản v ệ thượng thần đối đai n ó thiên khải thần tộc không tệ t ắ c tử dám công nhiên phản bội đơn giản tội đáng chết v ạ n lần thiên khải thần tộc rốt cục vẫn là phản một đám chất tiên giận không tìm được đối mặt loại hỗn loạn này cục diện không chỉ có là đệ c ử u mạch c h â n tiên đại hận không tôi h liền đại tế ti diệp t u y ê n sơn cũng siết chặt nằm đấm đáy mắt hung quang hạo đáng không ngừng đại tế ti thiên khải thần tộc công nhiên tạo phản chúng ta nên như thế nào ứng phó đám người vội vàng đem ánh mắt nhìn phía diệp t u y ê n sơn dưới mắt thần v g ư ợ c hỗn loạn tình huống nhu cầu cấp bách diệp t u y ê n sơn quyết định phản minh giả đ a n g chém thiên khải thần tộc công nhiên b ứ c bỏ thượng thần tuyệt đối không thể để cho bọn hắn được như ý và không những thứ khác tiên tộc nhất định sẽ nhao nhao bắt trước chuyên mệnh lệnh của ta thiên khải thần tộc vứt bỏ thượng thần tín ngưỡng lập tức phân phối thần miếu đại quân, tiến hành tiến đánh. không tiếc bất cứ giá nào đều phải đem thiên khải thần tộc chấn áp xuống dưới diệp tiên sơn ngừng t h a n h bắc to là đại tế ti theo mệnh lệnh hạ đạt thanh thiên trong thần miếu lập tức có rất nhiều thần quang ngút trời dựng lên hóa thành từng vị thiên đế hợp thành thần miếu đại quân ngoại trừ thiên khải thần tộc còn có thế lực khác tham dự tạo phản sao trong thần miếu diệp tiên sơn hướng về phía đến đây hồi báo thần thị do hỏi hồi bẩm đại tế ti ngoại trừ thiên khải thần tộc còn có xích thiên tiên tộc thanh vân tiên tộc minh thị tiên tộc lôi minh tiên tộc mấy người tứ đại tiên tộc tham dự trong đó cho đến trước mắt cái này ngũ đại tiên tử đều công nhân thoát ly thanh thiên thần miếu không còn thờ phụng thiên hoang thượng thần hơn nữa bọn hắn còn đập thượng thần t ự ợ thần đốt đi nguyên bản cung phụng thần miếu thần thị cung kính bẩm b á o nói nghe nói như thế diệp tiên sơn mấy người người sắc mặt càng ngày càng â m trầm trong lòng áp lực cũng vô hạn tăng lớn một cái thiên khải thần tộc liền đã đủ khó đối phó bây giờ lại tăng thêm thanh vân tiên tộc xích thiên tiên tộc minh thị tiên tộc lôi minh tiên tộc thanh thiên mười hai châu tiếp cận một nửa thế lực đều tham dự tạm phản loại tình huống này trước nay chưa từng có nhất là mỗi một cái tiên tộc ở trong đối ề u có chân một vị n lực, lực thi, không không với đ cái này diệp tiên sơn tự nhiên cũng biết thiên hải thần tộc nhóm thế lực sau lưng có lẽ còn có dao quàng tiên tộc cái khác chi mạch thân ảnh bất quá dưới mắt đã không quản được nhiều như vậy nhưng phàm là vứt bỏ tín ngưỡng giả tuyệt đối không thể nhân nhượng cùng ông ta h b à n g không mà nói thanh thiên thần miếu cũng liền triệt để xong trước tiên đừng quản nhiều như vậy chúng ta trước tiên cho thấy thần miếu thái độ cho dù thiên khải thần tộc bọn hắn sau lưng có cái k h á c chi m ạ n h chỗ dựa cũng không dám trắng trợn vàng chúng ta năm người sức mạnh vẫn có cơ hội đem thiên khải thần tộc chấn áp lúc này toàn bộ thanh thiên mười hai châu cùng với giao quang tiên tộc thậm chí thế lực chung quanh đều tại nhìn chúng ta vô luận như thế nào đều phải làm ra phản ứng một chữ zip diệp tiên sơn mang theo lăng lệ sắc cơ năm đ ô n quát nói xong hắn không để ý đến còn lại bốn người phản ứng lúc này một ngựa đi đầu mà vọt ra khỏi thần miếu điều khiển tiên thuyền phá không mà đi thấy tình cảnh này bốn người khác hít một hơi thật sâu cũng cắn răng đi theo đối với thanh thiên mười hai châu phát sinh biến cố lâm vô đạo đồng thời không rõ ràng từ cán nguyên giới sau khi rời đi hắn liền xông vào đầu kia vết nước không gian cuối cùng tại trải qua nhiều lần không gian luận lưu cùng với hư không phong bạo sau đó hắn cuối cùng là hữu kinh vô hiểm đi ra vết nước không gian đi tới hỗn độn phế tích hỗn độn phế tích tương truyền chính là xa xôi tuế nguyệt phía trước thần ma với thế giới giao chín chỗ tóm lại liên quan tới hỗn đ ồ n phế tích nghe đồn có rất nhiều loại nhưng cho đến ngày nay cũng không có người tin tưởng nó lai lịch cụ thể lúc này lâm vô đạo khống chế tiên thuyền chạy tại hỗn đ ồ n phế tích đập vào mắt chỗ đều là băng lánh hắc cám vũ trụ hư không đủ loại kinh khủng không gian phong bạo vết nước không gian không ngừng đàn sen quân quanh diễn sinh ra được đủ loại đại khủng bố thậm chí tại một ít chỗ lâm vô đạo còn cảm nhận được tim đập nhanh khí tức cùng sức mạnh thiên vương lâm vô đạo tâm thần lâm nhiên hắn nhìn qua xa xôi vũ trụ hư không hơi hơi h í p mắt lại phía trước hắn cảm nhận được hùng vĩ khí tức chính là từ cái thời không k i ê u bên trong truyền tới chỉ có điều Cố khí tức kia t ĩ n h mịch quỷ bí hơn nữa hư vô mờ mịt làm cho người khó mà nắm lấy hắn cũng chỉ là cảm nhận được một chút xíu khí tức còn muốn cẩn thận truy tìm lúc nhưng lại tìm không thấy mọn mượn hơn nữa tương tự loại khí tức này tựa hồ còn không chỉ một đạo xem ra chỗ này muốn độn vê tích hết sức không đơn giản á. ngoại trừ ngọc hoàng đại thế giới bản nguyên ở giữa tựa hồ còn kèm theo thế giới khác sức mạnh ngay cả tiên vương đều có hơn nữa còn không chỉ một vị xem ra sau này ở đây ta cũng phải cẩn thận một chút lâm vô đạo âm thầm hít một hơi thật sâu ngọc hoàng đại thế giới là một tòa s ắ p thăng cấp trung đẳng đại thế giới ngoại trừ cái này ngốn độn phế tích bên ngoài chỉ sợ cũng đã đản sinh ra tiên vương hắn muốn đục nước méo cò mà nói nhất định phải điệu thấp một chút nếu là bị những cái kia tiên vương cự đầu phát hiện chỉ sợ sẽ bị gây nên t a i hỏa ngọc đầu mặc dù hắn tùy thời cũng có thể b ư ớ ra nhưng cố gắng kiến tạo thế lực tất nhiên sẽ phí công đọc sức bởi vậy ở đây làm việc không thể quá lộ liễu t i ê n lặng liên lụy thế giới thăng cấp cổ đồng phong này ngồi mát ăn bắt vàng là được rồi hưu mang theo loại ý nghĩ này lâm vô đạo thu liễm tự thân sở hữu khí tức khống chế tiên thuyền an tính chạy tại hỗn độn bên trong phế tích dựa theo diệp thiên hoang ký ức h ắ n ước chừng dùng ba ngày thời gian mới là đi ra hỗn loạn tương bừng tinh n ự c cuối cùng về tới diệp thiên hoang hạ h ạ thanh tiên mười hai châu chỉ có điều coi như hắn vừa mới đặt chân thần một lúc lại là cảm thấy một cô mãnh liệt chiến tranh k ô n g khí t r u n g quanh có phô thiên cái địa tu sĩ điên cuồng bay v ú t qua từ trong ngôn ngữ của bọn hắn lâm vô đạo hiểu được thanh t i ê n mười hai châu phát sinh kinh thiên biên cố thiên khải thần tộc tạo phản diệp thiên hoang a diệp thiên hoang ngươi đến cùng là quá mức tự tin đâu vẫn là quá mức ngu xuẩn đâu giống thiên khải thần tộc dạng này thai hoàng ẩm không nhanh chóng diệt trừ còn giữ làm gì đổi lại là ta mà nói đã sớm diệt tộc nơi nào sẽ tạo thành hôm nay dung chuyển cục diệp bất quá ta lần này tới chính là muốn tiếp thu ngươi tài sản tất nhiên thiên khải thần tộc tạo phản vậy thì lấy nó lập vì a vừa cũng thăm dò một chút giao quan g tiên tộc thái độ tiếng nói rơi xuống lâm vô đạo lúc này bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới thiên khải thần tộc chỗ huyền minh thần vực cầu đề cử a chương chín trăm bảy mươi bốn thiên khải thần tộc tín ngưỡng chiến tranh chương chín trăm bảy mươi bốn thiên khải thần tộc tín ngưỡng chiến tranh huyền minh thần vực thanh thiên mười hai châu bên trong cương b ự c lớn nhất một tòa tiên châu đồng thời cũng là thiên khải thần tộc tộc đán chi địa theo thiên khải thần tộc chờ ngũ đại thế lực công nhiên mức bỏ diệp thiên hoàng tín ngưỡng lựa chọn tạm phản toàn bộ thanh thiên mười hai châu đều nhắc lên cực lớn dung chuyển vô số sinh linh vì đó kinh hoàng và sợ hãi. dù sao tạo phản loại chuyện này thế nhưng là lấy mạng tương bác thành công liền có thể thay vào đó thưởng thụ càng nhiều lợi ích cùng kinh q u a n g tộc đàn nhất phi trung tiên nhưng nếu là thất bại đó chính là thai hoàng ậ p đầu đến lúc đó toàn bộ tộc đàn thậm chí cùng tạo phản tương con người cùng với thế lực toàn bộ đều phải lọt vào tán khốc chấn áp cùng thanh c ẩ y cho dù là thiên khải thần tộc cùng với thanh vân tiên tộc mấy người tứ đại tiên tộc đều không thể bảo trì chấn định và bình tĩnh thiên khải thần cung lúc này lấy thiên khải thần tộc cầm đầu thanh vân tiên tộc xích tiên tiên tộc min thị tiên tộc lôi minh tiên tộc ngũ đại thế lực c h ậ t tiên t ề tụ một đường trên mặt mỗi người đều bảo trì vẻ mặt nghiêm túc bên trong thần cung bầu không khí càng là lộ ra vô cùng nghiêm trọng lần này bọn hắn ngũ đại thế lực thế nhưng là gánh chịu cự đại phong hiểm một khi thất bại đó chính là bỏ mình diệt tàu nguyên châu đạo hữu tính toán thời gian mà nói lúc này thanh tiên thần miếu diệp tiên sơn mấy người người chỉ sợ cũng tại trên đường chờ bọn hắn vừa đến trực tiếp liền trọng quyền xuất kích tuyệt không thể có bất kỳ lưu tình ngoài ra h u y ề n minh thượng thần người cũng nên tới a chỉ dựa vào chúng ta mấy người m u ố người chiến h n t ắ diệp t này sơn chính là thanh vân tiên tộc lão tổ chân tiên nhất trọng tiên tu vi bá theo hắn thanh âm trầm thấp băng lên còn lại tam đại tiên tộc t h ầ n tiên trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn phía thần cung đầu nào nhất vị trí chỉ thấy ở nơi đó ngồi xếp bằng một cái áo bào tím nam tử trung niên hôn trên thân phía dưới tản r a cường đại tiên uy ký nguyên châu thiên khải thần tộc tộc trưởng đương nhiệm hán từ nhỏ liền t i ê n tư tuyệt luân chỉ dùng mười hai vạn năm liền tu thành c h â n tiên chính là toàn bộ thanh t i ê n mười hai châu trẻ tuổi nhất c h â n tiên b ấ t quá hán thành tiên thời gian mặc dù ngắn nhưng mà thực lực lại không yếu tại thanh vân lão tổ cùng một đám lâu năm c h â n tiên thậm chí chân chính c h é m biết ký nguyên châu chiến lược còn muốn càng hơn một bậc đây là bởi vì thiên khải thần tộc h ế t thống hết sức đ ặ thù ngoài ra còn nắm giữ lấy cổ lão cường đại thiên khải đại đại thần、thuật. bằng vào môn này khoáng thế thần thuật nhìn chung toàn bộ thanh thiên mười hai châu bên trong k ỳ nguyên châu thực lực cũng vẹn vẹn yếu hơn diệp thiên hoang mà thôi trước đó diệp thiên hoang xem như g ư ơ n g hỏa thượng thần chấn áp thô bạo lấy thanh thiên mười hai châu bây giờ hắn thụ trọng thương không còn chấn áp sức mạnh thiên khải thần tộc tự nhiên muốn mưu cầu xoay người theo bọn hắn nghĩ dưới mắt chính là phá vỡ diệp thiên hoang thống trị thời cơ tốt nhất chỉ có điều tạo phản loại chuyện này nhất định phải làm tốt bạn toàn chuẩn bị ngoại trừ thần tộc cường đại huyết thống cùng với khoáng thế tuyệt luân thiên khải đại thần thuật bọn hắn còn chiếm được huyền minh thượng th thậm chí hắn còn có mong tranh đoạt giao quan g tiên tộc thế hệ này thần chủ t h i vị tại tạo phản phía trước diệp huyền minh đáp ứng toàn lực ủng hộ thiên khải thần tộc tạo phản phá vỡ diệp thiên hoàng thống trị hơn nữa tại sao khi chuyện thành công đem thanh thiên mười hai châu giao cho ngũ đại thế lực trường cống bây giờ mắt nhìn thấy thanh thiên thần miếu người sắp đến nhưng mà diệp huyền minh chỗ hứa hẹn ủ n hộ lại là không có đúng chỗ kết quả này để cho thanh vân lão tổ bọn người hết sức bất mãn ván cung không quay đầu lại bây giờ bọn hắn đã công nhiên tạo phản thanh thiên thần miếu ngoại trừ phá vỡ diệp thiên hoàng thống trị căn bản không có đường khác có thể đi nguyên châu đạo hữu huyền minh thượng thần sẽ không phải thả chúng ta bổ câu a tạo phản chuyện này là hắn buộc lên tới bây giờ chúng ta các đại tiên tộc cũng đã hạ t r à n g hắn liền mặc kệ kế thanh vân lão tổ sau đó xích thiên tiên tộc trần tiên lao tổ âm thanh cũng lạnh leo xuống dưới không chỉ có là bọn hắn còn lại minh thị lao tổ cùng với lôi minh lao tổ cũng là một mặt âm trầm nhìn xem kỷ nguyên châu việc này nhất định phải cho bọn hắn một cái công đạo mới được đối với đám người chất vấn kỳ nguyên châu nhẹ nhàng cười cười chư vị suy nghĩ nhiều huyền minh thượng thần chuyện đã đáp ứng nhất định sẽ làm được thượng thần đã phái ba vị chân tiên đến đây trợ trận có huyền minh thần miếu người ra nhập vào c h ấ n áp diệp t u y ê n sơn mấy người người, dễ như t r ở bàn tay tiếng nói rơi xuống chỉ thấy kỳ nguyên châu vỗ tay một cái lập tức có ba cái người khoác á o choảng đầu đội mặt nạ quỷ người chống rông xuất hiện ở thần cung chư vị đã lâu không gặp người cầm đầu lấy súng mặt nạ trên mặt lộ ra một tấm lạnh lùng gương mặt huyền minh đại tế ti diệm sơn hà nhìn thấy người tới thanh vân lão tổ đám người nhất thời tinh thần đại trấn trước đây lo nghĩ cũng trong nháy mắt tan thành m â y khói nghĩ không ra huyền minh thượng thần vậy mà đem đại tế ti đều tự mình điều động đến đây có đại tế ti trợ trận lần này nhất định có thể chấn sát diệp tuyền sơn nhất cử phá vỡ t h a n h tiên tần h miếu huyền minh thượng thần có lòng thanh vân lão tổ b ọ n người n h a o nhau thay đổi thái độ đối với cái này diệp sơn hà chỉ là nhàn nhạt, nhạt lên tiếng c h à o lập tức liền đeo lên mặt nạ ngồi xuống một bên thấy tình cảnh này thanh vân lão tổ mấy người cũng, cũng không có tiếp tục nói nữa mỗi người đều tại ngưng lông mày trầm tư cũng không biết suy nghĩ cái gì cứ như vậy thời gian từng chút từng chút trôi qua ẩm ẩm ước chừng qua nửa ngày tả hữu đang lúc tất cả mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức lúc thiên khải thần cung bên ngoài đột nhiên chuyển đến một hồi thật lớn tiên uy và trong chốc lát kỳ nguyên châu bọn người không hẹn mà cùng mở mắt l a n g lệ con mắt nhìn phía thần cung bên ngoài hư không chỉ thấy e m theo từng đợt cường đại tiên uy năm đạo tiên quang đánh vỡ hư không ngung xuống đến thiên khải thần thành cuối cùng hóa thành năm vị khí thế ngút trời chân tiên rốt cuộc đã đến sau cảm nhận được thanh sơn thần miếu chân tiên ngung xuống kỳ nguyên châu mấy người cũng không do dự hai mắt nhìn nhau một cái sau nhanh chân v ọ t ra khỏi thần cung ẩm ẩm thiên khải thần cung bên ngoài diệp t u y ê n sơn mấy người người tay cầm tiên b i n h đứng lơ lửng trên không mỗi người trên thân đều tản ra sát khí ngất trời thiên khải thần tộc vứt bỏ thiên hoang thượng thần tín ngưỡng kỳ tội nên t r ạ m nghe ta hiệu lệnh giết hôm nay thanh thiên thần miếu làm thanh lý môn hộ diệp t u y ê n sơn lạnh dọn giống g to tín ngưỡng chiến tranh không có dư thừa nói nhảm đông khi hắn một chữ cuối cùng lúc rơi xuống diệp tiên sơn đột nhiên bước ra một bước hôn lấy khí thế cường đại hướng về kỳ nguyên châu vào tới đại nhận dung lô khi đi tới kỷ nguyên châu trước người lúc diệp tiên sơn lớn nhắc tay một cái một tôn cổ l ã o đại khí hát sắc đỉnh lô c h ậ t bay ra khi nó xuất hiện nháy mắt lập tức có huy hoàng đại nhật chi lực như thiên hà chi thủy bao phủ thập phương m u ố nốt n diệt thế gian v n v ậ Đờ S, hôm nay việc làm quá bận rộn chỉ có thể một canh cầu đề cử a chương 975, t r chân tiên c h i chiến chương 975, t r chân tiên c h i chiến đại nhật dung lô h uy năng hùng vĩ cực điểm v ậ t này chính là diệp tiên sơn lấy đại nhật tình kim làm tài liệu chính nhu hợp rất nhiều tiền cấp bảo liêu lại rót vào huy hoàng thái dương tinh túy l u y ệ nhưng c ế hỏa h t phạm ó n g xuất r là bao phụ tại đại nhật dung lô tiên vi phía dưới sinh linh tại thời khắc này đều cảm nhận được vô biên huy áp xem như thanh thiên thần miếu đại tế thi thượng thần diệp thiên hoang người phát n ô n diệp t u y ê n sơn tu vi và thực lực cũng là thanh thiên mười hai châu bên trong số một số hai nhất là tại đại nhật dung lô tiên uy gia trì chiến lược của hắn càng là tăng cường ba phần cho dù là thiên khải thần tộc kỳ nguyên châu đối mặt bực này hung hãn tuyệt luân công kích thần sắc cũng biến thành vô cùng trị n h trọng bất quá hắn mặc dù kinh ngạc tại diệp t u y ê n sơn cường đại chiến lược nhưng lại cũng không có bất kỳ e ngại cùng n u i bước ngược lại trên dưới quanh người trả ngập vô biên chiến ý thái ất thần sơn ông kèm theo một tiếng chấn tiên động địa giống to chỉ thấy k ỳ nguyên châu thân thể hơi động một chút một t o a cổ lão ngọn núi lớn màu xanh chật tại sau lưng hư không hiện hóa ra ngoài cái kia tản mát ra uy thế cùng sức mạnh trong nháy mắt chấn áp thập phương cũng dẫn đến đại nhật dung lô tiên uy đều bị diệt sạch rất nhiều thái ất thần sơn thiên khải thần tộc đời đời tương truyền một kiện cường đại tiên minh tương truyền là thiên khải thần tộc tiên tổ tại h ô n độn trong phế tích lấy từ một t ò a tuyên cổ bao la tiên sơn luyện chế mặt h à n h bởi vì chịu đến hỗn độn phế tích khí tức ảnh hưởng ngọn tiên sơn này cũng có không có gì sánh kịp uy thế cùng mỹ lực Lại thêm thiên khải thần tộc lấy cổ lão cường đại bí pháp cùng thần thuật đối với ngọn tiên sơn này tiến hành du n g luyện trải qua vạn cổ tuyến nguyện cuối cùng làm cho lộ sát trở thành một kiện cường đại tiên minh phối hợp thiên khải thần tộc tự thân huyết thống cùng thần thuật c à n g l à có thể bột phát ra kinh tế h hai tục vi năng tiên uy hơn sai những thứ khác tiên minh đ ô n g theo kỳ nguyên châu đem thái ớt thần sơn tế ra hai cái cổ lão cường đại tiên minh lập tức đụng vào nhau trong chốc lát tại lẫn nhau hạo đáng tiên uy trùng kích vào thiên địa vì thế mà chấn động cái kia bột phát ra uy thế cùng sức mạnh h ẳ n cái toàn bộ h u y n minh thần n ự c một chút tu vi nhỏ yếu người trực tiếp tại tiên uy bao phủ phía dưới triệt để hôi phi yên diệt thấy tình cảnh này thiên khải thần tộc lập tức phát động đại trận đem toàn bộ tộc đán che chở xung quanh không gian cái khác người vây xem t ừ n g cái cũng mặt lộ vẻ kinh hãi bắt đầu không ngừng mà lui lại c h â n tiên giao chiến thiên băng địa liệt đối mặt cố này mênh mông tiên uy chân tiên phía dưới sinh linh căn bản là không có cách tiếp nhận bất quá cũng may đến đây vây xem phần lớn đều có trong tộc cường giả che chở hoặc cầm trong tay tiên binh pháp bảo bởi vậy, vậy muốn xem náo nhiệt cũng là cần bản sự âm âm thái ất thần sơn là thiên khải thần tộc tế luyện tiên minh bên trên r a chỉ thiên khải thần tộc thần thuật mà đại nhật dung lô cũng không thể khinh thưởng sắp nhập vào huy hoàng đại nhật chi lực giống như một bờ mặt trời chiếu dọi thế gian tại kỳ nguyên châu cùng diệp tuyên sơn hai người dưới sự k h ô n g chế thái ất thần sơn cùng đại nhật dung lô bắt đầu điên cùng nhất b a chạm mỗi một lần b a chạm đều giống như thiên băng địa liệt đ ồ n g dạng thanh thế hùng vi đến cực điểm thiên khải bên trong tòa thần thành từng mảng lớn cung khuyết cùng kiến trúc trực tiếp h ồ i phi ê ê n diện lúc này diệp tuyên sơn là liệu mạ muốn giữ gìn thanh thiên thần miếu quyền vi cùng ý chí thanh lý mất thiên khải thần tộc cái này phản lý giả mà thiên khải thần tộc nhưng là tập trung tinh thần tạo phản muốn triệt để phá vỡ thanh tiên thần miếu thống trị bởi vậy diệp tuyên sơn cùng kỳ nguyên châu đều xử suất toàn bộ sức mạnh điên cuồng công kích tới đối phương và n h và n h và n h theo bọn hắn thôi động viên phần mình tiên b i n h không ngừng mà b a chạm tại lẫn nhau tiên uy xung kích cùng ma diệt phía dưới hai đại tiên binh đều xuất hiện hư hại tình huống đại nhật dung lô nguyên bản hạo đã như g n đại nhật huy hoàng k h í tức bắt đầu trở nên ảm đạm bô quang lò luyện mặt ngoài cũng hiện đầy mắt trần có thể thấy vết dạn một bên khác tại diệp t u y ê n sơn cái kia vô cùng điên cuồng công kích đến thái ất thần sơn cũng không dễ chịu không chỉ có mặt ngoài có vết dạn g chán hiện một ít chỗ tức thì bị sụp đổ thiếu nhưng mà so với đại nhật dung lô tình huống lại là muốn hơi hơi tốt một chút loạn thần tạ tử cần phải chu diện diệp t u y ê n sơn dâu tóc đều dự đầy mắt dữ tợn công kích tới đối diện k ỳ nguyên châu quanh người hắn khí thế như h ồ n g giống như một cái điên rồ đ ồ n g dạ n g đem sinh tử không để ý đối mặt hắn thế công ỷ nguyên châu cũng không thể không sử dụng toàn bộ sức mạnh tiến hành ngăn cản nhìn xem bọn hắn cái kia vô cùng điên c u ồ n g chém giết xung quanh vây xem tiên tộc sinh linh cũng là kinh hãi không thôi đồng dạng thanh thiên mười hai châu bên trong ngoại trừ thiên khải thần tộc cùng với tứ đại tiên tộc bên ngoài còn lại tiên tộc thế lực cũng đều nhỏm ngó trong bóng tối thời khắc chú ý trên chiến trường tình thế phát triển thanh huyền đạo hữu nhìn điệu bộ này thanh thiên thần miếu thật sự muốn cùng thiên khải thần tộc l i ề u mạng a đánh tiếp như vậy sợ là phải lưỡng bại câu thương không thể vô luận đối với thiên khải thần tộc vẫn là đối với thanh thiên thần miếu đều không có chỗ đó, gì. Đến lúc đó chân chính chiếm tiện nghi vẫn là giao quang tiên tộc những thứ khác chi mạch dù sao bọn hắn tranh đấu lẫn nhau tranh đoạt địa bàn cùng tài nguyên sự t ì n h cũng không phải một ngày hai ngày thiên khải thần thành bên ngoài một tòa cổ lão trong t i ê n cung có ba đạo cường đại thân ảnh đang tại thưởng thức trà đánh cờ một vị trong đó khí thế lăng lệ huyền y nam tử nhẹ nhàng rơi xuống một đứa con mang theo trầm ngưng nói trong ngôn ngữ lộ ra một tia không hiểu sầu lo đối diện với hắn nhưng là một cái đầu đội b ả o mặc như ngọc thanh y liền a m tử trung niên so với huyền y nam tử ngưng trọng cùng lo nghĩ thần xác của hắn lại là muốn bình tĩnh đạo nhiên rất nhiều cả người từ đầu tới cuối duy trì lấy ung dung không đội giám mẹ trên giới quanh người c à n g có một cỗ thần bí khó lường khí tượng lục thanh huyền huyền cơ tiên tộc lão tổ huyền cơ tiên tộc thiên phú dị bẩm lại tổ tiên tại hốt nội bên trong phế t í c h có lớn tạo hóa bởi vậy mỗi một thời đại trong tộc nhân đều có am hiểu thôi diễn thiên cơ giả nhìn chung thanh thiên mười hai châu thậm chí giao quang tiên tộc xung quanh địa bực huyền cơ tiên tộc đều lừng lẫy nổi danh là nhất không thể coi nhẹ tồn tại xem như thanh thiên mười hai châu tiên tộc một trong huyền cơ tiên tộc cũng tại diệp thiên hoàng thống trị chỉ có điều lần này bọn hắn cũng không có lựa chọn tạo phản giao quang tiên tộc chính là lấy tổ tông hình thức tiếp nhận hương hỏa đản sinh ra riêng phần mình hương hỏa thần c h i bởi vì không có thần hệ bọn hắn là không thể xoay thành một đoàn chín đại chi nhánh thần linh đều muốn trở thành giao quang tiên tộc thần chủ giữa hai bên tranh đấu đã hướng tới bạch nhiệt hóa mang lên mặt bàn là chuyện sớm hay m u ộ n lần này thiên khải thần tộc t ạ o phản ngưu toan phá vỡ thiên hoang thượng thần thống trị chính là một cây diêm quẹt căn cứ vào quan sát của ta giao quang tiên tộc sắp nên đón trước nay chưa có đại biến cục lục thanh huyền tại trên bản cờ rơi xuống một đứa con, nhẹ nhàng nói ân hắn lời này vừa ra đối diện huyền y nam tử cùng với bên cạnh một vị mặt mũi hiền lành tử báo láo giả đều là tâm thần đại trấn hai người không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem lục thanh huyền thanh huyền đạo hữu giao quang tiên tộc sẽ có cái gì lớn biến cố huyền y nam tử không kịp chờ đợi hỏi không biết ta chỉ là thông qua giao quang tiên tộc khí vận quan sát được có một cỗ cực đoan cường hoành vật thế đột nhiên tràn vào giao quang tiên tộc hơn nữa đang điên cùng mà từng bước xâm chiếm cùng cấp đoạt giao quang tiên tộc khí vận mà cỗ này khí vận đầu bờn chính là thanh thiên thần miếu lục thanh huyền ngưng thanh đạo cái gì thanh thiên thần miếu nghe lời này một cái h u y ề n y nam tử cùng tử bảo lão g i ả trong nháy mắt đổi sắc mặt cái này làm sao lại thiên hoang thượng thần tượng thần đã vỡ vụn lại dẫn đi bảy vị c h â n tiên cũng đều toàn bộ vẫn diệt chẳng lẽ nói thiên hoang thượng thần còn có thể đông sơn tái khởi mặc vân hiên bất khả tư nghị nói thông qua tượng thần phản ứng bọn hắn đều nhìn ra diệp thiên hoang là bị trọng thương chỉ sợ có vẫn diệt nguy hiểm dựa theo loại tình huống này suy đoán cho dù diệp thiên hoang bất tử cũng không khả năng có sức mạnh đông sơn tái khởi nếu như không phải nhìn thấy diệp thiên hoang s ắ p b ấ n diệt thiên khải thần tộc cũng không dám ở thời điểm này tạo phản nhưng mà để cho bọn hắn không có nghĩ tới là từ lục thanh huyền trong miệng bọn hắn thế mà nghe được một cái kết quả không giống nhau thanh huyền đạo hữu có thể hay không nói kỹ càng một chút tử bào lao giả cũng ngồi không yên vội b à n g hỏi đối mặt bọn hắn cái kia cấp bách ánh mắt lục thanh huyền lại là vẫn như cũ dáng điệu từ tốn thôi d i ệ n tiên h cơ là muốn trả giá thật lớn vì thôi d i ệ n thanh tiên thần miếu một lần này biến cố ta thế nhưng là ước chừng hao tổn năm trăm vạn năm tuổi thọ lúc này mới thăm dò đến một chút xíu thiên cơ nếu là tiết lộ nói đến đây lục thanh huyền âm thanh im bặt m à d ừ n g nhưng mà mạc vân hiên bọn hắn đều nghe hiểu rồi lời nói bên trong ý tứ lập tức bọn hắn cắn răng lấy ra riêng phần mình chân quý nhất bảo vật đặt ở lục thanh huyền trước mặt cầu đề cử a chương 976, lục thanh huyền thiên cơ chương 976, lục thanh huyền thiên cơ mạc vân hiên lấy ra là một gốc tiên quang lưu c h u y ể n c ử u sát tiên thảo dầm dầm khi gốc cây này tiên thảo xuất hiện nháy mắt từng cố bảng bạc sinh mệnh ký tức lập tức giống như đại giang đại hà chạy xuôi tại tiên cung bên trong đạo hữu đây là ta nguyên lăng tiên tộc tổ tiên chuyển xuống chấn tộc chi bảo tên là cựu tử tiên thảo chỉ cần còn có một hơi thở tại hay là chỉ còn lại cuối cùng một tia tiên linh an vào cựu tử tiên thảo liền có thể bảo đảm một cái mạng nhục thân t h ư ơ n g thế càng là có thể trong khoảnh khắc khôi phục nguyên dạng mạc vân hiên giới thiệu nói nói đi hắn cực kỳ không thôi đem cựu tử tiên thảo đẩy tới lục thanh huyền trước mặt kế hắn sau đó một bên tử bảo lão giả đại thủ một lần lấy ra một tòa tạo hình cổ kính đại khí bảo tháp chín tầng vận này tên là sùng tiên tháp là ta sùng mình tiên tộc tổ tiên tại hỗn độn phế tích trong bí cảnh lấy được chi bảo nó mỗi một trọng bên trong đều thâu tóm lấy một phương đại thế giới cựu trọng t i ê n t h á c chính là chín tòa thế giới trải qua ta sùng minh tiên tộc đời đời mở cùng phát triển bây giờ bên trong đã quy mô khá lớn hơn nữa cựu trọng thế giới cũng là một tòa hạ phẩm đạo trường tự vận chân tiên trầm r ộ n g giới thiệu nói trong ngôn ngữ đồng dạng lộ ra bảo trọng cùng không muốn bất quá vì tộc còn an nguy cân nhắc bọn hắn vẫn là nhị n đau cắt thịt đem tiên tộc chấn tộc chi bảo đưa đến lục thanh huyền trước mặt dùng cái này đổi lấy thiên cơ cựu tử thiên thảo cùng với sùng thiên tháp đều là vô cùng bảo vật không tệ có thể n g ộ nhưng không thể cầu bất quá chỉ dựa vào bọn chúng còn không cách nào dựa dẫm vào ta thu hoạch thiên cơ lục thanh huyền lắc đầu bất b i sở đậu nghe nói như thế mạc vân hiên cùng tự vận c h â n tiên lập tức nhũ mày đạo hữu đây đã là chúng ta riêng phần mình tiên tộc bên trong vật quý giá nhất những thứ khác chúng ta cũng không lấy ra được mạc vân hiên thở giải nói nơi này chính là thiên tội vũ trụ mặc dù ngọc hoàng đại thế giới sắp thăng cấp bên trong thế giới tích chứa đông đảo cơ duyên và tạo hóa nhưng mà thực lực bọn hắn có hạn căn bản là không có cách chạm đến những cái kêu kinh tế tạo hóa thậm chí ngay cả kiếm một chén canh tư cách cũng có. không trong tay bọn họ cựu t ử tiên hảo cùng với sùng thiên tháp cũng đều là chính mình tổ tiên chuyển xuống vô luận là nguyên lăng tiên tộc vẫn là sùng minh tiên tộc trên thực tế đều không giàu có nội tình hết sức nông cạn có thể lấy ra chấn tộc chi bảo đã là bọn hắn lớn nhất thành ý đối với những thứ này lục thanh huyền rõ ràng cũng hết sức rõ ràng những vật này mặc dù c h ấ t quý nhưng cũng chỉ là tử vật không cách nào cùng ta d ò m ngó thiên cơ so sánh muốn ta tiết lộ thiên cơ chỉ dựa vào những vật này là không được bất quá nguyên lăng tiên tộc cùng sùng minh tiên tộc tình huống ta cũng ít nhiều tình tưởng một chút lấy ra chấn tộc chi bảo đủ thấy thành ý của các ngươi như vậy đi ngoại trừ cựu tử tiên thảo cùng sùng tiên hát ta còn muốn các ngươi riêng phần mình tiên tộc một nửa cương thổ chỉ cần các ngươi đáp ứng đem nguyên lăng tiên tộc cùng sùng minh tiên tộc dưới chướng một nửa cương thổ thuộc tại ta huyền cơ tiên tộc ta liền đem thăm dò đến thiên cơ nói cho các ngươi biết trầm mặc đường này lục thanh huyền không nội không trầm nói tiên tộc một nửa cương thổ nghe được cái này không hiểu thấu điều kiện mặc vân hiên cùng tử vận chân tiên đều nhữ mày cái này đã chạm tới bọn hắn căn bản nhất lợi ích đạo hữu ngươi điều kiện này có phần cũng quá hà khắc rồi ha mạc vân hiên sắc mặt âm trầm xuống đối với cái này lục thanh huyền lại là cười ha ha hà khắc sao so với d i ệ t tộc mà nói ta muốn các ngươi tiên tộc một nửa cương thổ chỉ điểm các ngươi một con đường sống quá mức sao nếu như các ngươi cảm thấy quá mức hà khắc cũng có thể lựa chọn không đáp ứng ta sao cũng được lục thanh huyền một mặt bình thản nói ách mắt thấy hắn nói như vậy mạc vân hiên cùng t ử vẫn chân tiên đều siết chặt n ắ m đ ấ m nội tâm lâm vào kịch liệt dãy r u ộ đạo hữu ngươi nói chúng ta có diện tộc nguy hiểm tự vẫn chân tiên muốn tiếp tục hỏi tham nhưng mà lục thanh huyền cũng không có bất kỳ đáp lại nào chỉ là tự mình thưởng tức trả thử không tính nói ta sùng minh tiên tộc chỉ cần trung thực b ả n phận không tham dự thiên khải thần tộc tạo phản sự t ì n h ta cũng không tin hai nạn sẽ vô căn cứ mà hàng thanh huyền đạo hữu n g ư ơ i cái gọi là thiên cơ tha thứ ta sùng minh tiên tộc vô phúc hưởng thụ mắt thấy lục thanh huyền không nói lời nào từ vận chân tiên lạnh lùng hừ một tiếng sau đó hắn thu hồi trước mặt sùng tiên hát khống chế t i ê n q u a n g nội giận đùng đùng rời đi tại hắn nghĩ đến chỉ cần sùng minh tiên tộc bảo trì hiện trạng không tham dự tạo phản sự tỉnh liền sẽ không có h a i kết vương xuống đến trên đầu đối với tím vẩn chân tiên rời đi lục thanh huyền cũng không ngăn cản hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh và lạnh nhạt tư thái mạc vân hiên ngươi vì cái gì không đi hắn nhẹ nhàng hớp miếng t r à hướng về phía mạc vân hiên hỏi ta muốn đánh cược một lần mạc vân hiên hít một hơi thật sâu trầm giọng nói đánh cược một lần nghe được hắn lời này lục thanh huyền lập tức cười ngươi dự định đánh cược như thế nào đương nhiên là bằng vào ta nguyên lăng tiên tộc một nửa cương thổ cùng với tiên tộc vận mệnh phúc lợi xem như tiền đặt cược tháng có lẽ nâng cao một bước thua cũng liền đánh mất một nửa cương thổ đến lúc đó bạn tọa nguyện ý gánh chịu hết thẻ tội lỗi mạc vân hiên trên bàn cờ rơi xuống một đứa con nói năng có khí phép nói hãn bộ dạng này quyết tuyệt thái độ nhất thời làm lục thanh huyền lao mắt mà nhìn đã như vậy nói chuyện vô căn cứ người ta ký kết thiên đạo khế ước ta hiu tiếng nói rơi xuống chỉ thấy lục thanh huyền tay háo huy động một tấm cổ lao thần bí quần trục trong nháy mắt xuất hiện ở mạc vân hiên trước mặt thấy thế mạc vân hiên cầm lấy trước mặt khế ước đơn giản nhìn lướt qua lập tức liền thống khoái mà ký kết không có chút nào dây dưa dài dòng như là đã lựa chọn đánh cược một lần vậy thì mang đến thống khoái trực tiếp đánh nguyên lăng tiên tộc vận mệnh. Tháng, nhất phi, trung tiên, thua, cùng lắm thì cực cùng phi lại đánh đầu. Đạo nguyên lăng vận mệnh. hữu, lắm làm từ b ân y giờ có thể g ư ơ i nói một cất h tham ú t tiên dò đến thiên cơ A? Ấn. Cất ký thiên đạo khế l ớ c lục thanh huyền gật đầu một cái t i ế p lấy thần s á c của hắn trở nên nghiêm túc đạo h ữ u phía trước ta lấy năm trăm vạn năm tuổi thọ làm đại giá thăm dò đến nhất tuyến vận mệnh cơ hội lần này thiên khải thần tộc t ạ o phản không chỉ có sẽ không thành công ngược lại sẽ rơi vào bỏ mình diện tộc hạ tràng không chỉ có thiên khải thần tộc cùng với cùng nhau tạo phản thanh vân tiên tộc s í c h thiên tiên tộc minh thị tiên tộc lôi minh tiên tộc cũng đều sẽ bị xóa bỏ tất cả tham dự tạo phản người cùng với tiên tộc đều sẽ gặp đến từ trước tới nay tàn khốc nhất thanh tẩy ta thôi diễn một chút phát hiện sau ngày hôm nay thanh thiên mười hai châu bên trong sẽ không lại có thiên khải thần tộc cùng với tứ đại tiên tộc tồn tại bọn hắn toàn bộ đều bị diệt tộc cái gì toàn bộ diệt tộc đột nhiên nghe được lục thanh huyền lời này mà lấy mặc vân hiên chấn định cùng trầm ồn cũng không nhịn được hít vào một vũ khí lạnh nội tâm càng là kinh hãi tới cực điểm đạo hữu ngươi nói di tộc là từ, từ phía dưới cả tộc mà diệt sao không tệ thiên khải thần tộc thanh vân tiên tộc xích thiên tiên tộc minh thị tiên tộc lôi minh tiên tộc đem bị vĩnh cửu xóa tên không có một cái tộc nhân còn sống s ó t lục thanh huyền nghiêm túc gật đầu một cái căn cứ vào ta thôi diễn thiên khải thần tộc cùng với tứ đại tiên tộc khí vận toàn bộ đ ó n mất mà chặt đứt bọn hắn tộc đàn khí vận cùng m ệ n h mạch nhưng là đến từ t h a n h thiên thần miếu mặc dù ta không dám thôi diễn thiên hoang thượng thần nhưng mà căn cứ vào loại tình huống này ngờ tới thiên hoang thượng thần chỉ sợ sẽ cường thế trở về hoặc cái này chính là thiên hoang thượng thần tính toán vì chính là chế tạo biểu hiện giả dối để cho thiên khải thần tộc bọn hắn t tiếp đó nhân cơ hội này n h ấ t cử thanh trừ hết thanh thiên mười hai châu bên trong nhân tố không ổn định thiên hoàng thượng thần tính toán đây hết thảy cũng là giả mặc vân hiên tâm thần đại c h ấ n hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này không phải nói thiên hoàng thượng thần tượng thần đã vỡ vụn thần miếu bảy vị chân tiên hồ n đăng cũng đều toàn bộ dập tắt sao chẳng lẽ nói cái này cũng là giả hắn gương mặt không dám tin nếu không phải cái này lời nói từ lục thanh huyền trong miệng nói ra đổi lại những người khác hắn chắc chắn là không tin đạo hữu vậy kế tiếp nên như thế nào tránh trận này mẩm thai bạn nếu là cùng sùng minh tiên tộc một dạng lúc này bảo trì trung lập đồng dạng sẽ bị thần linh n g h thai kỵ bởi vì đây là tín ngưỡng không kiên định biểu hiện có thể tưởng tượng một khi thanh tẩy sạch thiên khải thần tộc cùng với tứ đại tiên tộc phản loạn kế tiếp tất nhiên liền muốn đến thiên còn lại tiên tộc bởi vậy lúc này không thể bảo trì trung lập mà là hẳn là kiên định đứng tại thanh thiên thần miếu bên này cho thấy tiên tộc lập trường chỉ cần đã bình định phản loạn như vậy thiên khải thần tộc cùng với tứ đại tiên tộc còn lại cương thổ cùng tài nguyên nói đến đây lúc thanh huyền đột nhiên ngừng lại nhưng mà khi nghe đến hắn lời nói sau mặc vân hiên lại là cảm xúc chập trùng cẩn thận b ư ớ c lên nằm đấm đây mới thật sự là thiên cơ cầu đề cử a chương chín trăm bảy mươi bảy thiên khải đại thần thuật nói như vậy bây giờ lúc này bảo trì trung lập cũng không tham dự tiên khải thần tộc tạo phản cũng không giút thanh thiên thần miếu về sau cũng biết lọt vào thanh toán mạc vân hiên trầm giọng hỏi đối với cái này l ụ c thanh huyền gật đầu một cái cho nên vì để tránh cho tiên tộc sau này bị thiên hoang thượng thần thanh toán lúc này chúng ta nhất định phải liều chết đứng tại thanh thiên thần miễu bên này chỉ cần bình định phản loạn sau đó như vậy thiên khải thần tộc nhóm thế lực còn thừa cương thổ cùng tài nguyên tất nhiên sẽ một lần nữa phân phối đến lúc đó thượng thần khao thưởng người có công nguyên lăng tiên tộc nhất định có thể có được thượng thần tán thưởng từ đó nhất phi trung tiên đạo hữu ngươi nói dạng này tuyệt thế thiết cơ ta muốn nguyên nguyên lăng tiên tộc một nửa cương thổ gác không lục thanh huyền cao thâm mạt chắc nói nghe vậy mạc vân hiên hít một hơi thật sâu hai đầu lông mày cũng lộ ra phân chấn c h i sắc nếu hết thể thật sự như lục thanh huyền nói như vậy cho dù là trả giá một nửa cương thổ đánh đổi đó cũng là đáng giá bởi vì so với tổn thất này một nửa cương thổ bọn hắn nguyên lăng tiên tộc lấy được chỗ tốt càng lớn đ ạ o hữu vậy ta đây phải trợ thanh thiên thần miếu chấn áp thiên khải thần tộc phản loạn đang khi nói chuyện mạc vân hiên lật tay lấy ra một mụn cổ lao tiên kiếm liền muốn hướng về xa xa chiến trường xông tới rết chỉ có điều ngay tại hắn chuẩn bị rết hướng thiên khải thần tộc thời điểm cũng là bị lục thanh huyền ra tay ngăn trở xuống không cần phải gấp dưới mắt thanh thiên thần miếu cùng thiên khải thần tộc ở giữa chiến đấu còn có thể kéo dài phút chốc ngoài ra tại thiên khải thần tộc ở trong còn có huyền minh thượng thần sai phái c h â n tiên cao thủ đến đây trợ trận cho nên không nhất thời b ộ i b ã đợi đến thanh thiên thần miếu không địch nổi thời điểm chúng ta lại ra tay không m u ộ n lục thanh huyền không nóng không đội nói nghe nói như thế mặc vân hiên ngưng lông mày chầm tư mấy phần lập tức cũng ngồi xuống vất quá bọn hắn lực chú ý từ đầu đến cuối chú ý trên chiến trường tình thế cùng phát triển tùy thời chuẩn bị ra tay viện trợ đối với lục thanh huyền n h ư vẽ vô luận là thiên khải thần tộc vẫn là thanh thiên thần miếu đều không rõ ràng vâng vâng vâng vâng lúc này tại diệp t u y ê n sơn cùng kỳ nguyên châu điên cuồng chém giết phía dưới chiến đấu giữa bọn họ đã tiến hành đến giai đoạn đ ắ c liệt đại nhật dung lô cùng thái ớt thần sơn kinh khủng va t r ạ n g khiến cho m ê n h mông tiên uy bao phủ thập phương t i ê n địa, chấn động huyền minh tần h bực hai người đều l i ề u mạng muốn đem đối phương c h ấ n sát nhưng mà cứ việc đại nhật dung lô cùng thái ớt thần sơn cũng là nhất giai tiên minh nhưng mà xem như thiên khải thần tộc chấn tộc chi bảo thái ất thần sơn trải qua lịch đại tiền bối tế luyện uy năng rõ ràng càng hơn một bậc ẩm ẩm tại từng đợt kinh thiên động địa trong đụng trạm dần dần diệp t u y ê n sơn trong tay đại n h ậ t dung lô bắt đầu có băng diệp khuynh ế hướng thấy tình cảnh này hắn lập tức kinh hãi nhiên huyết thăng tiên đại pháp mắt thấy kỷ nguyên châu đã bắt đầu chiếm thượng phong diệp t u y ê n sơn đáy mắt chỗ sâu dâng lên mánh liệt vẻ điên cuồng ông chỉ thấy hắn giơ tay kết động một cái thần bí pháp huyết trong chốc lát quanh thân khí thế bắt đầu tăng gọn theo nguyên bản chân tiên nhất trọng tiên đến gần vô hạn tại trần tiên nhị trọng tiên đông một trường đệ xuống kỳ nguyên châu trong tay thái ớt thần sơn trực tiếp bị b a h bay mười vạn dặm bản thân hắn cũng đổ bay ra ngoài giữa không trung có máu đỏ tươi huy sái tê nhìn xem biến cố bất thình lình xung quanh vây xem tiên tộc sinh linh đều lộ ra vẻ kinh hãi từng cái trong miệng càng không ngừng hít vào lấy hơi lạnh l i ê n kỳ nguyên châu cũng là trận to hai mắt nhìn về phía diệp tuyên sơn ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi diệp tuyên sơn ngươi đến rồi ngươi thế mà sử dụng cẩm thuật cưỡng ép tiêu đốt chính mình bản bệnh nguyên khí ngươi là đương thật muốn cùng ta bất tử không thôi sao kỳ nguyên châu nghiêm nghĩ hết lớn hắn không nghĩ tới vì giết chết chính mình. diệp tuyên sơn thậm chí ngay cả chính mình b ả n mệnh nguyên khí cũng dám thiêu đốt rất rõ ràng hắn đây là muốn cùng chính mình đồng quy v u tận tiết tấu loạn t h â n tạ c tử cần phải đang chém hôm nay cho dù ta có liều cái mạng già này cũng muốn g i ế t ngươi giữ gìn ta thanh thiên thần m i ế u uy nghiêm và chuẩn mực k ỳ nguyên châu chịu chết đi oanh không để ý đến kỳ nguyên châu gầm h é t diệp tuyên sơn tiếp tục thôi động nhiên h u y ế t t h ă n g thiên đại pháp cuốn lấy ngập trời hung uy cùng sắc khí đ i ề n cùng truy kịch tới thấy thế, thế ký nguyên châu đáy mắt cũng dâng lên vô biên lệ khí thân xác của hắn dần dần trở nên dữ tợn ừ muốn mạng của ta vậy thì phải nhìn xem ngươi cân lượng hoa lạp theo tiếng nói rơi xuống chỉ thấy k ỳ nguyên châu đông nhiên bấm phát huyết trong chốc lát một bức thần bí bức tranh trật từ sau lưng hư không hiển hóa ra ngoài khi bức tranh xuất hiện nháy mắt từng cố quần quận tiên uy trong nháy mắt bao phủ toàn bộ huyền minh thần vực xuyên đấu qua cái kia mịt mù tiên quang trong mơ hồ có thể gặp được tại bức kia thần bí trên bức họa miêu tả lấy một cái nam tử trung niên bức họa đây là kỳ vân tiên nơi xa nhìn xem kỷ nguyên châu sau l ư n g bức họa kia quân chúng vĩ ngạn nam tử lục thanh huyền cùng mặt vân hiên đều lộ ra vẻ khiếp sợ bởi vì kỳ vấn thiên chính là thiên khải thần tộc đời thứ mười hai tổ tông đồng thời kỳ vấn thiên cũng là thiên khải thần tộc ở trong từ trước tới nay kiệt xuất nhất tồn tại mạnh nhất ước chừng tại chín triệu năm trước kỳ vấn thiên tiến vào hỗn độn phế tích tìm kiếm đột phá tự thân cảnh giới cơ duyên cái này đi bảo liền sẽ chưa hề đi ra thời gian qua đi vào đồng trăm vạn năm toàn bộ thanh thiên mười hai châu sinh linh đều cho rằng kỳ vấn thiên đã vất lạc thậm chí liền thiên khải thần tộc đều như vậy cho rằng chín trăm vạn năm đến nay bọn hắn cũng chỉ là dựa theo tờ quần lệ cũ tại tổ tông trong từ đường cung phụng kỳ vấn thiên nhưng mà Để c hơn o Lục là, lãng lại lần có trước Thanh tới thời trăm tuyến nguyệt, Thiên, một xuất mặt huyền bọn hắn không có nghĩ hiện h gian qua nữa bọn vạn năm nguyệt, nguyên bản vốn quên Vấn mấy bị mọi Kỳ người. đi đã ở nữa ở thời khắc mấu chốt này còn bị kỳ nguyên châu lấy ra h i ệ n nhiên là coi như một tấm cường đại át chủ bài nghe nói tại thiên khải thần tộc có một môn cường đại truyền thừa thần thuật tên là thiên khải đại thần thuật môn này thần thuật cần phối hợp c h ú n g tộc huyết thống từ đó câu thông nhà mình tổ tông trên trời có linh thiêng hay là tiên linh từ đó thu hoạch lực lượng cường đại lúc này kỳ nguyên châu đem kỳ vấn thiên bức họa lấy ra hiển nhiên là muốn thu hoạch kỳ vấn tiên sức mạnh giá trị chẳng lẽ nói kỳ vấn tiên còn chưa có chết mặc vân hiên bất khả tư nghị hoảng sợ nói nghe nói như thế đối diện lục thanh huyền thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên nhìn bộ dạng này kỳ nguyên châu chắc chắn là phải hướng kỳ vấn tiên mật lực chín triệu năm trước kỳ vấn tiên liền đã đạt đến c h â n tiên nhất trọng tiên cảnh giới đại viên mãn vì tìm kiếm m ộ t phá bất đắc dĩ tiến vào hỗn độn vệ tích nếu như hắn không chết mà nói như vậy hiện tại chỉ sợ đã đánh vỡ tự thân công cùng xiến xích tấn thăng đến trần tiên nhị trọng tiên thậm chí càng cường đại hơn cũng không nhất định nếu là như vậy diệp thiên sơn chỉ sợ cũng tương đối nguy hiểm á ầm ầm đang nói nơi xa thiên khải thần cung phương hướng đ n g nhiên chuyển đến một cô mênh ngông tiên uy giống như một vòng huy hoàng đại nhật bao phủ toàn bộ huyền minh thần ngực thiên khải đại thần thuật thỉnh tổ tông phụ thần giúp ta giết địch đ n g nhiên một đạo chấn thiên động điệu giống to vang dội toàn bộ thiên khải thần thành đông khi tiếng nói rơi xuống từng c ỗ sức mạnh bằng bạc trật từ sau lưng trong bức họa dẫn dắt ra tới rót vào đến kỷ nguyên châu trong thân thể trong chốc lát đang lúc mọi người chăm chú kỳ nguyên châu khí thế cùng sức mạnh bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được t ă n g gọn chỉ là trong một chất mắt liên đạt đến chân tiên nhất trọng thiên cực h ạ n hơn nữa hoàn toàn không có dừng lại q u y h ư ớ n g thiên khải đại thần thuật cái này làm sao có thể chẳng lẽ chín triệu năm trước kỷ vân thiên còn sống thiên khải thần tộc tổ tông còn chưa có chết sao ha ha ha trời trợ giúp ta thần tộc lao tổ tông còn sống lần này thanh thiên thần miếu lâm uy thập phương bên trong chuyến gia phô thiên cái địa kinh hô thanh âm giết tại thu được tổ tông sức mạnh ra chỉ sau kỳ nguyên châu khí thế n g ú t trời lúc này liền cùng diệp t u y ê n sơn triển khai chém giết điên cục nhất thấy tình cảnh này ở phía xa vây xem lục thanh huyền thần sắc cũng là t r ợ n biến đổi đừng chờ nhanh chóng ra tay lại không ra tay liền đến đã không kịp oanh nói đi hắn lật tay lấy ra một ngụ m tiên kiếm khí thế hung hăng sông về thiên khải thần thành thấy thế, thế. mạc vân hiên cũng không có chân trở đi sát lục thanh huyền đằng sau cầu đ ề cử a chương chín trăm bảy mươi tám liệu mạng chém giết thái hư thần tính chương chín trăm bảy mươi tám l i ề u mạng chém giết thái hư thần tính đại tế thi chúng ta tới giút ngươi đ ồ n g nhiên một tiếng kinh thiên động địa giống to chuyển khắp toàn bộ thiên khải thần thành giữa mắt nhìn lên kèm theo một cố cường đại hết sức tiên uy chỉ thấy một cái tiên phong đạo cốt nam tử trung n i ê n cầm trong tay một ngụm xưa cũ tiên h kiếm ngút xuống đến thiên khải thần cung bầu trời trên dưới quanh người thản g a lăng lệ đến cực điểm khí thế cùng hắn cùng nhau mà đến còn có một cái mặt mũi l ã n h khóc huyền y nam tử huyền cơ lao tổ lục thanh huyền nguyên lăng lao tổ mặt vân yên nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh đám người chung quanh bên trong lập tức bạo phát ra từng trận kinh hô bọn hắn cũng không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này lại còn có người đứng ra ủng hộ thanh thiên thần miếu không chỉ có là vây xem sinh linh liền diệp t u y ê n sơn mấy người người cũng là ra ngoài ý liệu kinh hỷ tới quá đột nhiên bất quá có lục thanh huyền cùng mặc vân hiên hai người ra nhập vào đối với thanh thiên thần miếu mà nói chính là cực lớn trợ lực lúc này đứng ra ủng hộ thanh thiên thần miếu mới là thiên hoang thượng thần nhất là kiên định tín ngưỡng giả bởi vậy sau khi nhìn thấy lục thanh huyền hai người tới tới diệp t u y ê n sơn mấy người, người cũng đều lộ ra vẻ mặt vui mừng mọi người cùng nhau chu sát t i ê n khải thần tộc những thứ này phản b i ệ giả đợi cho thượng thần trở về bản tọa tất định là các ngươi thành công diệp tuyên sơn vung tay h ô to giết theo thanh âm hắn vang lên lục thanh huyền cùng mặc vân hiên hai người lúc này cũng xử x u ấ t toàn bộ sức mạnh gia nhập vây giết kỳ nguyên châu trong chiến đấu thổ tông giúp ta lục thanh huyền cùng mặc vân hiên hai người gia nhập vào đối với kỳ nguyên châu mà nói không thể nghi ngờ là áp lực lớn ầm ầm hắn đem thiên khải đại thần thuật thôi động đến cực hạn muốn hấp thu được kỳ vấn thiên càng nhiều sức mạnh hơn gia t r ỉ đến trên người mình mà tại thiên khải đại thần thuật tác dụng phía dưới kỳ nguyên châu cũng đúng là thu được càng nhiều sức mạnh hơn gia chỉ quanh thân k h í thế bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng tăng trưởng lấy vâng đến cuối cùng tại mọi người ánh mắt khiếp sợ kia bên trong kỳ nguyên châu chiến lược càng là phá vỡ chân tiên nhất trọng tiên giới hạn bước vào chân tiên nhị trọng tiên nhìn xem một màn này người vây xem lập tức ngao ngao hít vào một hơi diệp t u y ê n sơn lục thanh huyền mặc vân hiên b ọ n người thần sắc cũng là trợn đại biến làm sao lại m ư ợ n nhờ thiên khải đại thần thuật chiến lược vậy mà đạt đến chân tiên nhị trọng tiên đáng chết kỷ vân thiên quả nhiên không có chết không kỳ vấn thiên tuyệt đối không chỉ chân tiên nhị trọng tiên hắn đến tuột cùng đạt đến cảnh giới gì lục thanh huyền la thất thanh bây giờ kỳ nguyên châu triển hiện ra cường đại chiến lược đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ cùng với tưởng tượng nguyên bản tại lục thanh huyền trong dự liệu tiêu thất chín trăm vạn n ằ m kỳ vấn thiên tối đa cũng liền chân tiên nhị trọng tiên tu vi nào biết được sự thật cũng không phải là như thế kỳ vấn thiên tuyệt đối không chỉ chân tiên nhị trọng tiên bởi vì chân tiên nhị trọng tiên cung cấp sức mạnh căn bản không đủ lấy để cho kỳ nguyên châu c h i l ư c đạt đến ngang nhau cấp độ căn cứ vào bọn họ giải thiên khải thần tộc thiên khải đại thần thuật dưới tình huống bình thường cũng liền có thể g i a trì tổ tông một sức mạnh chỉ có huyết thống vô cùng thuật k h i ế t lại nhục tân h cường đại tộc nhân mới có thể thông qua thiên khải đại thần thuật chịu tại tổ tông càng nhiều sức mạnh hơn ký nguyên châu mặc dù thiên phú tuyệt luân nhưng mà liền bản thân hắn tư chất mà nói tối đa cũng liền g i a trì kỷ vấn t i ê n ba sức mạnh nhưng mà vẹn vẹn ba sức mạnh g i a trì, liền có thể khiến cho kỷ nguyên châu chiến lược đánh vỡ nhất trọng tiên giới h ạ đặt đến chân tiên nhị trọng tiên bởi vậy có thể thấy được xem như lời thứ mười hai tổ tông kỷ vấn tiên tu vi tuyệt đối hơn xa trần tiên n h ị trọng、thiên. Ý gì theo lục thanh huyền ngờ tới kỳ vấn thiên nếu như còn sống tu vi ít nhất cũng tại trần tiên ngũ trọng thiên thậm chí còn không hết nghĩ tới đây lục thanh huyền thần sắc trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưỡng trọng hắn còn đánh giá thấp thiên khải thần tộc nội tình mặc vân hiên đừng có lại d ầ u dếm trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh cùng tiên l i n h a bây giờ không liệu mạng mệnh là không được nếu như chúng ta chết có thể tránh tộc đàn diệt vong mà nói đó cũng là đáng giá lục thanh huyền ngưng thanh hát lớn nói đi hắn không do dự trực tiếp thi triển phát môn t i ê u đốt chính mình bản mệnh nguyên khí thậm chí vì thu hoạch lực lượng càng thêm cương đại hắn ngay cả mình tiên linh đều tiêu đốt cùng lúc đó mắt thấy lục thanh huyền điên cùng như vậy bên cạnh mạc vân hiên đ h ấ y mắt bên trong cũng vẽ ra ngập trời h ù n g v a n g hảo đã như vậy vậy thì liệu mạng kế lục thanh huyền sau đó mạc vân hiên cũng thiêu đốt chính mình bản m ệ n h nguyên khí cùng với tiên linh ẩm ẩm tại tiên đạo bản nguyên giới kích thích lục thanh huyền cùng mạc vân hiên hai người chiến l ự c lập tức tăng mạnh thực lực của hai người đến gần vô hạn tại c h â n tiên nhị trọng tiên những người còn lại toàn bộ t i ê u đốt bản nguyên khí huyết chu sát loạn thần t ậ tử hôm nay hoặc là chân áp hoặc là chết nhìn thấy lục thanh huyền cùng mặc vân hiên hai người hết sức dũng khí diệp tuyên sơn cảm thấy vô cùng phấn chấn cùng vui mừng thanh thiên thần miếu có này quên sống chết tín ngưỡng giả lo gì không thể chấn áp phản lực giả lặp lại thượng thần vĩnh quang lập tức tại diệp tuyên sơn giống to phía dưới thanh thiên thần miếu còn lại bốn vị c h â n tiên cũng ngao n g a o thiêu đốt chính mình tiên đạo bản nguyên cùng tiên linh hướng ép tăng lên chiến lược âm ầ m tại bọn hắn hợp lực công kích cho dù là kỳ nguyên châu có tổ tông chiến lược gia trì cũng ngăn cản không nổi h ư hứ nhất kích phía dưới hắn bị bắt lại chỗ chống diệp tuyên sơn một quyền đánh vào trên thân cả người thổ huyết bay ngược ra ngoài. tiên thân bên trong chuyến ra sắc bén tiếng x ư ơ n g ngất âm lồng ngực càng lạ lom xuống thật sâu trong mơ hồ có thể nhìn thấy x ư ơ n g ngực lộ ra tộc trường tộc trường nguyên châu đạo hữu nguyên châu đạo hữu mắt thấy kỷ nguyên châu bị diệp tuyên sơn một q u y ề n trọng thường nơi xa vây xem thiên khải thần tộc tộc nhân cùng với thanh vân lão tổ b ọ n người đều phát ra từng trận kinh hô trên mặt mỗi người đều lộ ra mãnh liệt trấn kinh cùng lo nghĩ diệp sơn h à ngươi còn đang chờ cái gì còn không mau tới trợ rút đừng quên lần này t ạ phản cũng có các ngươi huyền minh thần miếu phần nhìn thấy diệp t u y ê n sơn mấy người người cũng đã triệt để n ổ i điên lại thế cục đối với nhóm người mình càng ngày càng bất lợi thanh vân lão tổ lúc này liều lĩnh giống to lên lúc này hắn nhất định phải đem huyền minh thần miếu người eo xuống nước không thể cái gì huyền minh thần miếu diệp sơn hà cũng tới nghe được thanh vân lão tổ giống to diệp t u y ê n sơn mấy người người thần sắc t r ợ t đại biến dưới mắt bọn hắn liều mạ n g không tiếp thiêu đốt chính mình tiên đạo bản nguyên cùng tiên linh mới miễn cưỡng chiếm thừa phong nào biết được vụ trộm còn có huyền minh thần miếu người nhỏm nó trong bóng tối đây không thể nghi ngờ là cho bọn hắn một cái trọng kích cùng trong lúc nhất thời theo thanh vân lão tổ âm thanh văng lên nguyên bản còn muốn trốn ở thiên khải thần cung bên trong xem trò vui d i ệ p sơn hà s á t mặt không khỏi âm trầm xuống b ấ t quá tất nhiên tầm cửa sổ này đã bị xuyên phá vậy hắn cũng không có tiếp tục c ẩ n tảng cần thiết Hưu, Hưu. Hưu. Chỉ thấy ba đạo tiên quang phá toái hư không Đang lúc mọi người chăm chú Hạ theo huyền minh thần miếu chân tiên, đã gia nhập chiến H người trường quang miếu lúc tiên toái tiên ba Đang mang gia đạo Đã mọi Diệp Diệp Sơn Sơn giao quang thần chủ sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi các ngươi đệ bắt mạch l i ề n đ ợ i đến bị giao quang tiên tộc thẩm phán cùng chế tài a diệp tuyên sơn nghiêm nghị gào lên trong ngôn ngữ tràn ngập vô biên phẫn nộ cùng cựu hận trừ cái đó ra còn có một cỗ mãnh liệt kinh hoàng bởi vì diệp sơn hà không chỉ có mang đến huyền minh thần miếu chân tiên thậm chí còn mang đến huyền minh thượng thần t h ầ n khí thái hư thần kính bớt nói nhiều lời diệp tuyên sơn giờ này ngày này chính là các ngươi thanh tiên thần miếu tận thế cùng các ngươi thiên hoang thượng thần cùng một chỗ xuống địa ngục đi thôi nói xong diệp sơn hà không chút do dự sử dụng một mặt cổ lao bắt giác cổ kính hugh chỉ thấy một đạo sáng chói thần quang đánh vào giữa không trùng cách đó không xa cái k i a đang cùng thanh vân lão tổ bọn người chém giết bốn vị thần miếu c h â n tiên thân hình trong nháy mắt bị giam cầm ở hư không chết khi cơ thể bị giam cầm nháy mắt d i ệ p sơn hà đưa tay hung hăng một t r ư ờ n g đánh vào tứ đại trên thân c h â n tiên trong chốc lát tại trong bốn đạo tiếng kêu thảm thiết t h ê lương thanh thiên thần miếu bốn vị c h â n tiên trực tiếp bị d i ệ p sơn hà một trần sát diệm sơn hà người thật đáng chết người vứt bỏ tiên tộc giao quang thần chủ nơi đó tất nhiên không ông mắt thấy bốn vị trần tiên bị giết diệp t u y ê n sơn lúc này c ũ n loạn giống giận chỉ có điều coi như hắn gầm hết lúc diệp sơn hà trong tay thái hư thần kính lại là đột nhiên đánh ra một đạo thật băng rơi vào trên người hắn một s á t na diệp t u y ê n sơn cảm giác chính mình tiên thân cùng tiên linh đều bị thái hư thần kính sức mạnh cưỡng ép g i a m cầm hoàn toàn không thể tự chủ hôm nay thanh tiên thần miếu cần phải diệt vong từ nay về sau các ngươi liền đến trong địa ngục đi cung phụng các ngươi thiên hoang thượng thần a diệp sơn hà tay cầm thái hư thần kính lạnh lùng cười não nói đi hắn không để ý đến diệp tiên sơn cùng với lục thanh huyền bọn người cái kia hoảng sợ ánh mắt tuyệt vọng lấy tự thân tiên lực ngừng tụ ra một cái g i ả thiên đại thủ hung hăng c h ấ n áp đi qua nhìn xem một màn này xung quanh vây xem một đám tiên tộc sinh linh đều là thở dài mà lắc đầu theo bọn hắn nghĩ thanh thiên thần miếu đã không cứu nổi sau ngày hôm nay cái này thanh thiên mười hai châu nhất định phải một lần nữa đổi một cái chủ nhân thậm chí xa xa thiên khải thần tộc tộc nhân cũng đã chuẩn bị chúc mừng sắp đến thắng lợi chỉ có điều mọi thứ không có đến thời khắc cuối cùng hết thể đều có khả năng coi như diệp sơn hà lòng tin chăn đầy chuẩn bị một t r ư ờ n g chấn sát diệp tuyên sơn mấy người người lúc phía chân trời xa xôi đột nhiên chuyển đến một đạo t h a n h âm lạnh như băng huyền minh thần miếu thật to gan bản thân hôm nay ngược lại muốn xem xem các ngươi như thế nào diện ta thanh tiên thần miếu cầu đề cử a chương 979, t h ư ợ n g thần trở về hưởng thế chấn sát chương 979, t h ư ợ n g thần trở về hưởng thế chấn sát ầm ầm kèm theo chấn tiên h động địa m ê n h mông tần h uy một đạo sáng trói thần quang phá toái n g không n u n g xuống đến thiên khải thần thành cuối cùng tại kỳ nguyên châu cùng d i ệ p sơn hà cái kia cực độ kinh hại trong ánh mắt một cái vĩ nạn vô song nam tử khôi ngô chậm rãi đi ra từ trong hư không cái kia tản mát ra thần uy cái thế chấn áp toàn bộ huyền minh tần h bực ép tới ước vạn sinh linh ngặt thở không thôi thiên thiên hoang thượng thần nhìn thấy đạo thân ảnh kia trong náy mắt lấy thiên khải thần thành làm trung tâm thập phương trong thiên địa vang lên vô số ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh từng cái đều lộ ra chấn kinh hoàng khủng thần sắc cái này sao có thể không phải nói thiên hoang thượng thần tượng thần đã vỡ vụn lập tức liền muốn vẫn diệt sao hắn làm sao còn sống sót thê thiên hoang thượng thần vậy mà trở về chẳng lẽ nói trước đây hết t h ể đều là âm mưu là thiên hoang thượng thần cố ý hành động cái này thiên khải thần thành muốn đại họa lâm đầu phô thiên cái đ i ệ u tiếng nghị luận t ừ xung quanh không gian v ă n g lên cùng trong lúc nhất thời tại nhìn thấy diệp thiên hoang lúc xuất hiện diệp sơn hà cùng kỳ nguyên châu b ọ n người cũng là trong nháy mắt cực kỳ hoảng sợ bọn hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến diệp thiên hoang thế mà không chết hơn nữa tại thời khắc mấu chốt này chạy về bất quá tỉ mỉ diệp sơn hà vẫn là phát hiện một vài vấn đề đó chính là diệp thiên hoang trên người hương hỏa khí tức so với phía trước muốn một chút nào yếu ớt rất rất nhiều dưới mắt rõ ràng không phải thượng thần giai bị tượng thần cùng hương hỏa thần chi khí mạch tương liên là không thể nào làm lỗi tượng thần vỡ nát đại biểu cho hương hỏa thần chi tất nhiên bị cực lớn trọng thường bây giờ xem ra quả là thế mặc dù diệp thiên hoàng không có bất diệt nhưng tự thân cũng bị đánh rất thượng thần thần giai dưới mắt hắn tối đa chỉ có chủ thần thần giai đã như vậy vậy ta liền không cần đến e ngại hắn nghĩ tới đây d i ệ p sơn hà nguyên bản kinh hoảng sợ hãi tâm thần lập tức chấn định lại hắn nắm chặt thái hư thần kính cảnh giác xem kỹ lấy xa xa diệp thiên hoàng tùy thời chuẩn bị khởi xướng công kích trí mạng một bên khác so với bọn hắn chấn động cùng kinh hoàng xa xa diệp tiên sơn chở người sau khi nhìn thấy diệp thiên hoàng quay về từng cái lại là vui mừng quá đỗi thượng thần trở về diệp tiên sơn cùng nên thượng thần quay về đông mang theo vô hạn kính cẩn cùng t h a n h kính diệp tiên sơn cả người té quỵ trên đất chọc chọc dập đầu l ạ i thấy tình cảnh này lục thanh huyền cùng mặt vân hiên hai mắt nhìn nhau một cái cũng đều theo nạp ở nội tâm kinh hỉ vì trên mặt đất huyền cơ tiên tộc lục thanh huyền bãi kiến th nguyên lăng tiên tộc mạc vân hiên b ạ i kiến thượng thần hai người quỳ xuống đất thành kính luân mái thanh thiên thần miếu đại tế ti diệp tiên sơn trần tiên nhất trọng tiên nguyên lăng tiên tộc lao tổ mạc vân hiên huyền cơ tiên tộc lục thanh huyền tất cả đều là chân tiên nhất trọng tiên xem ra diệp thiên hoang giới quyền thực lực cũng không phải rất mạnh á á n h mắt đảo qua diệp tiên sơn ba người lâm vô đạo ngầm thở dài thanh thiên thần miếu nội t ì n h so với hắn trong dự đoán còn muốn không đầy đủ một chút nhất là bây giờ bị thiên khải thần tộc cùng với huyền minh thần miếu đạ kích thần miếu một đám trần tiên cũng chỉ còn lại có diệp tiên sơn một người hơn nữa bản thân hắn còn thiêu đốt tiên đạo bản nguyên cùng với tự thân tiên linh có thể nói là tổn thương nguyên khí nặng nề đồng dạng lục thanh huyền cùng mặc vân hiên hai người cũng đều là như thế thượng thần thiên khải thần tộc liên hợp thanh vân tiên tộc xích tiên tiên tộc minh thị tiên tộc lôi minh tiên tộc công nhiên phát động phản loạn hiện nay bọn hắn đã đập thượng thần tự thần đốt đi thần miếu c h i t để chối bỏ thượng thần ngài tín ngưỡng cái này một số người toàn bộ đều tội đáng chết và lần cung tỉnh t ư ợ n g thần xử lý đem thiên khải thần tộc cùng một đám t h ẳ n địch xử thần phạt lấy đ ă n t ư ợ n g thần q u y y diệp tiên sơn lớn âm thanh cầu bài nói nghe vậy lâm vô đạo lạnh lùng con mắt trong nháy mắt quét ngang hư không rơi vào xa xa diệp sơn hà cùng với kỷ nguyên châu bọn người trên thân v ớ c bỏ bản thần tự nhiên muốn gặp thần phạt huyền minh thần miếu dám giết bản thần tín đồ ai cho các ngươi lá gân oanh tiếng nói rơi xuống lâm vô đạo đại thủ đột nhiên nô ra trực tiếp cuốn lấy cái thế thần vi cùng ý chí hướng về diệp sơn hà trấn áp đi qua mắt thấy diệp thiên hoang đột nhiên đậu thủ diệp sơn hà thần sắc cũng đột nhiên đại biến thử diệp thiên hoang bây giờ ngươi đã rơi xuống thượng thần gia vị chỉ là một kẻ vi mặt chủ thần mà thôi thế nào giút khí cùng ta đối kháng hôm nay bản tọa liền muốn nghịch thiên tí thần giết n g ư ơ i hưu theo d i ệ p sơn hà băng lánh giống to chỉ thấy hắn tế ra thái hư thần tính đưa tay đánh ra một đạo thần quang đem lâm vô đạo bạo phủ ngay sau đó tay hắn cầm một thanh gia chỉ nhân gian chúng sinh ý chí tiên kiếm pháp khí khi thế hung hăng hướng về lâm vô đạo g i ế t tới đây bây giờ d i ệ p sơn hà tay trái thần khí tay phải nhân gian tiên kiếm chỉ cần là thượng thần trở xuống hương hỏa thần chi hắn đều có thể chu diện chỉ có điều ở trong đó rõ ràng không bao gồm lâm vô đạo a muốn giết bản thần ngươi có phần cũng quá để mắt chín ngươi theo cái kia đạo thần quang buông xuống mắt thấy chính mình thần chi chi thân bị giam cầm lâm vô đạo đáy mắt cũng lướt qua một tia ánh sáng k h á c thường thái hư thần kính quả thật có chút thần diệu nhưng mà cũng chỉ thế thôi v â n h coi như diệp sơn hà cầm trong tay nhân gian tiên kiếm đi tới trước m ặ t lúc h á n thần quốc bên trong thái sơ thần sơn hơi hơi rung động một cố m ê n h mông vô song ý chí trận đun g xuống trực tiếp diệt sạch thái hư thần kính thần quang giam cầm thái sơ thần sơn liền thượng thần bản mệnh thần quốc đều có thể áp sập h ố n chi cái này khu khu thần quang thiên địa thần quyền sau khi đem thái hư thần kính thần uy xóa bỏ lâm vô đạo không nhìn thẳng d i ệ p sơn hà công kích trực tiếp đưa tay đấm ra một quyền đông một quyền này ẩn chứa tám mươi đạo vũ trụ chi lực làm thiên địa thần quyền quyền cương hoành quán hư không d i ệ p sơn hà hết thẻ công kích đều bị trong nháy mắt băng diệt sau đó ở chung quanh vô số sinh linh kinh hại trong ánh mắt lâm vô đạo cái k i a thanh thế thật lớn thần quyền hung hăng rơi vào d i ệ p sơn hà trên thân a kèm theo một đạo thê lương tới cực điểm tiếng têu thảm t i ế t tại vô số người chăm chú huyền minh thần miếu đại tế ti diệm sơn hà trực tiếp bị một quyền đánh nổ hàn tiên thân cùng tiên linh toàn bộ bị ma diệt tên h ì n xem cái này kinh khủng tới cực điểm một màn xung quanh không gian vây xem tiên tộc sinh linh nao nhao càng không ngừng hít vào lấy hơi lạnh thần sát kinh hãi thiên hoang thượng thần tựa hồ so trước đó càng thêm cương đại có người âm thầm kinh hô đúng vậy a đơn giản quá đáng sợ thiên hoang thượng thần trên người hương hỏa khí tức rõ ràng hạ xuống tới chủ thần gia vị nhưng mà lại có thể cường thế chấn sát huyền minh đại tế ti h loại thực lực này đơn giản nghe rợn cả người xem ra thiên hoang thượng thần đúng là bị trọng thương nhưng cũng bởi vậy thu được thiên đại tạo hóa cái này Thiên kế h ả tiếp thanh thiên mười hai châu tiên tộc cùng thế lực chỉ sợ sẽ tao n ộ một lần trước nay chưa có đại thanh tẩy đám người chung quanh bên trong chuyển ra đủ loại xì xào bàn tán rất nhiều người đều đ ố i vận mệnh tương lai cùng tiền đồ tràn đầy lo âu và sợ hãi nhưng cũng có tiên tộc đối với cái này cảm thấy vô cùng phân chấn cùng kích động đó chính là huyền cơ tiên tộc cùng nguyên lăng tiên tộc lúc này mắt thấy lâm vô đạo một quyền liền đánh giết huyền minh đại tế ti diệp sơn hà lục thanh huyền cùng mặc vân hiên mọi người nhất thời cảm thấy trước nay chưa có phân chấn bọn hắn đánh cục đúng mặc dù bỏ ra cái giá cực lớn thậm chí kém một chút liền chết nhưng mà cuối cùng nên đón phong phú hồi báo chỉ đ ợ i lâm vô đạo xử lý thiên khải thần tộc những thứ này phản đồ như vậy kế tiếp chính là bọn hắn tiên tộc một bước lên trời thời điểm nghĩ tới đây vô luận là lục thanh huyền vẫn là m ặ c vân hiên trong đ ấ y lòng đều tràn đầy vô tận chờ đợi mà so với bọn hắn vui sướng thiên khải thần tộc bên này lại là một bộ như cha mẹ chết bộ dáng mỗi người trong mắt đều tràn đầy vô biên sợ hãi cùng với tuyệt vọng tạo phản thất bại kế tiếp, bọn hắn tất nhiên phải gặp đến thiên hoang thượng thần điên cùng nhất thanh tẩy cầu đề cử á. chương 980, diệ tộc đại thanh tẩy chương 980, diệ tộc đại thanh tẩy kỳ nguyên châu là ai cho các ngươi thiên khải thần tộc lòng can đảm tạo phản là đ ể bắt mạch diệp huyền minh sao nếu là như vậy như vậy bản t h ầ n có thể minh xác nói cho ngươi diệp huyền minh là không bảo vệ ngươi uy nghiêm âm thanh bình thản chậm rãi văng lên lúc này tại giải quyết diệp sơn hà sau đó lâm vô đạo lập tức đem lăng lệ con mắt rơi vào trên thân kỳ nguyên châu cùng lúc đó chỉ thấy hắn vây bàn tay lớn một cái g á i t i ê u ngã xuống đất thái hư thần kính trong nháy mắt bay vào trong tay thái hư thần kính nhất giai thượng thần thần khí bên trên gia trì diệp huyền minh giam cầm thần quyền bởi vậy nắm giữ giam cầm thiên địa vạn vật sinh linh thần uy chỉ có điều thứ này đối với lâm vô đạo mà nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hiệu quả thuộc về đồng nát sắt vụn một khối nhưng mà thái hư thần kính phía trên giam cầm thần quyền lâm vô đạo lại là vô cùng cảm thấy hứng thú đợi xử lý song tiên khải thần tộc phản loạn ngược lại là có thể đem thái hư thần kính phía trên giam cầm thần quyền lấy ra nghĩ tới đây lâm vô đạo cũng không có cùng kỳ nguyên châu nói nhảm. bên ngông thần lực trực tiếp hóa thành một cái kinh khủng đại thủ đem kỳ nguyên châu bắt được trong tay tạch tạch tạch chỉ thấy hắn năm ngón tay nhẹ nhàng khép lại kỳ nguyên châu tiên thân bên trong lập tức truyền ra từng trận sắc bén tiếng vỡ vụ âm đồng thời một tấm cổ lao bức tranh c n g từ trên người hắn rơi vào trên mặt đất đời thứ mười hai tổ tông kỳ vật thiên ánh mắt đ à o qua lâm vô đạo trong nháy mắt hiểu rõ trên bức họa nhân vật thân p h ậ n kỳ nguyên châu đây chính là ngươi mặt khác cậy vào át chủ bài sao các ngươi thiên khải thần tộc thiên khải đại thần thuận phối hợp tự thân thần kỳ huyết mạch có thể tiếp dẫn cùng g a chỉ tổ tông sức mạnh bản thân rất Các người ơ i biến nói, i vị vạn này năm tổ tông, nếu như không chết mà nói, bây chết mất tổ g đến cùng đạt đến cùng dạng gì cảnh tuột gì g ớ i nói năm cũng không c trở ra về, xem ra các n g ư ơ vị về. kia không mãi mãi Ngươi nói, tổ tông, trở cũng năng có khả năng nói, bản thân nên xử trí như thế nào các ngươi thiên khải thần tộc lâm vô đạo nói mà không có biểu cảm gì đạo hãn thôn phệ diệp thiên hoang hai ba thần tính cùng chân linh tự nhiên cũng tiếp thu hắn hơn v â n nửa ký ức đối với thiên khải thần tộc một chút bí mật hết sức rõ ràng khởi bẩm t h thần phía trước kỷ nguyên châu thi triển tiên khải đại thần t u ậ t ra chỉ kỷ vấn thiên ước trừng ba sức mạnh khiến cho tự thân chiến lược đạt đến chân tiên nhị trọng tiên bởi vậy chúng ta ngờ tới kỷ vấn t i ê n có thể không chết hơn nữa tu vi có lẽ đạt đến chân tiên ngũ trọng tiên trở lên lúc này l ụ c thanh huyền cung tính bẩm b ả o nói chân tiên ngũ trọng tiên trở lên nghe nói như thế lâm vô đạo như có điều suy nghĩ gật đầu một cái、Ấn. nếu như kỷ vấn tiên không chết mà nói tu vi chính xác nên đạt đến cấp độ này bất quá cũng chỉ thế thôi nếu là hắn có thể trở về bắt đầu tiên vực có lẽ có thể nhìn tận mắt chính mình tộc đàn diệt vong Giang giác. khi tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt lâm vô đạo đại thủ đỗng nhiên hơi dùng sức trực tiếp bóp nát kỷ nguyên châu cổ vê giết hắn tiên linh tộc trường tộc trường mắt thấy kỷ nguyên châu bị lâm vô đạo một cái bóp chết nơi xa thiên khải thần tộc tộc nhân lập tức bi thương đến tử từ điểm từng cái muốn rách cảm b mắt ánh mắt bên trong tràn đầy p h ẫ n hận cùng với mãnh liệt kinh hoàng và sợ hãi t kế tiếp thiên hoàng thượng thần sợ là muốn bắt đầu thanh tẩy bọn hắn thiên khải thần tộc sự thật cũng chính xác như thế tất nhiên bây giờ thay thế diệp thiên h o n g tiếp thu hết thệ của hắn tài sản như vậy lâm vô đạo tự nhiên không cho phép tại chính mình trong t tồn tại bất kỳ hiếp gì, cùng hiếp kỳ huy gì, ẩm ẩm hắn trầm n lâm mấy phần sau đó tay h á o huy động chỉ thấy b ạ n đạo thần quang vào hư không nợ rộ ngay sau đó đang lúc mọi người chăm chú mười b ạ n t i ê n đế thân ảnh trong nháy mắt chống r ô n g xuất hiện cái này một số người chính là lúc trước diệp thiên hoang mang đến tiến đánh càn nguyên giới đang trên đường tới lâm mô đạo trực tiếp lấy cường đại thần quyền cùng ý chí x o á n cả i trí nhớ của bọn hắn toàn bộ đã biến thành chính mình trung thành nhất vệ sĩ hơn nữa hắn còn ở lại chỗ này mười vạn trên thân t i ê n đế gia trì tuyệt đối chiến tranh phòng ngự tuyệt đối tuyệt đối sát lục chở ba đại thần uy tại tuyệt đối chiến tranh gia trì mười vạn tiên h đế bên trong chỉ ít có một phần mười người chiến l ự c có thể ngang hàng nửa bước c h â n tiên lại phối hợp phòng ngự tuyệt đối cùng với tuyệt đối sát lục cho dù là ngọc hoàng đại thế giới nửa bước c h â n tiên cũng không cách nào ngăn cản đơn giản chính là sát lục lợi khí thiên khải thần tộc vứt bỏ bản thần tín ngưỡng công nhân kích động phản loạn ý đồ phá vỡ bản thần thống trị thân dụ chu diệt thiên h ả i thần tộc tất cả tộc nhân từ chất tiên cho tới nhục thân cảnh phạm nhân một tên cũng không để lại uy nghiêm thật lớn âm thanh truyền khắp toàn bộ h u ề n minh thần vực theo lâm vô đạo tiếng nói rơi xuống mười vạn thiên đế trong nháy mắt c u ố n lấy ngập trời hung bị cùng sắc khí khí thế hung hăng xông về thiên khải thần tộc một lát sau phô thiên cái điệu tiếng têu tham thiết liên tiếp từ trong thần tộc băng lên cái gì toàn bộ chu d i ệ t một tên cũng không để lại nghe được lâm vô đạo ban bố thần dụ xung quanh không gian vây xem tiên tộc sinh linh lập tức hoảng hốt bọn hắn cũng không nghĩ tới lâm vô đạo sẽ như thế sát phạt quả đoán lại muốn đem thiên khải thần tộc toàn bộ d i ệ t tộc mà so với bọn hắn lục thanh huyền cùng mặc vân hiên hai người tại kinh hai đồng thời trong lòng cũng là vô cùng may mắn may mắn bọn hắn làm ra chính xác nhất lựa chọn sáng suốt nhất nếu không bây giờ chỉ sợ cũng biết luận vào lâm vô đạo điên c ù n g thanh tẩy thanh vân tiên tộc xích tiên tiên tộc minh thị tiên tộc lôi minh tiên tộc cùng tiên khải thần tộc tạp phản đồng dạng toàn bộ chu diện đông đông đông nghe lời này một cái cách đó không xa thanh vân láo tổ b ọ n người lập tức dọa đến hồn phi phép tán từng cái lập tức g é ủy c t r ê n đất thượng thân tham mạng chúng ta cũng là gặp tiên khải thần tộc mê hoặc cùng với huyền minh thần miếu uy hiếp với bất đắc dĩ làm ra phản nghịch cử động còn xin thượng thần mở một mặt lưới tha thứ ta thanh vân tiên tộc tộc nhân lão hủ nguyện lấy cái chết tạ tội thỉnh thượng thần t h a h o anh đang lúc thanh vân lão tổ lễ bái cầu xin tha thứ lúc nên đón hắn lại là một cái kinh khủng đại thủ một quên rơi xuống thanh vân lão tổ đầu người trực tiếp bị h a à n h bay tiên linh bị nạnh sinh sinh vây diệt những thứ khác mấy vị tiên tộc lão tổ đồng dạng bị lâm vô đạo một cái b ó c chết d i ệ t sạch tiên linh tất nhiên lựa chọn t ạ o phản vậy thì phải tiếp nhận thất bại đại giới cùng kết quả lục thanh huyền mặc vân hiên các người xuất lĩnh riêng phần mình tiên tộc đại quân lập tức bày ra đối với tứ đại tiên tộc thanh tẩy nhưng phàm là tạm phản tộc đản một m sau đó đem tứ đại tiên tộc hai ba tài nguyên đưa tới thanh thiên thần miếu còn sót lại một bà xem như phần thưởng của các ngươi ngoài ra thiên khải thần tộc cùng với tứ đại tiên tộc nguyên bản n ắ m trong tay cương thổ cũng toàn bộ thuộc cho các ngươi huyền cơ tiên tộc cùng nguyên lăng tiên tộc phía dưới lâm vô đ ạ o tiếp tục tuyên bố thần dụ ngay vậy lục thanh huyền cùng m ặ t vân hiên hai người lập tức vui mừng qua đỗi đa tạ thượng thần đa tạ thượng thần hai người mang theo vô hạn kinh h ỉ cùng kích động thành kinh lớn mái ân làm việc đi thôi đến nội thương thế của các ngươi cùng với hao tổn bản bệnh nguyên khí sau đó tới thanh thiên tần miếu bản thần tự sẽ cho các ngươi b ổ tu là nghe được lâm vô đạo hứa hẹn lục thanh huyền hai người rất là kích động lập tức bọn hắn hướng về lâm vô đạo cung tính túi đầu tiếp đó lợi dụng tốc độ nhanh nhất về tới riêng phần mình tiên tộc dẫn dắt đại quân đi tới thanh tẩy tứ đại tiên tộc thượng thần lần này thiên khải thần tộc mấy người ngũ đại thế lực t ạ o phản chỉ có huyền cơ tiên tộc cùng nguyên lăng tiên tộc liều chết thủ hộ có thể thấy được hắn tín ngưỡng kiên định nhưng mà còn lại ngũ đại tiên tộc vẫn không có bất kỳ bày tỏ gì rõ ràng là đang ngồi núi quan hồ đấu tín ngưỡng cực kỳ không kiên định thuộc hạ cả gan đề nghị, t h ỉ n h thượng thần đối với cái này vũ đại tiên tộc hạ xuống thần phạt gian đe diệp t u y ê n sơn lần nữa xin chỉ thị đối với đề nghị của hắn lâm vô đạo cũng cực kỳ tán đồng ân chính xác phải thật tốt xử trí một chút như vậy đi chờ sau đó lấy thanh thiên thần miếu danh nghĩa ban bốn một đạo thần dụ chém dụng ngũ đại tiên tộc tất cả tộc nhân một nửa tuổi thọ sau đó trong vòng một v à n năm không thể được hưởng bất luận cái gì thần ân a chém dụng một nửa tuổi thọ đông nhiên nghe nói như thế cho dù là diệp tiên sơn cũng giật này cả mình cái này thần phạt một khi hạ xuống ngũ đại tiên tộc sau này chỉ sợ liền p h đi cầu đề cử a chương chín trăm tám mươi mốt giao quang thần chủ chương chín trăm tám mươi mốt giao quang thần chủ diệp tiên sơn kế tiếp ngươi phụ trách thu thập thiên khải thần tộc cùng với tứ đại tiên tộc tài nguyên đem mang về thần miếu đúng n g ũ đại thế lực đại đế tu vi trở lên tộc nhân thi thể cũng toàn bộ mang về bản t h ầ n hữu dụng sau đó để cho còn lại ngũ đại tiên tộc trần tiên đến đây thần miếu lâm vô đạo một mặt bình thản phân phó nói nói xong hắn không để ý đến diệp tiên sơn phản ứng trực tiếp một cái lắc mình biến mất ở thiên khải thần thành thi thể còn hữu dụng nghe được cái này cổ quá yêu cầu diệp tiên sơn nhất thời cảm thấy hết sức kinh ngạc hắn không rõ thi thể của người chết còn có cái gì giá trị lợi dụng chẳng lẽ thượng thần muốn những thi thể này tới tu luyện một loại nào đó thần pháp hoặc thần thuận trong lòng của hắn âm thầm suy đoán bất quá mặc dù hắn hết sức tò mò cũng mười phần không hiểu nhưng đối với lâm vô đạo mệnh lệnh nhưng cũng không dám có bất kỳ làm trái lập tức hắn liền đi đến thiên khải thần tộc dựa theo lâm vô đạo phân phó thu thập đủ loại tài nguyên cùng với đại đế trở lên sinh linh thi thể cùng lúc đó khi lâm vô đạo chấn áp thu bạo t i ê n khải thần tộc phản loạn doanh sát diệp sơn hà bọn người sau ở xa huyền minh thần miếu diệp huyền minh cũng cảm ứng được biên cố và trong bản mệnh thần quốc nguyên bản đang tại chuyên tâm lĩnh hội thần pháp diệp huyền minh đột nhiên mở mắt lông mày miễu chặt lại diệp sơn hà chết hãn uy nghiêm trong con người lưu động lên một vẻ khiếp sợ cùng với vẻ ác liệt đồng thời còn có mãnh liệt mê hoặc cùng không hiểu diệp thiên hoang thần giống cũng đã vỡ b ụ n mang đi bảy vị trần tiên tiên linh cũng đều toàn bộ vẫn d i ệ t dựa theo đạo lý thanh thiên thần miếu căn bản không có khả năng có sức phản kháng diệp sơn hà tại sao đột nhiên ở giữa chết đâu đến tội cùng là chỗ đó có vấn đề chẳng lẽ nói thiên h ả i thần tộc bên kia có biến nguyên nhân diệp huyền minh ngưng lông mày trầy tư bây giờ hắn đột nhiên có một loại dự cảm bất tưởng hưu cũng liền tại hắn kinh n g h i lúc đột nhiên ở giữa một đạo thần quang từ phương xa hư không lướt qua gông xuống đến huyền minh thần miếu khởi bẩm thượng thần xảy ra chuyện lớn đại tế thi cùng với hai vị thần miếu trần t i ê n đi tới huyền minh thần bực viện trợ thiên khải thần tộc bị đột nhiên ở giữa quay về thiên hoang thượng thần nhất kích đánh g i ế t ngoài ra thiên hoang thượng thần còn đã bình định phản loạn đem thiên khải thần tộc thanh vân tiên tộc xích thiên tiên tộc minh thị tiên tộc lôi minh tiên tộc cùng một đám tiên tộc toàn bộ chu diện bây giờ toàn bộ thanh thiên mười hai châu bên trong đang tiến hành một lần trước nay chưa có đại t h a n h t ẩ y một vị thần thị thất kinh mà bẩm báo nói cái gì diệp thiên hoang trở về hắn còn nhất kích đánh giết diệp sơn hà chấn áp thiên khải thần tộc phản loạn và anh đông nhiên nghe được tin tức này diệp huyền minh thần chi hóa thân trong nháy mắt từ tượng thần bầu trời hiển hóa ra ngoài đến cùng là chuyện gì xảy ra cho bản thần nói rõ ràng rõ ràng diệp thiên hoang tượng thần cũng đã băng liệt hắn tất nhiên là bị cực lớn h u n g hiểm thậm chí ngay cả t ư ợ n g thần thần giai có thể đều không bảo vệ lấy hắn tình huống làm sao có thể giết chết diệp sơn hà húng chi trong tay diệp sơn hà còn có b ả n thần thần khí cho dù là gặp phải thượng thần đều có thể ngăn cản một hai chẳng lẽ nói diệp thiên hoang cũng không có chuyện vẫn là thượng thần thần giai diệp n g u y ê n minh trầm mặt lạnh lùng hỏi hắn thực sự không thể tin được diệp thiên hoang vẫn như c ũ duy trì thượng thần thần giai hồi bẩm thượng thần căn cứ vào thiên khải thần thành t r u y ề n về tin tức đệ cử u mạch thiên hoang thượng thần đúng là tao nộ một loại nào đó trọng thương dưới mắt hắn đã không phải là thượng thần thần giai đã rơi xuống trí chủ thần chỉ có điều thiên hoang thượng thần mặc dù chỉ là chủ thần nhưng mà hắn sức mạnh lại là so với thượng thần còn muốn càng thêm kinh khủng chi phía trước đại tế ti tay cầm thần khí thái hư thần kính đối mặt thiên hoang thượng thần cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào thiên hoang thượng thần nhất kích phía dưới trực tiếp đem đại tế ti banh sát hiện nay rất nhiều người đều đang suy đoán thiên hoang thượng thần là tại hỗn độn bên trong phế tích gặp cái thế cơ duyên và tạo hóa t h â n thị đúng sự thật bẩm b ạ o nói diệp thiên hoang thần giai rơi vào chủ thần nghe được tin tức này diệ huyền minh đầu tiên là vui mừng nhưng khi hắn nghe được diệp thiên hoang lấy chủ thần thần dai, oanh s á t diệp sơn hà thời điểm trong lòng lại là rất là c h ấ n kinh chủ thần mặc dù so với nhân gian thiên đế sinh linh phải cường đại hơn nhiều nhưng cũng không đến nỗi oanh sắt chân t i ê n a Chứ phi là vũ trụ cấp chủ thần hoặc nhân gian thiên đế mới có cùng chân tiên tranh phong b ĩ lực chỉ có điều loại tình huống này tại thiên tội vũ trụ căn bản không có khả năng tồn tại diệp thiên hoang rốt cuộc gặp phải cái gì kinh tế h tạo hóa diệp huyền minh long mày càng nữ h càng chặt diệp thiên hoang đột nhiên quay bể để cho hắn cảm nhận được áp lực lớn cùng với uy hiếp dưới mắt diệp thiên hoang rơi vào chủ thần thần g a i nhưng mà chiến l ự c nhưng như cũng không kém gì nhất giai thượng thần nếu để cho hắn khôi phục lại thượng thần thì còn đến đâu đến lúc đó giao quang t i ê n t ộ c thần chủ chi vị liền cùng hắn triệt để vô duyên thậm chí có thể còn sẽ lọt vào diệp thiên hoang điền cùng trả thù nghĩ tới đây diệp huyền minh s ắ c mặt dần dần âm trầm xuống trong đôi mắt có từng trận hung quang lấp lóe thừa dịp dưới mắt diệp thiên hoang căn cơ chưa ổn còn không có một lần nữa thu nạp thanh thiên mười hai châu chúng sinh hưng ơ hỏa phải nghĩ biện pháp đem hắn diện trừ mới được bằng không mà nói một khi hắn một lần nữa ổn định t ầ ngực tu thành thượng thần mà nói Rõ a ràng là giao quang tiên tộc thập đại thượng thần bởi vì giao quang tiên tộc không có hương hỏa thần chi dành riêng thần hệ bởi vậy không thể thống ngự những thứ khác thần linh để cho tiện giữa hai bên liên hệ giao quang tiên tộc liền luyện chế ra trương n à y thần đồ trong đó đã dung nạp thập đại thượng thần một tia thần tính hoa lạp tại thần đồ xuất hiện về sau diệp huyền minh không chút do dự đánh ra một đạo thần quang chui vào vị thứ nhất thượng thần bức họa người này tại thần đồ phía trên xếp hạng thứ nhất chính là giao quang tiên tộc thế hệ này thần chủ diệp trọng dương đồng thời hắn cũng là giao quang tiên tộc thập đại thượng thần bên trong duy nhất một vị nhị giai thượng thần ông long theo diệp huyền minh đánh vào thần quang nguyên bản yên lặng thần đồ chật nở rộ lên mịt mở hào quang ngay sau đó giao quang thần chủ diệp trọng dương thần chi hóa thân chính là tại thần đồ bầu trời hiển hóa ra ngoài diệp h u y n minh ngươi tìm bản thần cần làm chuyện gì uy nghiêm thanh nhân bình tĩnh c h ầ m c h ầ m v ă n g lên thần chủ ta nghe diệp thiên hoàng đã từ hỗn độn phế tích trở về hơn nữa thần giai đã rớt xuống t h ư ợ n g thần dưới mắt hắn chỉ có chủ thần thần giai ngay mới vừa rồi diệp thiên hoàng giết ta huyền minh thần miếu đại tế ti khẩu khí này ta nuốt không trôi cho nên ta nghĩ đối với diệp thiên hoàng khởi s ư ớ n g thần chiến còn xin thần chủ cho phép diệp huyền minh mặt lạnh nói khởi s ư ớ n g thần chiến nghe được diệp huyền minh tố cầu diệp trọng dương tựa hồ cũng không cảm thấy ngạc nhiên cùng ngoài ý mớn mà là dùng một loại ánh mắt quá dị nhìn xem hắn ngươi là muốn phải thừa dịp lấy diệp thiên hoàng căn cơ chưa ở l Cũng không phải. ta khởi xướng thần chiến chỉ là đơn phần mà nghĩ muốn cùng thiên hoang thượng thần luận bản mà thôi ta nghe lần này thiên hoang thượng thần tự hỗn độn phế tích trở về thu được kinh tế h lớn tạo hóa lấy chủ thần thần dai thực lực lại không yếu tại thượng thần bởi vậy ta mười phần muốn tự mình mở mang kiến thức một chút thuận tiện hướng hắn lấy một cái công đạo d i ệ p n g u y ê n minh trầm giọng nói hắn cũng không có thừa nhận mình trong lòng ý tưởng chân thật bất quá cái này cũng không thể gạt được giao quang thần chủ diệp trọng r ư ơ n mắt diệm huyền minh có ý đồ gì hắn hết sức rõ ràng nếu như là so tài mà nói bản thần có thể đáp ứng nhưng nếu là sinh tử chém giết mà nói vậy thì không cần qua một đoạn thời gian giao quang tiên tộc đem toàn tộc xuất trình một tòa cấp t h ấ p đại thế giới lúc này ai cũng không thể cho tiên tộc thêm phiền chỉ cần bắt lại tòa kia đại thế giới vô luận các ngươi như thế nào chém giết thậm chí phát động thần chiến b ả n thần đều mặc lệ nhưng là bây giờ tất cả mọi người đều nhất thiết phải an phận một chút cho ta không cho phép làm loạn diệp trọng dương trầm giọng cảnh cáo nói Nói xong hắn không đợi diệp huyền minh phản ứng lại trực tiếp bóp gậy liên hệ cầu đề cử a chương chín trăm tám mươi hai khởi sướng thần chiến cảnh cáo chương chín trăm tám mươi hai khởi s ư ớ n g thần chiến cảnh cáo cả tộc xuất t r i n h một tòa cấp thấp đại thế giới nghe được diệp trọng dương lời này diệp huyền minh không khỏi lộ ra kinh nghi thần sắc lông mày cũng âm thầm nhữ lại một tòa cấp thấp đại thế giới tối đa cũng liền nửa bước chân tiên sinh linh mà tôi h cho dù là bản nguyên mười phần hùng hậu thế giới cũng mới miễn cưỡng chân tiên thực lực hắn không rõ đến tột cùng là một tòa như thế nào cấp thấp thế giới lại muốn giao quang tiên tộc dốc hết toàn tộc c h i lực đi tiến đánh b ấ t quá tất nhiên diệp trọng dương đã phát ra nghiêm khắc cảnh cáo mặc dù hắn trong lòng thập phần khó chịu nhưng cũng chỉ được tuân theo mệnh lệ nếu không h ắ ngoài liền lọt Diệp n vào r Dương Diệp cơ chân áp. Kết quả kia, cũng không phải diệp huyền minh hy vọng nhìn thấy. Tất nhiên không thể hạ từ thủ, vậy cũng trinh chỉ có phải hy thấy. thể hạ thủ, thể thời điểm, hội. áp. Kết kia, Tất tử tại suất tìm quả điểm, vậy ra trước lúc này còn có thể thăm dò một chút diệp thiên hoang thực lực cùng nội tình vì tương lai làm chuẩn bị nghĩ tới đây diệp huyền minh lập tức gọi tới một cái thần thị bãi kiến thượng thần ngươi lập tức lấy bản thần danh nghĩa cho thanh thiên thần miếu tiếp theo phong thần chiến chiến thư bản thần muốn tại ba ngày sau đó khởi xướng một hồi giao quang tiên tộc thần chiến cùng thiên hoang thượng thần lập bản ngoài ra đem chuyện này tuyên cáo toàn bộ giao quan g tiên tộc diệp huyền minh ra lệnh a khởi s ư ớ n g thần chiến đ ộ g nhiên nghe nói như thế thần thị lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ lúc này y theo thiên hoang t ư ợ n g thần hiện ra thực lực cường đại không phải hẳn là âm thầm tích xúc thực lực chờ cơ hội sao tại sao muốn cường thế khởi s ư ớ n g thần chiến đâu xin nghe thần dụ mặc dù không hiểu diệp huyền minh ý đồ nhưng mà thần thị cũng không dám làm trái lúc này cung kính túi lầu sau quay người thối lui ra khỏi thần miếu diệp thiên hoang bản thần ngược lại muốn xem xem ngươi tự hỗn độn phế tích sau khi trở về đến tột cùng thuế biến đến trình độ nào có bản lĩnh mà nói ngươi đem bản thần cũng cùng một chô đánh giết diệp huyền minh hử lệnh nói nói xong hắn đem tâm thần chìm vào thần quốc bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức đối với diệp huyền minh tâm tư cùng ý đồ lâm vô đạo đồng thời không rõ ràng từ thiên khải thần thành sau khi rời đi hắn liền dựa theo diệp thiên hoang ký ức trực tiếp về tới thanh thiên thần miếu bản mệnh thần quốc cách lâm vô đạo lấy ra táng thiên đồng quan đem k ỳ nguyên châu cùng một đám chân tiên thi thể toàn bộ ném vào đinh ngươi liệm bảy bộ nhất trọng tiên chân tiên thi thể đi qua hệ thống cường hóa gấp trăm lần sau ngươi thu được ba nghìn ba trăm chín mươi sáu đoá khí vận chi hoa tính lâm vô đạo khí vận chi hoa 44.8 m ư ơ ức nhìn xem trong sổ sách còn lại khí vận giá trị lâm vô đạo không khỏi thở dài thiên đội vũ trụ quá bẩn tích nơi này sinh linh bởi vì cũng là bị cái khác vũ trụ lưu đày tư chất cùng huyết thống đều chẳng ra sao cả bởi vậy so sánh với cái khác bình thường vũ trụ bên trong c h â n tiên ngọc hoàng đại thế giới c h â n tiên trên người chất béo quá kém cho dù là đi qua hệ thống gấp trăm lần cường hóa cũng mới thu được mấy chục triệu đoá khí vận chi hoa nếu là đổi lại cái khác vũ trụ mà nói khẳng định không chỉ điểm như vậy đối với kết quả này lâm vô đạo mặc dù có chút bất đắc dĩ nhưng cũng không muốn từ bỏ mặc dù cái này vũ trụ sinh linh không có chất béo nhưng mà ngọc hoàng đại thế giới lập tức liền muốn thăng cấp chỉ cần bắt được cái này tuyên cổ khó tìm cơ hội phân đến một chén canh mà nói đến lúc đó còn có thể kiếm một món hời cho nên chân chính đầu to mãi mãi cũng là bản thân thế giới trong thế giới sinh linh cùng bảo vật ngược lại phải yếu hơn rất nhiều dựa theo ta trước đây kế hoạch bước đầu tiên là muốn tại trong ngọc hoàng đại thế dựa ý bên trong đứng mức góc chân tiếp đó lấy dao quang tiên tộc làm cơ sở từ từ mưu tính hiện nay ta đã chiếm cứ thanh thiên mười hai châu mặc dù luận đến chiến lược mà nói không sợ giao quang tiên tộc bất luận một vị nào thượng thần nhưng không có thượng thần thần giai lại không cách nào hành xử thượng thần thần quyền xem ra thượng thần thể nghiệm phục vụ vẫn là giống như tiến mới được a lâm vô đạo ngưng lông mày trầm tư hắn vẫn là nghĩ quá đơn giản nguyên bản hắn cho là có thể không cần thượng thần thần quyền liền có thể tiếp thu diệp thiên hoàng tài sản trưởng không hắn thần bực cùng con dân nhưng mà sau khi hắn thực sự trở thành diệp thiên hoàng mới hiểu được ở trong đó t r i n lệnh tưởng tượng cùng thực tế hoàn toàn không phải một chuyện không có thần quyền hương hỏa thần chi cũng sẽ không thể lại xưng là thần chi chỉ có thần quyền mới là hương hỏa thần chi quyền ủy tượng trưng cũng tỉ như trước mắt nếu là không có thượng thần thần giai cùng với thượng thần thần quyền hắn căn bản là không có cách thống trị d ư ớ i quyền con dân cùng thần vực cho nên phía trước hệ thống cho ra thượng thần thể nghiệm v ụ vụ vẫn rất có cần thiết quay tôi quay lui vẫn là không có đi vòng qua chỉ mong lần này thu hẹp thiên khải thần tộc bọn hắn tài nguyên có thể duy trì mấy cái tháng a nói xong lâm m ư đạo tại thợ dài sau lúc này liền chuẩn bị tiếp tục dẫn đạo thái sơ thần lực mở rộng củng cố chính mình thần quốc nhưng mà coi như hắn thu hẹp tâm thần lúc lại là đột nhiên phát giác cái gì trong nháy mắt tại ngoại giới hiện hóa ra một đạo thần c h i hóa thân tập trung nhìn vào chỉ thấy tại thanh thiên thần miếu giữa không trung vô căn cứ hiện ra một đạo uy nghiêm thần thánh hư ảnh giao quang thần chủ diệp t r ọ n g dương nhìn xem giữa không trung bên trên cái k i ê n g ngưng tụ ra thần c h i hư ảnh lâm vô đạo không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc thông qua diệp thiên hoang ký ức hắn đối với giao quang tiên tộc cũng có một cái vô cùng cặn kẽ hiểu rõ giao quang tiên tộc tổng cộng thập đại t h ư ợ thần hơn nữa mười vị t h ư ợ thần tất cả đều là nhất dài t h ư ợ thần xem như giao quang tiên tộc thần chủ diệp trọng dương thần giai sở dĩ có thể đạt đến nhị giai thượng thần hoàn toàn là dựa vào giao quang tiên tộc truyền thừa thần khí trợ lực cùng với tiên tộc khí vận gia trì dựa theo giao quang tiên tộc truyền thống mỗi nửa cái vũ trụ k ỳ nguyên liền sẽ cử hành một lần tế tổ đến lúc đó thập đại thượng thần tế tụ cùng đ ề cử thần chủ giao quang tiên tộc thế hệ này thần chủ là diệp trọng dương cái này cũng là lâm vô đạo lần thứ nhất nhìn thấy hắn không biết thần chủ gia lâm cần làm chuyện gì đâu bất động thanh sắc đánh giá vài lần lâm vô đạo một mặt bình t h ẳ n hỏi giao quang tiên tộc thập đại thượng thần quan hệ trong đó cũng không hòa thuận thường xuyên tiến hành đủ loại minh tranh làm đấu bởi vì mỗi một cái chi mạch đều muốn chiếm đoạt đối phương chiếm giữ cái khác chi mạch cương t h ổ cùng tài nguyên cùng với con đơn dân dùng cái này thu được càng nhiều hưng hỏa mở rộng thực lực bản thân cho nên thập đại thượng thần đối với lẫn nhau đều hết sức lạnh nhạt dựa theo lâm vô đạo lấy được ký ức trước đây diệp thiên hoàng đối đãi diệp trọng dương cũng là không mặn không nhạt giám vẽ trên cơ bản lẫn nhau vừa thấy mặt đều chỉ hội đàm sự tỉnh những thứ khác có rất ít gặp nhau bản thân nghe ngươi tiến vào hỗn nội bên trong phế tích tao nộ cực lớn hưng hiểm cho nên hôm nay tới xem một chút diệp trọng dương nhàn nhạt, nhạt đáp lại a thần chủ là tới nhìn ta chết c h ư a a nếu như là vì chuyện này mà nói như vậy thì không phí công chủ ư u tâm ta bây giờ mặc dù thần g i a i t h ấ p xuống nhưng lại rất tốt thần chủ không có chuyện khác liền thỉnh tùy tiện a lâm vô đạo biểu hiện ra một bộ thái độ lãnh đạo thấy thế diệp trọng dương nhịu nhữ mày lạnh lùng h ừ một tiếng diệp thiên hoang người tốt nhất không có việc gì nếu không đối với ta giao quang tiên tộc mà nói cũng là một cái tổn thất thật lớn bản thần xem như giao quang tiên tộc thần chủ có trách nhiệm cùng nghĩa vụ giữ gìn tiên tộc thực lực đ ú ngoài qua một đ ạ n thời ra Bản thân ra, diệp huyền minh chuẩn bị khởi xướng một hồi thần chiến muốn cùng ngươi luận b à n một chút chính ngươi nhìn xem xử lý a chỉ cần không phải sinh tử tương bác bản t h â n cũng sẽ không hỏi đến xuất t r i n h một tòa cấp thấp đại thế giới diệp huyền minh muốn khởi xướng thần chiến cùng ta luận bản nghe được hai cái này tin tức lâm vô đạo cũng là cảm thấy hết sức ngoài ý muốn ngươi lại từ đâu bên trong tìm được đại thế giới một tòa cấp thấp đại thế giới mà thôi cần phải dốc hết giao quang tiên tộc toàn bộ sức mạnh h á n giả vừa bất mãn nói đây không phải là một tòa đơn giản đại thế giới cũng không ở thiên tội vũ trụ p h ạ m v i mà là tại xa xôi bản t h ầ n vũ trụ lần này là có người giật dây mới khiến cho chúng ta giao quang tiên tộc thu được cơ hội khó có này chỉ cần cầm xuống tòa kia đại thế giới đến lúc đó chúng ta liền có thể đi ra thiên tội vũ trụ chuyện này liên quan đến ta giao quang tiên tộc vận mệnh tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào làm loạn nếu ai dám lúc này thêm phiền đừng trách bản thân ra tay á c độc vô tình tiếng nói rơi xuống d i ệ p trọng dương thần chi hư ảnh trong n g á y mắt phá diện hết thảy lại khôi phục được trước đây bình tĩnh nhưng mà khi nghe đến bản thần vũ trụ cái tên này sau lâm vô đạo nhưng trong lòng thì đột nhiên đại trấn hắn bây giờ không có nghĩ đến thiên t ộ i vũ trụ vậy mà cùng bản thần vũ trụ sinh ra liên quan cầu đề cử a chương chín trăm tám mươi ba thần vực dung hợp khả năng chương chín trăm tám mươi ba thần vực dung hợp khả năng thiên t ộ i vũ trụ cùng bản thần vũ trụ cách biệt rất xa ở giữa cách nhau lấy thật tốt mấy cái vũ trụ làm sao sẽ sinh ra liên hệ đâu cái này hiển nhiên là có người trong bóng tối quay phá để cho giao quan g tiên tộc đi tiến đánh bàn thần vũ trụ một tòa cấp thấp đại thế giới người giật dây làm như vậy đến cùng là vì cái gì ngoài ra thiên tội vũ trụ bên trong toàn bộ đều là bị lưu đ ẩ y chủng tộc cùng sinh linh là thời đại trước tranh đoạt thiên mệnh thất bại dương nhiệt trong tình huống không có nhận được thiên mệnh tiên đế đặc xá làm sao có thể tùy ý rời đi cho dù là l é n qua đều khó có khả năng trừ phi có người có thể cưỡng ép đánh vỡ thiên tội vũ trụ vũ trụ hàng rào hay là che đậy vũ trụ ý chí thanh thiên t ầ n miếu lâm vô đạo ngồi ngay ngắn thần quốc bên trong n ư n g lông mày trầm tư thông qua giao quang thần chủ diệp trọng dương tiết lộ ra ngoài tin tức để cho hắn liên tưởng đến rất nhiều chuyện đầu tiên thiên tội vũ trụ định vị chính là kẻ lưu vong điểm tập kết vô luận là cái nào đại thế giới trong tình huống không có nhận được thiên mệnh tiên đế đặc xá đều khó có khả năng rời đi cái này vũ trụ nhưng mà chính là gặp phải tình huống như thế này hết lần này tới lần khác có thần thông quảng đại người có thể đánh vỡ thiên tội vũ trụ gông cùng x i ê n xích để cho người tiên tộc giao quang đi tới bản thần vũ trụ trong thời gian này thậm chí còn vượt qua thật nhiều cái vũ trụ có thể làm đến dạng này người thủ đoạn cùng bí lực, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Cho dù là cổ tiên khó Cho không có loại khả Hơn đoạn đơn đế, loại cùng giản cũng năng này.、Hơn、nữa, lực, có cổ có dù bĩ là l â một Vô vào vũ Đạo được, đang rõ ràng phát ra trụ. mà là người dường như là cố ý đang nhắm vào bản thân phát phía cái kia sau cố m ý t o a cấp thấp đại thế giới cần một cái xuất động một cái tiên tộc toàn bộ lực lượng thậm chí tham dự trong đó thế lực có thể còn không chỉ giao quang tiên tộc còn có những thứ khác tiên tộc cái này cho thấy tại cái k i a cấp thấp đại thế giới bên trong ít nhất là tồn tại chân tiên hoặc thượng thần g i n g thấp như vậy trở lại thế giới tại bản thần vũ trụ ở trong hẳn là cũng không h i ề u hoặc chính là thế giới bản nguyên vô cùng hùng hậu hoặc chính là đang đứng ở thế giới thăng cấp trạng thái nếu là như vậy phạm vi liền muốn nhỏ rất nhiều lâm vô đạo không ngừng phân tích lúc này hắn mặc dù còn không rõ ràng giao quan g tiên tộc muốn tiến đánh chính là tòa nào đại thế giới nhưng mà trong lòng của hắn đã có mấy cái ngờ tới giống đ i ể u châu đại thế giới thần hoang thế giới trường sinh giới thương nguyên đại thế giới cũng là có phù hợp loại tình huống này xem ra ta cũng phải sớm làm chuẩn bị mới được mặc dù tiến đánh những thế giới này khả năng tính chất không cao nhưng cũng không thể không phòng vạn nhất thật sự đánh tới cũng không đến nỗi luôn cuốn tay chân lâm vô đạo ngưng lông mày suy tư đối sách đối với thần hoang thế giới hắn cũng không có bất kỳ lo lắng trong này thủy đơn giản sâu làm cho người giận x ô i đừng nói là chân tiên cùng thượng thần cho dù là tiên vương cùng thánh thần tới cũng phải thân tử đạo tiêu dù sao ở cái địa phương này liền hắn đều muốn thận trọng đến nay đều xem không rõ hiện tại hắn lo lắng ngược lại là thương nguyên đại thế giới cái chỗ kia có thủy hoàng cái này không an định nhân tố nếu là thiên tội vũ trụ thế lực tiến đánh đi qua lại thêm thủy hoàng âm thầm cái dối chỉ sợ cuối cùng lại sẽ rơi vào cùng sơn lang giới đồng dạng kết cục bởi vậy lâm vô đạo dự định điều động cường giả đi c h ấ n thủ thương nguyên đại thế giới thích hợp nhất không thể nghi ngờ là đồ sơn thương nguyện cùng âm ti mệnh ý gì theo bọn hắn thế giới c h i chủ cùng với vận mệnh trưởng khống giả cường đại quyền hành cho dù là chân tiên cùng thượng thần vô n g xuống cũng đừng hỏng chiếm được lợi xem ra là thời điểm mở ra cánh cửa thế giới đã thông thần hoang thế giới cùng thương nguyên đại thế giới liên lạc thậm chí càng nguyên giới cũng muốn đặt vào thanh sơn thần quốc dưới sự thống trị a nếu là ta đem giới quyền thần vực toàn bộ đả thông liên hợp đến cùng một chỗ làm cho trở thành một trình thể mà nói cái kia trong lúc đó trong lòng lâm vô đạo hiện lên lên một cái hết sức lớn gan mười phần ý nghĩ điên cuồng hắn muốn đem giới quyền thần vực toàn bộ chỉnh hợp đến cùng một chỗ ý nghĩ này cùng một chỗ lâm vô đạo bắt đầu cân nhắc trong đó khả năng hệ thống thần vực có thể chỉnh hợp sao ý của ta là có thể hay không đem cả nguyên giới dạng này đại thế giới cùng thần hoang thế giới tiến hành dung hợp làm cho trở thành một cảng lớn thế giới hắn hiếu kỳ dò hỏi mặc dù chỉ là một cái ý tưởng to gan nhưng chưa hẳn liền không có khả năng có thể chỉ cần là túc chủ dưới chướng độc lập mà còn c h ỉ n h thần vực túc chủ có thể dựa vào tự thân thần quyền cùng thần lực tiến hành lẫn nhau dung hợp làm cho mở rộng trở thành càng lớn thần vực thật sự có thể nghe được hệ thống đáp án lâm vô đạo lập tức tinh thần đại chấn cái này vốn là chỉ là hắn một cái ý nghĩ mà thôi không nghĩ tới vậy mà thật sự có thể đi thông hệ thống độc lập mà còn c h ỉ n h thần vực là chỉ đơn độc một phương thế giới sao t h như càng nguyên giới dạng này hắn tiếp tục hỏi đúng vậy chỉ có hoàn chỉnh lại độc lập thần vực giữa hai bên mới có thể tiến hành dung hợp bởi vì điều này đại biểu thần c h i chủ quyền hoàn chỉnh tính chất cùng duy nhất tính chất giống thần hoang thế giới loại này bao gồm rất nhiều đại thế giới lại bên trong tồn tại đông đảo thế giới hình chiếu thế giới không cách nào tiến hành dung hợp bởi vì thần hoang thế giới cũng không hoàn toàn thuộc về túc trụ túc trụ thần vực chỉ là chiếm thần hoang thế giới không đáng kể một khối địa vực mà thôi dung hợp những thứ khác đại thế giới thần vực lúc đạt tới nhất định cấp độ cũng có thể tăng cường thế giới bản nguyên để thăng thế giới vị cách trên thực tế dung hợp thần tri cũng không phải cái gì hiếm l ạ chuyện rất nhiều mạnh đại thần tri đều biết đem giới quyền thần vực tiến hành dung hợp chỉ có điều dung hợp đại thế giới thần vực Cần cực hao phí lâm ớ n t lực, k h ô n trong thời gian ngắn có thể hoàn thành đương nhiên, nếu như g phải thời thể chủ túc có cam lạo ò n vận nói, ngắn thật nhiều dung hợp thời gian ách nói xong cùng, muốn g giá g Tiêu trị thể rút thật thời lời cuối hao khí hợp ách hay mà là có t ta trị. khí vận vô giá、trị. Lâm đ ạ đã thấy rõ hệ thống sắp mặt dưới mắt h ắ n chỉ là nắm giữ càn nguyên giới cái này một tòa hoàn chỉnh lại độc lập đại thế giới trừ cái đó ra chính là thần khí chi địa chỉ có điều thần khí chi địa thật sự là quá nhỏ so với càn nguyên giới mà nói căn bản không có ý nghĩa cho dù là dung hợp lại cùng nhau cũng p h không dạy nổi chút ít một nước muốn chân chính dung hợp thần vực còn phải thương nguyên đại thế giới cựu châu đại thế giới loại này hoàn chỉnh đại thế giới mới được một khi thế giới thăng cấp đến lúc đó đối với trong thần vực con n ô n dân cùng với bản thân hắn cũng là vô cùng cực lớn tạo hóa nghĩ tới đây lâm vô đạo cũng không gấp đáp bây giờ dưới trướng hắn thần vực không đủ lớn khoảng cách dung hợp đại thế giới còn cách một đoạn bã đang trầm mặt mấy phần sau hắn đem diệp huyền minh chế tạo món kia thái hư thần cảnh lấy ra phía trên này có diệp huyền minh ra chỉ g i a n cầm thần quyền hệ thống cho ta phục khắc g i a n cầm thần quyền hắn trực tiếp ra lệnh đình người tiêu hao hai mươi ước đ ó a khí vận c h i hoa thành công phục khắc thượng thần diệp huyền minh giam cầm thần quyền trước mắt thần quyền đ ẳ n g cấp là nhất giai ai quả nhiên vẫn là nhất giai thần quyền lâm vô đạo thất vọng thở dài trong cái này tiên tội vũ trụ bên trong vô luận là nhân gian sinh linh vẫn là hương hỏa thần chi tư chất đều không cao cũng đều không có gì chất béo so với bình thường vũ trụ bên trong đại thế giới sinh linh kém xa đối với cái này hắn đều đã có chuẩn bị tâm lý hưu cũng liền tại lâm vô đạo thất vọng thở dài lúc đột nhiên một đạo thần quan bung xuống đến thành thiên thần miếu sau đó chỉ thấy một cái thần thị cầm trong tay một phong chiến thư x à i bước đi đi bảo khởi bẩm thượng thần huyền minh thần miếu phát tới một phong chiến thư huyền minh thượng thần mời ngài tại ba ngày sau tại giao quang thần sơn chi đình tiến hành t h ầ n chiến a nhanh như vậy sao r ỗ i bàn tay chiến thư trong nháy mắt đã rơi vào lòng bàn tay lâm vô đạo khoẹ miệng nhấc lên tí ti lạnh lùng nụ cười d i ệ p huyền minh đã ngươi tự tìm cái chết vậy ta liền thành vào ngươi hắn đang lo tìm không thấy cơ hội hạ thủ không nghĩ tới diệm huyền minh lại tự động đưa tới cửa đây chính là chuyện tốt to lớn cho huyền minh thần miếu đã lời bản thân đáp ứng mời ba ngày sau nhất định đi tới giao quang thần sơn đến nơi hẹn là t h â n thị lên tiếng cung kính t ố i lui ra khỏi thần miếu tại hắn sau khi đi lâm vô đạo cũng thu hẹp tâm thần tiếp tục chìm vào thần quốc thấp thu thái sơ thần sơn thần lực phát triển củng cố chính mình thần quốc đồng thời hắn cũng tại chờ đợi thanh thiên mười hai châu tài nguyên cầu đề cử a chương chín trăm tám mươi b ố thượng thần quân y chương chín trăm tám mươi b ố thượng thần q u y ề n y tu luyện không biết tuyến nguyện ba ngày thời gian đối với đế cảnh trở lên sinh linh trên cơ bản là thoáng một cái đã qua sự tỉnh căn bản không có ý nghĩa trong ba ngày qua diệp huyền minh cùng lâm vô đạo thần chiến lại là chuyển khắp toàn bộ giao quang tiên tộc thậm chí xung quanh địa v ự c cũng tại điên cuộc nghị luận c h u y ệ n này giờ này khắc này tại giao quang tiên tộc phía trên thần sơn sớm đã là tụ tập đông đảo tiên tộc sinh linh mỗi người đều đang mong đợi hai vị thần chi ở giữa thần chiến đối với ngoại giới phản ứng lâm vô đạo cũng không để ý tới trong ba ngày này hắn vẫn luôn đang đợi thanh tiên mười hai châu tài nguyên vì thế hoàng tiên không phụ lòng người đi qua diệp t u y ê n sơn chờ toàn lực thu thập thiên khải thần tộc cùng với tứ đại tiên tộc toàn bộ tài nguyên đều thu hẹp tiếp đó tại diệp tiên sơn dẫn dắt phía dưới đưa đến thanh thiên thần miếu cứ việc lâm vô đạo hứa hẹn chỉ cần huyền cơ tiên tộc cùng nguyên lăng tiên tộc nộp lên trong đó hai ba nhưng mà lục thanh huyền cùng mạc vân hiên đều là người thông minh lúc này cũng không có đem cái này bộ phận tài nguyên lưu lại không chỉ có như thế bọn hắn còn t ừ riêng phần mình tiên tộc ở trong lấy ra phần lớn tài nguyên xem như tế phẩm hiến tặng cho lâm vô đạo thông qua thiên khải thần tộc tạo phản c h u y ệ n này bọn hắn tin tưởng nhận thức đến ai mới là bọn hắn lớn nhất kiên cố nhất chỗ dựa ngoài ra thiên khải thần tộc cùng với tứ đại tiên tộc đại đế trở lên tộc nhân thi thể cũng bị toàn bộ thu thập dẫn tới thanh thiên thần miếu khởi bẩm thượng thần thiên khải thần tộc cùng với tứ đại tiên tộc tài nguyên còn có riêng phần mình đại đế trở lên tộc nhân thi thể thuộc hạ toàn bộ đều tuân theo phân phó thu thập lại thỉnh thượng thần xem qua thanh thiên thần miếu diệp tuyên sơn đem hai cái túi chữ vật cung kính bỏ vào thần đ à n phía trên ở phía sau hắn còn đi theo lục thanh huyền m ặ c vân hiên cùng với còn lại ngũ đại tiên tộc c h â n tiên lao tổ chỉ có điều so với lục thanh huyền bọn hắn kích động cùng phân chấn tí bẩn chân tiên chở ngũ đại tiên tộc lao tổ lại là lòng tràn đầy sợ hãi cùng bất an ở trong đó tí v ẩ n chân tiên càng là hối h ậ n tới cực điểm nếu là trước đây ý chí hắn kiên định một chút nghe theo lục thanh huyền lời nói có lẽ bọn hắn tử dương tiên tộc cũng có thể nên đón t i ê n đại tạo hóa chỉ tiếc hắn tầm nhìn hạn hẹp thấy không rõ tình thế không chỉ có lầm tự thân còn làm trễ mãi tử dương tiên tộc vận mệnh thứ này về sau bọn hắn tử dương tiên tộc sẽ cùng huyền cơ tiên tộc nguyên lăng tiên tộc kéo ra trên lệ c ử a lớn tộc đàn suy tàn bởi vậy bắt đầu vừa mất đủ thành tiên của hận câu nói này đối với tử dương tiên tộc mà nói không thể nghi ngờ là thích hợp nhất đối với đám người thần sắc phản ứng lâm vô đạo tất cả đều nhìn tại trong mắt diệp tiên sơn chờ người xử lý chuyện hiệu suất hắn vẫn là vô cùng hài lòng thuộc về huyền cơ tiên tộc cùng nguyên lăng tiên tộc một ba tài nguyên lưu lại sao trở về thượng thần mà nói không có huyền cơ tiên tộc cùng nguyên lăng tiên tộc từ riêng phần mình tiên tộc bên trong đều lấy ra hơn phân nửa tài nguyên c u n g phụng thượng thần bọn hắn nói đây là đối với thượng thần một điểm tâm ý thượng thần chính là bọn hắn căn không có thượng thần liền không có huyền cơ tiên tộc cùng nguyên lăng tiên tộc bọn hắn hết thạy cũng là thuộc về thượng thần diệp tiên sơn bẩm báo nói ngay vậy sau lưng lục thanh huyền cùng mạc vân hiên lập tức hướng diệp t u y ê n sơn ném vô cùng ánh mắt cảm kích bọn hắn mặc dù dâng lên thành ý nhưng cũng cần bị lâm vô đạo biết nếu như lâm vô đạo không biết mà nói vậy cho dù là bọn hắn làm nhiều hơn nữa sự tình cũng là p h í công bây giờ diệp t u y ê n sơn một câu nói tương đương thẳng tới tiên h nghe để cho hai người bọn họ lớn tiên tộc tại trước mặt lâm vô đạo ấn tượng sâu hơn đây là tư nguyên nhiều hơn nữa đều không đổi được cùng với so sánh rõ ràng chính là bên cạnh vũ đại tiên tộc trước đó bọn hắn cũng là dâng lên trong tộc hơn phân nửa tài nguyên mà giờ khắp này diệp tuyên sơn căn bản liền sách đều không nhắc tới một chút cái này khiến bọn hắn để ở trong mắt cấp bách ở trong lòng nhưng lại không dám công nhiên nói ra bởi như vậy không thể nghi ngờ là đắc tội đại tế ti diệp tuyên sơn tương lai bọn hắn tiểu ê n tràng hơn. Bọn hắn tộc thảm chỉ hạ hại sợ i tâm tư lâm vô đạo cũng không có tâm tình đi chú ý hắn muốn chỉ là kết quả sau cùng chỉ cần thành tính tín ngưỡng hắn vì hắn mang đến lợi ích như vậy tất cả đều dễ nói chuyện nếu như không có giá trị vậy dĩ nhiên là bị hắn đào thải ân huyền cơ tiên tộc cùng nguyên lăng tiên tộc đều rất không tệ có thể tại thời khắc mấu chốt vẫn như cũng bảo trì đối bản thần kiên định tín ngưỡng đáng quý đáng ra tán thưởng lâm vô đạo âm thanh bình thản chậm rãi tại trong thần miễu vang lên nghe nói như thế lục thanh huyền cùng mạc vân hiên hai người lập tức vui mừng quá đỗi có thể có được thượng thần khẳng định đối với bọn hắn cùng với chỗ tiên tộc mà nói cũng là thiên đại v i n h hạnh hệ thống đem những bảo vật này cùng tài nguyên toàn bộ đều hiến tế miệng biểu dương một chút sau lâm vô đạo lúc này ra lệnh đinh n g ư hiến tế đông đạo tài nguyên cùng tiên tài địa bảo tổng cộng thu được năm mươi hai ư c đoá khí vận chi hoa mới năm mươi hai ư c lâm vô đạo có chút thất vọng thiên khải thần tộc mấy người ngũ đại thế lực tích lũy nhiều năm như vậy tài nguyên cuối cùng mới năm mươi hai ước đoá khí vận chi hoa bởi vậy có thể thấy được ngọc h o a n g đại thế giới bên trong tài nguyên phẩm chất chính xác không sánh được bình thường đại thế giới b ấ t quá dù sao cũng so không có hảo hệ thống đem trừ bỏ diệp thiên hoang cùng diệp huyền minh bên ngoài thần quyền toàn bộ đề thăng đến b á t giai lại mở ra một tháng thượng thần thể nghiệm p ụ vụ đinh ngươi tiêu hao một trăm tám ước đoá khí vận chi hoa thành công đem chiến tranh thần quyền cùng một đám thần quyền đề thăng đến bắt giai ngươi tiêu hao năm mươi ư ớ đoá khí vận chi hoa thành công mở ra thượng thần thể nghiệm phục vụ trước mắt kỳ hạn là một tháng một tháng quá thời hạn sau nếu không có nạp tiền đem một lần nữa quay về chủ thần gia i vị ẩm ẩm kèm theo âm thanh của hệ thống rơi xuống lâm vô đạo cảm thấy thanh sơn đại ma thần thần chi đạo quả bên trong đông nhiên rót vào một cô m ê n h mông hương hỏa thần lực ngay sau đó hán thần giai thần quyền thần pháp thần thuật các loại toàn bộ tạm thời từ chủ thần tăng lên tới thượng thần cấp độ liền duy trì thanh sơn thần hệ thần phổ cũng tạm thời tăng lên tới thượng thần phổ trong né mắt lâm vô đạo cảm thấy không có gì sánh kịp cương đại lúc trước cái loại này trường không hết thệ cảm giác quen thuộc lại trở về chỉ cần ý niệm khẽ động có quan hệ với thanh thiên mười hai châu càng nguyên l i ê giới thần hoang thế giới hết thạy toàn bộ đều lộ ra tại n ã o hải bây giờ hắn nhất cử nhất động từng câu từng chữ tại thần vực bên trong đều là vô thượng quy tắc không có bất kỳ cái gì sinh linh cùng sự vật có thể phản nghịch ý chí của hắn đối với loại cảm giác này lâm vô đạo phi thường yêu thích lần này thiên khải thần tộc cùng với tứ đại tiên tộc phản nghịch bản thần tín ngưỡng các ngươi từ đầu tới cuối duy trì kiên định tín ngưỡng liều chết chiến đấu anh dũng bản thần không lắm vui mừng thậm chí càng hơn trước kia trừ cái đó ra lâm vô đạo còn tiêu hao mười ước đoá khí bận chi hoa đem thần chi tẩy lễ đẳng cấp tăng lên tới thượng thần cấp độ tại tuyệt đối thần quyền phối hợp xuống hắn đối với diệp tiên sơn lục thanh n g u y ề n mặc vân hiên ba người tiến hành một lần hoàn toàn gọi vở rửa vê anh vê anh vê anh theo thần chi tẩy lễ kết thúc diệp tuyên sơn ba người tư chất căn cốt thiên thân tiên linh các loại toàn bộ đều được một lần triệt để thăng hoa cùng trong lúc nhất thời bọn hắn nguyên bản bị phong ấn hơn phân nửa tiên tộc huyết thống lúc này cũng đã nhận được toàn bộ khôi phục sau đó tại diệp tuyên sơn ba người cái kia vô cùng mừng rỡ trong ánh mắt tu vi của bọn hắn toàn bộ tăng mạnh đạt đến chân tiên nhất trọng tiên cử hạ chỉ chờ tới lúc tự thân tiên tộc huyết thống hoàn toàn dung hợp liền có thể nhất cử bước vào chân tiên nhị trọng tiên cầu đề cử a chương c h í t r ư ơ giao quang tiên tộc thập đại thượng thần chương c h í i giao quang tiên tộc thập đại thượng thần đa tạ thượng thần chiều cố đa tạ thượng thần chiều cố đa tạ thượng thần chiều cố cảm thụ được tự thân tu vi biến hóa cùng với thể nội cái kia không ngừng hồi phục tiên tộc huyết thống diệp tuyên sơn chở người đầu tiên là cảm thấy vô cùng rung động nhưng ngay sau đó liền lộ ra trước nay chưa có kinh hỷ cùng kích động đông đông đông bọn hắn lấy tôi cung kính thành tín nhất tư thái hé quỵ trên đất hướng về phía lâm vô đạo dập đ ầ u lạnh kể từ bị lưu đ ẩ y tới thiên tội vũ trụ ngọc hoàng đại thế giới bọn hắn đã nhớ không rõ bao nhiêu thời gian cho tới nay trên người bọn họ đều gánh b á c lấy thời đại trước tàn dư là cấn tiên tộc huyết thống cũng bởi vậy bị chấn áp cùng giam cầm không nhìn thấy bất kỳ hy vọng nhưng mà để cho bọn hắn không có nghĩ tới là lần này tại lâm vô đạo tẩy lệ phía dưới thể nội bị giam cầm huyết thống vậy mà một lần nữa hồi phục đây là bậc nào đáng sợ vĩ lực ba người không cách nào tưởng tượng mặc dù không biết lâm vô đạo dùng thủ đoạn gì nhưng bọn hắn biết rõ từ nay về sau chính mình cùng với tiên tộc vận mệnh nên đón hoàn toàn mới truyền mặt đối với bọn hắn mà nói sẽ không có gì so cái này càng thêm cao hứng sự tình bởi vậy, vậy tại diệp tiên sơn chờ trong lòng người lúc này lâm vô đạo hình tượng trở nên trước nay chưa có cao lớn bọn hắn lòng thành kính cũng trước nay chưa có kiên định đối với diệp tiên sơn chờ người phản ứng lâm vô đạo đều thấy rõ nhưng mà cũng không có qua nhiều để ý tới tình cảnh như vậy hắn đã thấy quá nhiều sớm đã thành thói quen đều đứng lên đi các ngươi tất nhiên thành kính thờ phụng bản t h ầ n những thứ này thần ân đều là các ngươi nên được từ ngày này trở đi tử vân tiên tộc chờ ngũ đại tiên tộc cùng với thanh t i ê n mười hai châu cái khắc cương thổ t lần, lần này hai người h n n tộc bọn họ lớn tiên tộc là lợi ích lớn nhất người đoạt giải đúng hôm nay là huyền minh tượng thần cùng bản thân ước định thần chiến kỳ hạn lúc này diệm huyền minh chỉ sợ đã đợi lâu các ngươi đều theo bản thân cùng một chỗ đi tới giao quang thần sơn mở mang tầm mắt ta Vâng. khi tiếng nói rơi xuống lâm vô đạo vung tay lên trực tiếp đem diệp tuyên sơn c h ờ người thu vào chính mình thần quốc trong thần quốc diệp tuyên sơn c h ờ người bị lâm vô đạo để lại tại một phương đơn độc không gian bên trong mà chính hắn nhưng là đi tới thái sơ thần sơn trước mặt nhìn xem cái kia bị chấn áp tại thái sơ thần sơn phía dưới diệp thiên hoàng lâm vô đạo thần sắc hở h ữ n g lúc này diệp thiên hoàng đối với hắn đã không có bất kỳ giá trị ầm ầm một đạo thần quang đánh ra căn bản vốn không cho diệp thiên hoàng có bất kỳ phản kháng trực tiếp diệt sạch hắn thần tính cùng chân linh thôn vệ toàn bộ hưng hỏa khiến cho bổn m ạ n của hắn thần tính hơi hơi tăng lên một phần đồng thời cũng biến thành càng thêm kiên cố cách làm xong đây hết hảy lâm vô đạo đem táng thiên đồng quan bảy tại trước mặt sau đó lại đem diệp tuyên sơn thu thập thi thể lấy ra lần này từ thiên khải thần tộc cùng với tứ đại tiên tộc bên trong thu thập được thi thể rất nhiều lâm vô đạo kiểm lại một chút đại đế cấp độ thi thể tổng cộng là một trăm tám mươi chín nghìn sáu trăm năm mươi hai cỗ thiên đế cấp độ thi thể tổng cộng là mười tám nghìn bảy trăm tám mươi sáu c ố thiên đế cùng đại đế tỷ lệ đại khái là mười một giám vẻ mười cái đại đế bên trong trên cơ bản có thể ra một cái thiên đế cứ việc ngọc hoàng đại thế giới là một cái kẻ lưu vong thế giới nhưng nó thế giới vị cách chính là trung đ ẳ n g đại thế giới bởi vậy thế giới vị cách cao thấp cũng quyết định sinh linh điểm xuất phát so sánh với cả người liền giới thương nguyên đại thế giới mà nói ngọc hoàng đại thế giới càng thêm dễ dàng đ ả n sinh ra đại đế cùng với thiên đế cấp độ sinh linh tại trong ngọc hoàng đại thế dựa y bên trong đại đế mặc dù không đến mức cùng phạm nhân như vậy phổ thông nhưng số lượng cũng không ít đây là thế giới vị cách quyết định không phải sức người có thể thay đổi hệ thống định hướng nhạc xác ta toàn bộ đều phải khí vận giá trị lâm vô đạo trầm giọng nói nói đi hắn đem thi thể trước mắt toàn bộ ném vào táng thiên đồng quan đinh ngư liệm một trăm tám mươi chín nghìn sáu trăm năm mươi hai cụ đại đế thi thể đi qua hệ thống gấp trăm lần cường hóa sau ngươi tổng cộng thu được ba mươi ba ước đoá khí vận chi hoa ngư liệm mười tám nghìn bảy trăm tám mươi sáu cỗ tiên đế thi thể đi qua hệ thống gấp trăm lần cường hóa sau ngươi tổng cộng thu được mười sáu ước đoá khí vận chi hoa âm thanh nhắc nhở của hệ thống từ trong đầu t r u y ề n ra nghe được kết quả này lâm vô đạo lập tức nhũng mày lập tức bất đắc dĩ thở dài thiên tội vũ trụ bên trong không chỉ thiên tài địa bạo phẩm chất kém liền sinh linh trên người khí vận cũng là ít đến thương cảm cùng ban thần vũ trụ tài nguyên căn bản không cách nào so đối với cái này cứ việc lâm vô đạo sớm đã có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn như cũng n h ị n không được cảm thấy thất vọng nơi này chất béo quá ít duy nhất có thể làm cho hắn coi trọng cũng chỉ có hưng ơ hỏa cùng với toàn bộ ngọc hoàn g đại thế giới khí vận chi hoa sáu mươi tư ước nhìn xem trong sổ sách còn lại khí vận giá trị lâm vô đạo thở dài mà lắc đầu sau đó lại sửa sang lại một cái một cái lắc mình biến mất ở t h a n h thiên tần h miếu kế tiếp nên đi thu thập diệp việt minh giao quang thần sơn giờ này khắc này ngoại trừ diệp thiên hoang mạch này còn lại tám mạch tiên tộc cũng đã đ ạ tới t giao quang thần sơn hơn nữa giao quang tiên tộc chín đại thượng thần cũng đều đạt tới hiện trường tại giao quang thần sơn mênh mông trên bầu trời từng t o a cổ lão hồng đại thần quốc vào hư không hiển hóa bên trong phản chiếu lấy thần linh hư ảnh mỗi một t o a thần quốc đều tản ra cái thế binh nghiêm cùng với thần uy trừ cái đó ra tại giao quang thần sơn xung quanh còn có rất nhiều cái khác tiên tộc sinh linh ngừng chân vây xem dù sao thần chiến nhưng là phi thường khó gặp bọn hắn đều nghĩ nhìn một chút giao quang tiên tộc thiên hoang thượng thần cùng huyền minh thượng thần đến tột cùng ai mạnh ai yếu ta nghe nói thiên hoang thượng thần từ hỗn độn phế tích trở về về sau thần giai đã rơi vào chủ thần ừ ta cũng nghe nói chủ thần thần giai chỗ nào là thượng thần đối thủ trên lượt này cũng quá lớn a không lời không thể dạng này dạng, nghe nói lần này thiên hoang thượng thần tại hỗn độn bên trong phế tích thu được kinh thế lớn tạo hóa có thể lấy chủ thần giai vị n ị c h sát huyền minh thần miếu đại tế ti bởi vậy có thể thấy được thiên hoang thượng thần mặc dù rơi vào chủ thần nhưng mà thực lực vẫn như c ũ không thể khinh thường đúng vậy à tất nhiên thiên hoang thượng thần dám tiếp nhận huyền minh thượng thần c h ế t ư vậy khẳng định là có năm chắc cùng phấn khích tại r tranh trung ậ luận. n này thần chiến, tuyệt đối là lòng tranh hổ đấu. Giao quang thần sơn quanh, vang lên phô thiên cái địa tiếng nghị luận. Lúc này, một đám người vây xem, đều đang suy đoán thiên hoang thượng thần thực lực, cùng、Diệp、Nguyên Minh ở giữa, không ngừng tương、đối. Đồng là tuyệt vây suy một thực hổ phô cái Lúc lực, đối Giao Diệp giữa, đối. đấu. đều địa đám xem, d ở n g t ạ giao quang thần sơn bên trên bầu trời giao quang tiên tộc mỗi chi nhánh thượng thần cũng đều trong bóng tối giao lưu d i ệ p n g u y ê n minh ngươi thực sự là càng sống càng phí đường đường thượng thần c h i tôn vậy mà hướng nhân ra một cái chủ thần khởi xướng thần chiến giao quang tiên tộc khuôn mặt đều bị ngươi b ư ớ sạch ngươi đây là chuẩn bị lấy lớn hiếp nhỏ sao một tòa d ũ n g động màu đỏ thần quang trong thần quốc hiện lộ ra một tôn cao lớn hùng vũ thượng thần hắn hướng về phía đối diện hư không diệp về mình lạnh lùng dễ ước nói nguyên chân thượng thần giao quang tiên tộc đệ thất mạch thượng thần cho tới nay nguyên chân thượng thần chỗ đệ thất mạch cùng diệp thiên hoàng chỗ đệ tử mạch đều đi tương đối gần lẫn nhau xem như đồng minh quan hệ nếu không tại cái này ngươi lửa ta gạt tranh sáng tranh tối giao quang tiên tộc bên trong chỉ bằng vào sức một mình căn bản chống đỡ không tới bây giờ diệp thiên hoàng mạch này chịu đến trọng đại đ ạ kích đối với đệ thất mạch mà nói cũng mang đến áp lực thực lớn cùng uy hiếp bởi vậy nguyên chân thượng thần mới vội vã giúp diệp thiên hoang nói chuyện hắn là không hy vọng nhìn thấy diệp huyền minh đệ bắt mạch làm lớn ừ cái gì gọi là dựa lớn lẫn tiểu thần chiến song phương cũng là tự chủ tự nguyện tất nhiên g i á m tiếp vậy thì phải có chuẩn bị tâm lý diệp thiên hoang t ù y ý d i ệ t sát nhân ra đại tế thi quả thật có chút quá mức theo ta thấy cho một cái giáo hấn cũng làm n ê n kế nguyên chân thượng thần sau đó bên cạnh đệ ngũ mạch thanh nguyên thượng thần phát biểu cái nhìn của mình thanh nguyên t h thần nói cực phải diệp thiên hoang là càng ngày càng k h o trương hôm nay dám giết người nhà đại tế thi ngày sau liền dám công phạt nhân gia thần b ự nếu là không tiến hành áp chế tương lai thậm chí dám đối với thần chủ trở mặt lần này thần chiến hẳn là muốn giết một giết hắn t i ê u căng phách lối lại là một tôn thượng thần trầm giọng nói ừ một tôn thượng thần đối chiến một cái chủ thần đơn giản trượt thiên hạ chi lại kê c h u y ế n đi cũng tất nhiên bị thiên hạ chế nào diệm viên minh ngươi những năm này đều sống đến trên thân chó đi có thượng thần lạnh lùng cười nào cũng đã đã lâu như vậy d i ệ p thiên hoang vẫn chưa tới sẽ không phải là không dám tới a a ta xem hắn là sợ nhân gia dám tiếp c h í n sách chắc chắn không sợ ngươi diệm v i minh gấp gáp cái gì chờ một chút đi cái này phải chờ tới khi nào đi t h ư không bên trên một đám giao quang tiên tộc thượng thần vây quanh diệp thiên hoàng tranh cãi không ngừng đối với loại tình huống này thiên khung chỗ cao nhất giao quang thần chủ trên mặt không có bất kỳ cái gì gần sóng rõ ràng h ắ n đã thành thói quen ầm ầm không biết trôi qua bao lâu đang lúc tiên tộc chúng thần lẫn nhau tranh phong tương đối lúc xa xôi lưu không đ ỗ n g nhiên t r u y ề n đến từng đợt thật lớn thần uy cầu đề cử a chương chín trăm tám mươi sáu thần chiến p ệ thần kim thiền chương chín trăm tám mươi sáu thần chiến phệ thần kim thiền thiên hoàng thượng thần tới cảm thụ được cái kia c u ố n tới hạo đại thần uy vô luận là giao quang tiên tộc một đ á m thượng thần vẫn là xung quanh vây xem tiên tộc sinh linh đều là tinh thần đại trấn hoa lạp giờ khắc này tất cả mọi người không hẹn mà cùng hướng về phương xa phía chân trời nhìn qua ầm ầm chỉ thấy e m theo chấn tiên động địa thần uy cái thế một chùm sáng trói thần quang phá vỡ hư không cuối cùng hóa thành một tòa uy nghiêm hùng vĩ cổ lao thần quốc sừng sững ở bên trên bầu trời thần quốc bên trong trên thần tọa chính bản thân ngồi ngay thẳng một tôn định thiên lập địa thần linh không thể nhịn trộn không thể khinh luận chỉ là liếp mắt nhịn mọi người ở đây chính là cảm nhận được vô hạn u y áp như n hồng ư h thủy của tới ép tới bọn hắn cơ hồ không t h ở nổi thế đây cũng là thiên hoang thượng thần uy thế sao quá cường đại có người thất thanh sợ h ã i t h á n phục coi khí tượng thiên hoang thượng thần tựa hồ so với giao quang tiên tộc cái k h á c t h ư ợ n g thần còn muốn càng cường đại hơn hắn thật sự rơi vào chủ thần gia i vị sao nghe nói thiên hoang thượng thần có thể đưa tay chấn sát trần tiên xem ra chuyển ngôn quả nhiên không giả vẹn vẹn chỉ là chủ thần liền có như thế thông tin triệt địa thần uy nếu là đạt đến thờ thần còn đến mức nào lần nay thần chiến có trò hay để nhìn theo lâm vô đạo vung xuống giao quang thần sơn xung quanh không gian lập tức vang lên đủ loại tiếng nghị luận ngay sau đó tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt cũng là cẩn thận rơi vào lâm vô đạo chỗ thần quốc phía trên ông cũng liền vào lúc này thần quốc bên trong dựng lên một đạo thần cầu lâm vô đạo bước kiên định bước chân c h m ổn chậm d ã i đi ra ở sau lưng của hắn đi theo diệp t u y ê n sơn chờ người diệp thiên hoang cũng n g ư ờ i cuối cùng cam lòng xuất hiện khi lâm vô đạo đi ra thần quốc lúc diệp trọng dương ánh mắt của mấy người cũng trong nháy mắt rơi vào trên người hắn từng cái đều mang đầy kinh nghi cùng tò mò đánh giá chỉ có điều để cho hắn nhóm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là vậy mà không cách nào từ trên thân lâm vô đạo nhìn ra bất luận cái gì tin tức hữu dụng diệp thiên hoang trở nên cùng trước đó không đồng dạng. xem ra hắn tại hỗn đ ộ n bên trong phế tích thu được kinh tế h tạo hóa chuyên môn cũng không phải hư hảo nguyên chân thượng thần nhìn chăm chú lên xa xa lâm vô đạo âm tầm h suy nghĩ bây giờ nhưng phạm là giao quan g tiên tộc thượng thần đều phát hiện diệp thiên hoang cùng trước đó có biến hóa rất lớn trước đó bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít còn có thể nhìn ra một chút manh mối nhưng là bây giờ hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ tin tức giảm như vậy tựa hồ có quan hệ với diệp thiên hoang hết thảy đều bị lực lượng nào đó cùng ý chí cưỡng ép che giấu đối với cái này bao quát giao quang thần chủ diệp trọng dương ở bên trong một đám thợ ư n g thần đáy lòng đều dâng lên một cỗ cảnh giác không biết thường thường mới là đáng sợ nhất mà đối với diệp trọng dương phản ứng của bọn hắn lâm vô đạo tất cả đều nhìn tại trong mắt chúng thần đang nhìn chăm chú hắn thời điểm hắn cũng tại âm thầm đánh giá giao quang tiên tộc một đám thợ ư n g thần đệ thất mạch thợ thần diệp nguyên chân đệ lục mạch thợ thần diệp lưu vân đệ ngũ mạch thợ thần diệp thanh minh đệ tứ mạch thợ thần diệp thiên phong đệ tam mạ diệp trấn sơn thứ hai mạch thượng thần diệp trường không đệ nhất mạch thượng thần diệp đảng tiên liếc mắt qua giao quan g tiên tộc thập đại thượng thần tính danh cùng với riêng phần mình thần giai thần quyền thần pháp thần thuật các loại toàn bộ đều chiếu vào tầm mắt của hắn thấy rất rõ ràng một đám gà đất cho sành thôi trong lòng lâm vô đạo khinh thường nói nhỏ mặc kệ lúc trước vẫn là bây giờ hắn đều không có đem giao quan g tiên tộc thượng thần cùng với thần chủ để ở trong lòng dưới mắt giao quan tiên tộc tất cả thượng thần toàn bộ tụ tập lại với nhau vừa bặn thừa cơ hội này cùng nhau cầm xuống đối với thu thập tài nguyên loại sự tình này lâm vô đạo cho tới bây giờ cũng là kế tục thuận ta thì sống nịch ta thì chết t ô n chỉ hắn chưa bao giờ cưỡng cầu người khác thờ phượng hắn bởi vì p h ạ m là không thờ phượng hắn tất cả đều bị diệt diệm p u y ê n minh ngươi không phải muốn mở khải thần chiến muốn cùng bản thần luận bàn sao bản thân đã tới có thể bắt đầu sớm một chút đem ngươi thu thập bản thân còn có những chuyện khác muốn làm đứng ở tri thượng t h ầ n quốc lâm vô đạo chắp tay nói tiếng nói rơi xuống thân ảnh của hắn trong nháy mắt tại chỗ biến mất lúc xuất hiện lần nữa đã là đi tới giao quang thần sơn tri đình diệp thiên hoang n g ư ơ i quá không đem bản thần không coi vào đâu ầm ầm kèm theo một hồi tức giận tiếng gầm gừ chỉ thấy một tấm hát sắc thần quốc đột nhiên mở rộng sau đó diệp huyền minh t h â n ảnh xuất hiện ở giao quang thần sơn giết sau khi hiện thân diệp huyền minh không có chút do dự nào cầm trong tay một cây cổ lao thần kích k h í thế hung h ă n g hướng về lâm vô đạo xung phong liều chết tới g i a m cầm thần quyền thần thuật thưa không chỗ b ụ i diệp huyền minh biết diệp thiên hoang cương đại bởi vậy vừa ra tay chính là toàn lực đem chính mình mạnh nhất đại thần quyền cùng với thần thuật toàn bộ triển hiện ra. chỉ thấy sau lưng của hắn thần quốc phản chiếu chấn áp một phương hư không tại giam cầm thần quyền thần lực và ý chí phía dưới xung quanh mười vạn trượng hư không trực tiếp bị phong cấm trở thành hắn thần bực một bộ phận ngay sau đó d i ệ p n g u y ê n minh lại đánh ra một cái hư không trôn b ù i thần thuật trong chốc lát lâm vô đạo chỗ cái này phương không gian bắt đầu sinh ra kịch liệt v ọ t sóng thậm chí lắc lư chỉ là trong một chốc mắt hư không liền bắt đầu phá thành mảnh nhỏ sau đó từng mảnh trôn b ù i mặc dù chỉ là trong một sắt na nhưng hư không trôn vùi sinh ra sức mạnh nhưng là vô cùng đáng sợ tựa hồ có thể nát bẫy trong không gian hết thể vật chất cho dù là lâm vô đạo đang cảm thụ đến hư không t r ô n vùi lực lượng kinh cùng sau đều lộ ra kinh ngạc thần sắc bây giờ hắn có thể tin tưởng cảm giác được không gian chung quanh quả thật có bị xé n ứ t cùng với t r ô n vùi vết tích chỉ có điều diệm huyền minh chỉ là nhất giai thờ thần hắn có khả năng k h ô n g chế thần lực căn bản dung chuyển không được ngọc hoàng đại thế giới thế giới hàng rào bởi vậy hư không xé rách chỉ là duy trì một cái trước mắt liền khôi phục nguyên dạng nhưng mà cái này tiết lộ ra ngoài sức mạnh lại là có cực kỳ cường đại lực phá hoại dựa theo lâm vô đạo đ ă n trừng cho dù là nhị giai thờ thần tại cái này đạo thần thuật phía dưới không cẩn thận cũng muốn thất bại có thể nói mượn nhờ giam cầm thần quyền cùng hư không chôn vùi cái này đạo thần thuật d i ệ p huyền minh thực lực đã đến gần vô hạn tại nhị giai thượng thần mặc dù không đủ để d i ệ n sát nhị giai thượng thần nhưng mà đối với nhất giai thượng thần mà nói đủ để cấu thành uy hiếp trí mạng cái này đạo thần thuật uy lực ngược lại là thật không tệ chỉ có điều rơi vào trong tay của ngươi căn bản là không có cách phát huy ra hắn vĩ lực tới ầm ầm tiếng nói rơi xuống sừng sững ở thần quốc bên trong thái sơ thần sơn r u n động nhẹ nhẹ rồi một lần trong chốc lát cái kêu bao phụ tại lâm vô đạo trên người giam cầm thần quyền thần uy trong nháy mắt bị ma diệt thậm chí tại thái sơ thần sơn xuất hiện về sau t r u n g quanh cái kia nguyên bản t r ô n v ù i không gian cũng giống như bị chấn áp lại mặc cho hư không t r ô n v ù i thần thuật như thế nào xé rách đều không thể dung chuyển một chút cái này làm sao có thể mắt thấy chính mình thần quyền cùng thần thuật đều không thể đối với lâm vô đạo cấu thành bất cứ uy hiếp gì d i ệ p huyền minh lập tức đổi sắc mặt huyền minh thật thần ngươi chỉ có chút thực lực ấy sao nếu là như vậy vậy ngươi nhưng liền không có cơ hội lại a đang lúc lâm vô đạo chuẩn bị ra tay giải quyết diệm huyền minh đột nhiên hắn giống như là phát hiện cái gì tựa như trong miệng truyền ra một tiếng nhỏ nhẹ kinh nghi hiu lúc này hắn mơ hồ nhìn thấy trong tay diệp về mình tựa hồ lõe lên một đạo khó mà nhận ra q u ỷ dị tia sáng ngay sau đó hắn chính là cảm thấy có đồ vật gì tiến nhập chính mình thần c h i đạo quả t hừ hừ coi như hắn kinh dị lúc một cô dây dứt kịch liệt đ a u nhức chật từ thần tính phía trên truyền ra tập trung nhìn vào chỉ thấy tại hắn thần c h i đạo quả bên trong chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện một cái q u ỷ dị kim tiền nó cắn một cái trực tiếp đem chính mình thần tính cắn một ngàn trượng p ệ thần kim tiền nhìn thấy cái kia xuất hiện tại thần c h i đạo quả bên trong q u ỷ dị kim điển lâm vô đạo thần sắc hơi đổi thứ này chuyên môn lấy hương hỏa thần c h i thần tính làm thức ăn cầu đề cử a